Hạ Hiểu lập tức lại cùng Linh Hoạt đi bệnh viện xem Lục Minh Châu. Mới ngắn ngủn mấy ngày, Lục Minh Châu liền gầy ốm lợi hại, cả người phi thường không tốt. Nhìn đến Hạ Hiểu lại đây, Lục Minh Châu trong mắt lóe nước mắt nói, Hạ Hiểu, thực xin lỗi, lần này hại ngươi. Không có việc gì, chúng ta rốt cuộc quen biết cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau nhiều năm, lúc này đây sự tình, ta tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít có chút không cao hứng, nhưng cũng vô pháp trách ngươi. Hạ Hiểu thở dài, nào quái lên. Lục Minh Châu cười khổ. Lần này ta xem như hoàn toàn tài. Đừng nản chí, chỉ cần hảo hảo tồn tại, liền có cơ hội, ngươi thiếu ta một tuyệt bút tiền, ngươi sẽ không liền tưởng như vậy thôi bỏ đi. Hạ hiểu lời nói rơi xuống, Lục Minh Châu bất đắc dĩ nói, ta cảm giác ta còn không dậy nổi, hữu tâm vô lực a, ta thậm chí liền nghĩ liền như vậy đã chết xong hết mọi chuyện, nhưng rốt cuộc tâm không cam lòng a. Không cam lòng là được rồi, ngươi chạy nhanh hảo lên, nếu thiếu ta nhiều như vậy tiền, chờ ngươi hết bệnh rồi liền tới đây cho ta làm công trả nợ đi. Hạ hiểu vỗ nhẹ lục minh châu tay, nam nhân không được liền đuổi, không cần thiết ủy khuất chính mình, đem chính mình sống như vậy mệt, ngươi vì giang gia trả giá đã đủ nhiều. Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, ngươi chẳng lẽ liền tưởng như vậy háo đi xuống, ngươi không nghĩ nếm thử một chút khác nhân sinh sao, không nhất định sẽ so hiện tại kém. Chế y cái xưởng hiện tại là triệt triệt để để ở lục lương trong tay, ngươi liền cam tâm như vậy bị lục lương cấp so đi xuống, không muốn làm ra một phen thành tích. Tưởng! Lục minh châu cắn răng! Trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu Hạ hiểu gật gật đầu Ta chờ ngươi mau tốt hơn tới Hết bệnh rồi xử lý tốt ra sự liền tới tìm ta đi Hạ hiểu, cảm ơn ngươi Lục Minh Châu xin lỗi mà nhìn hạ hiểu Lúc này đây cấp hạ hiểu mang đi phiền thoái Hạ hiểu còn nguyện ý tiếp thu nàng cái này lao đồng học Lục Minh Châu trong lòng phi thường cảm kích Nghĩ đến nàng bị bệnh nhập viện Phụ thân phái Lục Lương tới quan tâm nàng Lục Minh Châu chỉ nghĩ cười Thậm chí cũng cười ra nước mắt tới Lục Lương sao có thể sẽ quan tâm nàng Nàng phụ thân quả nhiên già rồi, cũng lại không phải trước kia cái kia yêu thương nàng phụ thân rồi. Mà giang ra người đều tới, càng có rất nhiều ở nàng trước mặt khóc than, còn có giang thế thành sám hối, trưởng tử im lặng. Bệnh tốt chuyện thứ nhất, Lục Minh Châu liền cùng trượng phu ly hôn, trưởng tử đi theo trượng phu, nữ nhi cùng tiểu nhi tử đi theo nàng. Phu thê cộng đồng tài sản cũng tiến hành rồi phân cách, đến nỗi tiêu tiêu bên này nợ còn lại là Lục Minh Châu một người bối. Lục Minh Châu cũng không mắng cũng không náo, nhưng nói không oán không hận là giả. Ly hôn sau, lục lương bên này hảo tâm mà phân cho Giang ra hai cái nhà máy, Giang Thế Thành một cái, trưởng tử một cái. Lục Minh Châu biết sau, hoàn toàn trái tim băng giá. Nếu Giang Thế Thành phản bội làm Lục Minh Châu đau lòng, như vậy Nhi tử im lặng làm Lục Minh Châu thương tâm, nhưng hai cha con một cái dạng, Lục Minh Châu là thiệt tình lạnh. Lúc này Lục Minh Châu vẫn là may mắn chính mình còn có nữ nhi ở, bằng không nàng không biết chính mình có phải hay không có thể chống, không biết chính mình ngã xuống sau còn có thể hay không lại đứng lên. Ở lục Minh Châu xử lý rời đi sự tình sau, hạ hiểu bên này một cái không tưởng được người, lục phụ, hạ hiểu đã từng lao xưởng trưởng Lao xưởng trường. Nhìn đến ngồi ở trên xe lăn lục phụ, hạ hiểu không có lại giống như trước kia như vậy kêu một tiếng lục Bá phụ, mà là lao xưởng trưởng Lục phụ ý đồ đến thực rõ ràng, thứ nhất hy vọng Minh Châu chế y xưởng có thể tiếp tục cùng tiêu tư hợp tác, thứ hai cảm tạ hạ hiểu không có đem lục Minh Châu cấp tố cáo, tam còn lại là cầu hạ hiểu thu lưu lục Minh Châu mẹ con. Hạ Hiểu nhìn tuổi già lục phụ, trong lòng chỉ cảm thấy lục phụ quả nhiên già rồi, bằng không như thế nào sẽ nói ra ý nghĩ kỳ lạ sự tình, nàng sao có thể lại cùng Minh Châu chế y đi xưởng hợp tác. Minh Châu là ta lão đồng học, các nàng mẹ con ta tự nhiên sẽ chăm sóc, nhưng cái khác liền không cần, ta còn có việc, liền không chiêu đái lao xưởng trưởng. Hạ Hiểu không muốn lại cùng lục phụ nói chuyện nhiều, một cái bất công phụ thân, Hạ Hiểu còn có thể nói cái gì. Lao xưởng trưởng rời đi sau. Bệnh tốt Lục Minh Châu mang theo con trai của nàng nữ nhi gia nhập tiêu tư, hợp đồng cùng ngày liền ký. Giang gia người cho rằng hạ hiểu bên này sẽ không lại quản Lục Minh Châu, rốt cuộc Minh Châu chế y ở xưởng việc, tiêu tư bên này trừ bỏ một giấy tố tụng không còn có ra mặt quá, lại không có nghĩ đến hạ hiểu rút về tố tụng, cũng không có đối Lục Minh Châu đòi nợ, ngược lại đem Lục Minh Châu thu làm đã dùng. Đến nỗi cái kia không chính hiệu trang phục chuỗi cửa hàng thua kiện tụng, bị phán bồi tiêu tư một tuyệt bút bồi thường kim những cái đó quần áo cũng bị bách đỉnh chỉ tiêu thụ kinh doanh không đi xuống lão bản trực tiếp liền cuốn cuối cùng kia một chút tiền trốn chạy lục lương thu mua cái kia không chính hiệu công ty đem minh châu chế y xưởng hoàn toàn thay hình đổi dạng biến thành lương nhảy trang phục công ty đối này lục minh châu nhưng thật ra hoàn toàn đã thấy ra này về sau cũng không còn có minh châu chế y xưởng nàng cũng hoàn toàn dứt bỏ rồi chúng ta cũng muốn có chính mình xưởng quần áo linh Hoạt nói hạ hiểu gật gật đầu trước kia đều là cùng minh châu chế y y xưởng hợp tác hiện tại xác thật nên làm cái chế y y xưởng minh châu chế y y xưởng sự tình từ ngươi phụ trách đã kêu tiêu tư chế y y xưởng hạ hiểu chủ yếu là làm nhãn hiệu hơn nữa nàng đem tiêu tư định vị cao một ít đi chính là quốc tế lộ tuyến lúc này đây thiết kế đồ tiết lộ việc hạ hiểu cùng linh hoạt hai mẹ con lại cùng thiết kế sư đoàn đội cầu thông lúc sau một lần nữa định chế kế hoạch linh hoạt lại tiếp cắt lại từ một bộ điện ảnh tùy đoàn phim đóng phim đi Tiêu tư nơi này tất đều là hạ hiểu phụ trách. Cao giá Hưng cùng Phi Dương bọn họ đoàn đội bên này ở Tây Quốc còn tính thực thuận lợi, hơn nữa biểu hiện phi thường xuất sắc, cũng không có bị Tây người so đi xuống, ngược lại cầm sinh đẹp thành tích, hung hăng kinh diễm Tây Quốc. Chương 557 xảo nộ. Ký hiệu Nam. Ở nước ngoài người trong mắt, phổ biến đều là xem thường phương Đông người, cứ việc Cao giá Hưng đã tính rất cao lớn, nhưng so sánh với người nước ngoài cái loại này đặc biệt đại loại cao lớn kiện thạc dáng người, phương Đông người vóc dáng nhỏ chút. Tiểu thuyết. Nhưng lúc này đây, Cao Giá Hưng bọn họ đi ra biên giới, hung hăng mà đáp lệ những cái đó coi khinh bọn họ người nước ngoài. Hạ Hiểu nhìn báo chí đưa tin còn có báo chí thừa viết, đều phi thường cao hứng, chỉ cần là có thể vì nước làm vẻ vang, đều là một kiện thực khác người kiêu ngạo tự hào sự tình. Chỉ là Cao Giá Hưng bọn họ vinh quang về nước, lại cũng không nhằn rỗi, lại muốn chuẩn bị mùa đông quân sự diễn tập, Hạ Hiểu cũng chưa nhìn đến Cao Giá Hưng cùng phi dương bóng người. Nàng còn lo lắng lệ mẫn trong lòng không thoải mái, đi lệ ra bồi lệ mẫn vài lần, rốt cuộc trượng phu như vậy vội, hoài hai tử cũng không cùng trượng phu tụ vài lần, nhưng không nghĩ tới lệ mẫn so hạ hiểu xem khai. nay có lẽ là quân nhân bất đồng đi, lệ mẫn tuy rằng là quân y nhưng cũng là quân nhân, cho nên trái lại an ủi hạ hiểu. Cuối năm, Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng đã trở lại, tuy rằng một thân phong trần mệt mỏi, hơn nữa có chút mỏi mệt cảm, nhưng lại là phi thường vui vẻ. Hạ hiểu dùng nước suối phao trà cấp 2 là uống, cứ làm cơm, hai láo tắm rửa đi. Đơn giản tảo tía canh trứng, việc nhà thiêu cà tím, măng xào thịt, hấp cá cũng đủ ăn. Chỉ chốc lát, Linh Hoạt cung tử trợ lý đưa đến đến ra, hôm nay đóng máy, vừa lúc biết ra ra mãi mãi phải về tới, liền đáp phi cơ đã trở lại. Mẹ, hào đói a Linh Hoạt tiến phòng đã tiêu, cảm thấy bụng đói kêu vang. Trên phi cơ không ăn sao? Hạ hiểu hỏi. Không ăn uống, hơn nữa buồn ngủ quá ăn hai khẩu ta liền ngủ. Linh hoạt buông đồ vật liền thẳng đến phòng bếp. Hạ Hiểu nói, một bên đi, chạy nhanh rửa tay rửa mặt, người ra giàn mãi mãi đều ở tắm rửa. Ngươi chạy nhanh đi thu thập một hồi ra tới ăn cơm. Linh hoạt vừa nghe lập tức liền lóe người, thực mau trịnh Hướng Hồng cùng Cao Quốc cường lục tục ra tới. Linh hoạt cũng nhanh chóng đem chính mình thu thập hảo, tiến phòng bếp giúp Hạ Hiểu bưng thức ăn. Chính Hướng Hồng liền nói nổi lên ở nước ngoài du lịch việc, ngoại quốc đồ ăn ăn không quen, ăn một cơm hai cơm còn mới mẻ. Ăn nhiều hai cơm liền không được. Hơn nữa tiểu Trung Quốc quán cơm làm hương vị cũng không đúng, tương đối thiên người nước ngoài khẩu vị. Cao Quốc Cường cũng gật gật đầu, vẫn là trong nhà hảo. Linh Hoạt vừa ăn vừa nói, ra ra mãi mãi không tính toán đi ra ngoài. Mới đi rồi hai mươi quốc gia, bất quá sang năm phi giật kết hôn, tiểu mẫn cũng mau sinh, vẫn là nghỉ một chút đi. Trình hướng Hùng nói, hạ hiểu gật gật đầu, sang năm sự tình xác thật không ít. Cơm nước xong sau chính hướng hồng cùng cao giá hưng đem hành lý túi cấp lấy ra tới bọn họ mua không ít đặc sản chính hướng hồng lấy ra vài cái thạch đầu giao cho hạ hiểu nói hạ hiểu ngươi xem này mấy cái thạch đầu ngươi có thích hay không ta xem ngươi lào ai cất chứa thạch đầu này mấy cái thạch đầu hoa văn khá xinh đẹp ta liền nhặt hạ hiểu tiếp nhận tới cười nói cảm ơn mẹ chỉ là hạ hiểu vừa thấy nháy mắt sửng sốt này mấy cái thạch đầu thượng hoa văn thế nhưng cùng năng lượng thạch hoa văn có chút giống chờ đại gia đi nghỉ ngơi sau hạ hiểu trở về phòng liền nháy mắt liền vào trong không gian hạ hiểu cầm trịnh hướng hồng nhặt thạch đầu đối lập một chút này hoa văn sắc thật có chút giống chẳng lẽ cái này cũng là năng lượng thạch không biết có phải hay không hạ hiểu tuy rằng là làm địa chất nghiên cứu cũng nghiên cứu không ít khoáng thạch nhưng đối với năng lượng thạch nàng còn không có hoàn toàn làm minh bạch tuy rằng tưởng cầm đi nghiên cứu một chút nhưng nhìn ngâm mình ở nước suối kia một viên thạch đầu hạ hiểu cầm mấy cái thạch đầu yên lặng mà đặt ở thạch đầu mặt trên Hạ hiểu theo thường lệ lại đi theo thạch đầu nói chuyện, cầm nước suối tới thạch đầu còn có kia viên năng lượng thạch, có lẽ thạch đầu còn sẽ tỉnh lại, có lẽ lại sẽ không đã tỉnh. Nàng không biết nước suối đối thạch đầu có hay không làm dùng, nhưng chính là muốn làm điểm cái gì. Từ trong không gian ra tới, hạ hiểu liền ngủ một giấc, mơ hồ gian cảm giác trên mặt tao ngứa, hạ hiểu nhũ nhũ mày cầm mặt cọ cọ chăn lại xoay người tiếp tục ngủ, chỉ là này sẽ đổi lỗ tai ngứa, hạ hiểu nhịn không được liền đánh ra tay. Chỉ nghe một tiếng nhẹ giọng. Hạ hiểu mở bừng mắt liền nhìn đến cao giá hưng kia trương phóng đại mặt, người đã trở lại. Trở về một hồi. Cao giá hưng này sẽ sớm đã là tắm xong thay đổi quần áo ở nhà. Hạ hiểu dối tay ôm cao giá hưng cổ, cao giá hưng thuận thế mà nằm xuống tới, nhàn nhạt bạc hạ vị tẩm nhập hạ hiểu mũi gian. Hạ hiểu trực tiếp đem mặt chôn ở cao giá hưng trong lòng ngực. Phi dương đâu? Hạ hiểu hỏi nhi tử. Cao giá hưng nói, đi lệ ra tiếp lệ mẫn. Lệ mẫn hoài chính là song bào thai cũng hạ hiểu nhịn không được liền cùng cao giá hưng báo tin vui cao giá hưng nghe xong cũng vui vẻ chẳng qua nói hoài xong bảo liền càng phải chú ý lệ mẫn không có phương tiện ngươi cũng nhìn điểm hạ hiểu gật gật đầu lại đi theo cao giá hưng nói ba mẹ tính toán năm nay hồi quang minh đội ăn tết cao giá hưng một mặc ta khả năng không có thời gian sang năm muốn cùng e l quốc tiến hành quân sự diễn tập ăn tết khả năng không mấy ngày giả phóng nếu là về quê ăn tết một đi một về thời gian trường sợ là không đuổi kịp xe Kêu nếu không thuyết phục ba mẹ ở thủ đô ăn Tết. Hạ Hiểu nghĩ Cao Giá Hưng nếu vội, Phi Dương khẳng định sẽ vội. Cao Giá Hưng nghĩ nghĩ nói, tính, vẫn là về quê An Tết đi, ta đến lúc đó An bài nhìn xem. Hai người lặng lặng mà nằm một hồi, chỉ nghe dưới lầu một trận náo nhiệt, Hạ Hiểu nói, là Úy Lâm tới. Lập tức Hạ Hiểu liền nháy mắt bỏ dậy vào toa toilet đem đầu tóc cấp chất hảo, mới cùng Cao Giá Hưng cùng nhau ra cửa. Sắc thật là Úy Lâm tới, nàng mang theo Hải tử cùng cắt lượng cùng đi đến. Phi Dương cũng đem lệ mẫn tiếp đã trở lại, trong nhà lập tức cũng náo nhiệt lên. Cao Quốc Cường liền nói phải về Quang Minh đội ăn tết sự tình, Cao Giá Hưng cùng Phi Dương đối nhìn thoáng qua, đều đồng ý. Ví Lâm nơi này cùng Cát Lượng cũng muốn hồi phương gia ăn tết, cho nên đến lúc đó cùng nhau xuất phát, Hạ Hiểu đem tiêu tư sự tình an bài một chút, linh hoạt nơi này đính hảo vé máy bay, ngày hôm sau giữa trưa bọn họ này cả gia đình liền về tới huyện thành. Hạ Lâm cùng Phạm Vi cũng mang theo Hải tử trở về phương gia ăn tết, Hạ Hiểu bọn họ không có lái xe, đều là ngồi máy bay đã trở lại, cho nên tới trước phương ra, chờ bay vút lên lái xe tới đón. Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng ở huyện Thành Thương Trường mua sắm, không nghĩ liền đụng phải Lý Ái Quốc cùng Lâm Tương, Hạ Hiểu sửng sốt, Nhìn cái gì? Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu cầm nâng nâng, chỉ vào cách đó không xa, Cao Giá Hưng nhìn qua đi, hiển nhiên cũng nhận ra Lý Ái Quốc, chỉ là hắn còn không có phát hiện cái gì không đúng. Hạ Hiểu nói, ngươi không cảm giác không bình thường sao? nào không bình thường cao giá hưng nói lý ái quốc thê tử chính là vương đám mây mà hiện tại hắn bên cạnh cái kia là lâm tương đi hạ hiểu lời nói rơi xuống cao giá hưng một đốn lúc này mới nhiều vài phần lực chú ý qua đi hạ hiểu nhìn hắn nói ngươi sẽ không liền lý ái quốc cưới chính là ai cũng không biết đi dâu ria đi nhớ làm cái gì lý ái quốc cao giá hưng tự nhiên nhớ rõ nhưng vương đám mây cùng lầm tương này hai cái cao giá hưng chưa từng có hảo cảm cũng sẽ không lo lắng đi nhớ thậm chí chính là xem một cái, đều trực tiếp đem người cấp xem nhẹ. mươi 558 đi theo thủ trưởng cùng tẩu tử làm việc. Hạ hiểu là biết năm đó rời đi không đảo thời điểm, Lý Ái Quốc cùng Lâm Tương từng có một đêm, chỉ là Lý Ái Quốc rốt cuộc là đã kết hôn quân nhân, Lâm Tương cũng là quân nhân, một khi bị phát hiện, hai người quân tịch đừng nghĩ muốn. Mà Lâm Tương nơi này cũng thấy được Hạ hiểu, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, Hạ hiểu, ngươi là Hạ hiểu. Cao thủ trưởng, Lý Ái Quốc hướng tới cao giá hương kính lễ, Lâm tương nhìn xem hạ hiểu, lại nhìn xem cao giá hưng nháy mắt bị kích thích, cao giá hưng nhìn tuổi trẻ liền tính, nhưng vì cái gì hạ hiểu nhìn càng tuổi trẻ. Cao giá hưng hướng tới Lý Ái Quốc gật gật đầu hỏi, ngươi hiện giờ ở đâu cái bộ đội? Lý Ái Quốc cứng đờ nói, ta xuất ngũ, cùng mấy cái chiến hữu kết phường khai cái bảo toàn công ty. Hạ hiểu nói, ta nhớ rõ ngươi cưới chính là vương đám mây đi. Lâm tương sắc mặt tối sầm, Lý Ái Quốc ngượng ngùng nói, ta cùng vương đám mây tính cách không hợp, ly. Nga cao giá hưng cùng hạ hiểu cũng không có hỏi lại nhưng thật ra lý ái quốc phi thường nhiệt tình cao thủ trưởng triệu kiến quân cũng ở đâu triệu kiến quân cao giá hưng một đồn nói triệu kiến quân ở đâu ở công ty đâu ta đi kêu hắn lại đây chỉ chốc lát triệu kiến quân liền vội vàng chạy đến chỉ là khỏe mắt một đạo vết sẹo hiện tại nhưng thật ra hảo nhưng ngay lúc đó tình huống tới xem khẳng định thực hung hiểm lý ái quốc nhưng thật ra thức thời người cũng không có đi theo tới lâm tương càng không có thủ trưởng nhìn đến cao giá hưng Triệu kiến quân phi thường kích động, Lý Ái Quốc là ở không đảo khi sau lại gia nhập, nhưng triệu kiến quân cùng Cao Giá Hưng nhưng đều là tân binh liền thời điểm cùng nhau, nhận thức nhiều năm. ngươi chừng nào thì xuất ngũ. Cao Giá Hưng ánh mắt ở triệu kiến quân khỏe mắt nơi đó dừng lại một chút. Triệu kiến quân nói, ta là 10 năm trước chuyển nghề đến nơi đây làm công an, bất quá cái này thương lại là truy tội phạm thời điểm bị thương đến, cho nên ta dứt khoát liền Lý Ái Quốc khai bảo toàn công ty. Lý Ái Quốc là chuyện như thế nào? Cao Giá Hưng trong lòng nghĩ nếu là Lý Ái Quốc nhân phẩm không được, cũng không cần phải lui tới. Hắn A cũng là bị vương đám mây cấp làm hại, có một hồi gia nhiệm vụ, chúng ta bắt một cái quan trọng quỷ tử nữ đặc vụ, Lý Ái Quốc phụ trách xem người, vương đám mây này đàn bà ghen ghét, còn tưởng rằng Lý Ái Quốc thực xin lỗi nàng, đi tìm kia nữ phiền thoái, vừa vặn bị đương con tin, cuối cùng nữ đặc vụ giết một người quân tẩu trốn thoát. Đây là Cao Giá Hưng cùng hạ hiểu thật đúng là không có nghe nói, Lưu Viên Triều hiện giờ cũng là một phương thủ trưởng. Lập công cũng không thể so cao giá hương thiếu, hơn nữa lưu viên triều mang chi đội ngũ này là phương nam bên này đặc biệt hành động tổ, chuyên đả kích tội phạm độc phạm tử. Sau lại Lý Ái Quốc xuất ngũ, vương đám mây cùng hắn ly hôn, cùng một người nam nhân chạy, đến nơi Lý Ái Quốc cùng Lâm Tương, ta cũng không biết bọn họ như thế nào liền ở bên nhau. Lâm Tương hiện tại cũng không phải quân y gì hết, ở huyện bệnh viện đi làm đâu, vì Lý Ái Quốc liền bộ đội đều không đợi. Triệu kiến quân đều cảm thấy không thể tưởng tượng thực. Lâm tương năm đó chính là không trên đảo một chi hoa, đảo không phải nói nàng xinh đẹp nhất, mà là độc thân A, hơn nữa là quân y đi ra thế lại không tồi, không biết bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng này chỉ ở người khác xem ra khó nhất trích cao lãnh chi hoa lại cuối cùng bị Lý Ái Quốc cấp thu, khát mọi người mở rộng tầm mắt, rốt cuộc Lý Ái Quốc chính là công nhận xấu 5A. Cao giá hưng lại cùng triệu kiến quân trò chuyện phía trước những cái đó chiến hữu, càng đánh thời điểm, có chút hy sinh, có chút bị thương xuất ngũ, cũng có chuyện nghề Cũng có còn ở nguyên bộ đội đợi, còn có bị điều đến đường địa phương. Nay sẽ triệu kiến quân hướng tới hạ hiểu nói, tẩu tử, kia Nam Hoa Sơn nghe nói là các ngươi cấp mùa, hiện tại chuẩn bị kiến vườn bách thú. Đúng vậy. Hạ hiểu gật gật đầu. Triệu kiến quân liền hỏi nói, tẩu tử, ngươi xem ngươi kia vườn bách thú yêu cầu bảo toàn sao, chúng ta có hay không khả năng hợp tác. Hạ hiểu nhìn triệu kiến quân kia biểu tình, như thế nào không biết tâm tư của hắn, lập tức nở nụ cười, này xác thật yêu cầu bất quá vườn bách thú rốt cuộc không thể so đường địa phương nếu là không có quản lý hảo làm bánh thu ăn người cũng không phải là nói giỡn. này ta biết triệu kiến quân vội gật đầu tẩu tử yên tâm đi ta thủ hạ này nhóm người rất nhiều đều là tham gia quân ngũ ra tới thân thể tố chất hảo nhiều ít có chút quyền cước công phu nếu là tẩu tử nguyện ý chúng ta có thể giúp tẩu tử trông giữ vườn bách thú giá hảo thuyết chỉ cần cho chúng ta một ngụm cơm ăn là được bẩn thiệu ngươi tàu tử đâu thật cho ta một ngụm cơm ăn ngươi sẽ làm cao giá hưng lời nói rơi xuống triệu kiến quân lập tức nói làm như thế nào không làm tự muốn thủ trưởng cùng tẩu tử cấp cơ hội ta liền đi theo thủ trưởng cùng tẩu tử làm việc tuyệt không kêu khổ kêu mệt. lúc này triệu kiến quân là nỗ lực ôm đùi a hiện giờ huyện thành bị về hoa thành thành phố du lịch một bộ phận toàn bộ huyện thành đều bị khai phá đi lên nam hoa sơn cái này vươn bách thú bọn họ này đó bảo toàn công ty tự nhiên nhìn chằm chằm triệu kiến quân thuộc hạ dưỡng bang nhân cũng là muốn ăn cơm tự nhiên phi thường nỗ lực kéo nghiệp vụ Liên tính không có đụng tới cao giá hưng cùng Hạ Hiểu, hướng về phía vườn bách thú, triệu kiến quân đều muốn đi đi quan hệ, càng không nói vừa lúc đụng phải, triệu kiến quân tâm nhưng kích động. Hạ Hiểu nói, người trước làm kế hoạch ra tới, nhân viên trang bị, giá cả yêu cầu. Các ngươi chính mình hẳn là cho mời bí thư này đó đi. Có có. Triệu kiến quân liên tục gật đầu. Vườn bách thú là ta tiểu nhi tử bay vút lên ở quản lý, đến lúc đó ngươi làm tốt kế hoạch tìm hắn đó là, chờ thêm năm sau đi, ngươi cũng hảo hảo quá cái năm. Vương Bách Thú cũng xác thật yêu cầu bảo toàn nhân viên quản lý, Hạ Hiểu cũng nguyện ý cấp triệu kiến quân cơ sẽ. Triệu kiến quân sau khi rời đi, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu lại đi dạo một vòng thương trường, bay vút lên cũng gọi điện thoại tới. Ba mẹ, các ngươi ở đâu? Ở thương trường đâu? Hành, ta lập tức lại đây. Chỉ chốc lát, bay vút lên liền tới rồi thương trường, lại đây giúp đỡ Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu để đổ vật đến sau thùng xe đi phóng. Lúc này mới lại lái xe trở lại phương ra đi tiếp người. Hạ hiểu cùng hạ lâm tỉ mội hàn huyên một hồi thiên, cùng phương gia người cáo biệt lúc sau, mới hồi quang minh đội. Hiện giờ quang minh đội đã đã xảy ra rất lớn biến hóa, quốc lộ tu săn bằng, không hề là trước đây bùn đất lộ, mà là xi si măng thủy. Hơn nữa không ít hộ nhân gia đã kiến nhà lầu, hoặc là cũng là nhà trện, nhà ngói, toàn bộ diện mạo đều không giống nhau. Cao ra một hồi tới, vẫn là náo nhiệt một phen, hiện giờ ai không biết cao ra một bước lên trời, quang minh đội người đều thực tiêu ngạo đâu. Bay vọt phi giật còn có linh hoạt đều không có đi theo trở về, mỗi người đều vội vàng, có lẽ ở đại niên 30 vãn gấp trở về. Lần này tới, hạ hiểu đại gia liền bắt đầu tổng vệ sinh, lâu không trở về, mạng nhện, cho bụi đều có. Hạ hiểu lại cầm gối đầu chăn thừa dịp còn có điểm ánh mặt trời tới phơi, đều lượng lên, bằng không cũng phong tới mái nhà đi trú gió. Lệ mẫn lớn bụng, hạ hiểu cùng trịnh hướng hồng cũng chưa làm nàng làm việc, bởi vì ở phương gia ăn cơm, cho nên lần này tới. Đại gia thu thập xong phòng ốc cũng là có chút mệt mỏi liền từng người đi nghỉ ngơi. Trước 559 điên rồi. Chỉ chốc lát cao ra thân thích liền tới cửa, hạ hiểu cầm kẹo bánh quy ra tới làm đại gia cùng nhau ăn, đại gia ở trong sân ngồi nói chuyện phiếm. Tới rồi chặn bạn, Lý Thắng Mỹ cũng tới cửa, nhà ta binh tử nhạc phụ thân thể không tốt, năm nay không trở lại ăn tết. Nói hỏi, nhà ngươi ra thực đâu? Ngày mai trở về. Trịnh hướng hồng nói. Lý Thắng Mỹ lập tức liền đi theo trịnh hướng hồng hàn huyên lên. Tuổi trẻ thời điểm tranh phong tương đối, nhưng sắp già rồi, Lý Thắng Mỹ lại phát hiện nàng chân chính muốn tìm người ta nói lời nói cũng liền trịnh hướng hồng một cái mà thôi. nay vừa nói lên, Lý Thắng Mỹ tự nhiên liền nói tới rồi đồng Mỹ Hoa, ta lúc trước thật là mắt mù, trước kia ta không thừa nhận, nhưng ta hiện tại không thể không thừa nhận, ngươi ánh mắt so với ta hảo. Lý Thắng Mỹ cùng trịnh hướng hồng liêu thời điểm, ánh mắt liền quét cách đó không xa bận việc hạ hiểu, nàng liền cảm thấy cao gia này vận khí đều là hạ hiểu mang đến tưởng tượng đến năm đó như vậy cái chứng phượng hoàng thiếu chút nữa thành chính mình ra, lại bị nàng cấp đẩy ra đi, Lý Thắng Mỹ trong lòng nhiều ít có chút hối hận. Nhìn xem hiện tại cao ra người mỗi người quá thật tốt ta, nhìn xem cao quốc cường, nhìn xem trịnh hướng hồng, Lý Thắng Mỹ trong lòng nhiều ít có chút ghen ghét. Mà nàng năm đó vì đồng Mỹ Hoa làm thấp đi hạ hiểu, nhìn xem hiện tại hạ hiểu là cái dạng gì, đồng Mỹ Hoa lại là cái dạng gì. Dù sao lúc này, Lý Thắng Mỹ ở trịnh hướng hồng trước mặt liền kém không đem hạ hiểu khen trời cao đồng thời cũng đem đồng mỹ hoa biếm xuống đất đối với tự vả miệng sự tình lý thắng mỹ sớm nhận rõ cũng không cái gọi là chính hướng hồng nhữ mày nói ngươi cũng đừng nói đồng mỹ hoa rốt cuộc cũng từng là ngươi con dâu, còn vì hạ gia sinh tôn tử công lao khổ lao nhiều ít có điểm đi ta nào không nhớ rõ nàng công lao khổ lao chỉ là ta lúc trước phản đối thực nàng một hai phải gả hiện tại chịu khổ đi nếu là hạ gia hai tử còn có thể dưỡng nàng cũng không cần vất vả như vậy hiện tại gả qua đi mỗi ngày đến bận rộn về điểm này sinh ý thức khuya dậy sớm giữa người khác lại cùng chính mình nhi tử mới lạ về sau có nàng hối hận nghe xong lý thắng mỹ nói chính hướng hưng hỏi đồng mỹ hoa đang làm cái gì còn có thể làm cái gì cùng nàng nam nhân khai cái quán mì sinh ý cũng liền như vậy lý thắng mỹ lời nói nồng đậm kinh bỉ cảm thấy đồng mỹ hoa tự làm vậy hảo hảo ở hạ gia hưởng phúc vì nàng nhi tử thủ tiết không tốt càng muốn gả chồng nay gả chồng còn chưa tính lại gả cho một cái mọi thứ đều không bằng con của hắn nam nhân quá còn như vậy khổ hơn nữa vẫn là cái không có hài tử mẹ kế lý thắng mỹ liền cảm thấy đồng mỹ hoa đầu góc có hố trịnh hướng hồng cũng không dám nói cái gì rốt cuộc đây là đồng mỹ hoa lựa chọn càng có rất nhiều lý thắng mỹ đang nói trịnh hướng hồng đang nghe lý thắng mỹ cũng không biết có phải hay không đã lâu không nói chuyện dù sao giống nghẹn một bụng lời nói đã lâu vừa thấy đến trịnh hướng hồng liền gấp không chờ nổi mà nói ra dường như chủ nhân trường tây gia đoạn còn có Hồng Tinh đội nơi đó cũng đều nói ra. Hạ Hiểu bên này tự nhiên nghe được Lý Thắng Mỹ nói, Lý Thắng Mỹ nói lớn tiếng như vậy, tưởng không nghe được đều khó. Chỉ là có lẽ ở Đồng Mỹ hoa trong lòng, hiện tại quá khổ một ít, cũng hảo cùng Lý Thắng Mỹ cùng nhau sinh hoạt đi. Hơn nữa từ Lý Thắng Mỹ nói, Hạ Hiểu còn biết Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích hiện tại quá cũng không tốt, Dương Họa hoàn toàn là học theo, đối Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích toàn vô hiếu thuận. Nếu nói Dương Họa là trước đây Lâm Tuyết Bích, Như vậy cao kiến dân chính là trước kia cao quốc phú, hiện giờ cao quốc phú cùng lầm tuyết bích cũng được hiện thể báo. Còn có một việc, đó chính là Vương Chính Bình đã chết, trộn đồ vật bị đánh chết, mà tóc mái hoa điên rồi. Hạ hiểu nghe xong thổn thức không thôi, chỉ là lại không nghĩ bay vút lên vừa nghe đến tóc mái hoa danh liền nói, mẹ, ngươi không biết, cái này tóc mái hoa điên rồi lúc sau liền thường xuyên đến Nam Sơn nơi này tìm nhi tử, đuổi đều đuổi không đi. Phương biết rõ sao? Hạ hiểu hỏi, biết, sao có thể không biết? Phương Minh đứng ở nàng trước mặt, nàng cũng không nhận ra được. Bay vút lên là biết tóc mái hoa chính là cái kia vứt bỏ cắt lượng mẹ, cho nên cũng không đồng tình tóc mái hoa. Chỉ là tóc mái hoa điên rồi, chạy tới Nam Sơn muốn tìm nhi tử, đuổi đều đuổi không đi, bay vút lên phiền thực. Tìm người đem tóc mái hoa đưa về hồng tinh đội, tóc mái hoa lại chính mình chạy tới, rốt cuộc là cắt lượng mẹ đẻ, bay vút lên cũng không thể đem tóc mái hoa thế nào. Cắt lượng chỉ là hỗ trợ, hắn càng nhiều tinh lực đều đặt ở hắn công ty game thượng. Đối với tóc mái hoa cái này mẹ, Cát Lượng cũng không biết muốn như thế nào làm. Muốn hắn tưởng đứa con trai như vậy hiếu thuận tóc mái hoa, phụ dưỡng tóc mái hoa, Cát Lượng làm không được. Hiện giờ tóc mái hoa điên rồi, ở Nam Sơn nơi này đảo quanh, thậm chí muốn chạy tiến vườn bách thú tìm nhi tử, Cát Lượng là lạnh nhạt, hắn thậm chí đứng ở tóc mái hoa trước mặt, tóc mái hoa cũng nhận không ra hắn tới. Điên tóc mái hoa thậm chí không biết chính mình làm cái gì, thậm chí còn sẽ làm ra một ít thời quần áo, gãi đầu hành động Bay vút lên là phiền không thắng phiền, cho nên phía trước đi tiếp người nhà thời điểm, bay vút lên liền cấp cắt lượng gọi điện thoại, kiến nghị cắt lượng đem tóc mái hoa đưa đến bệnh viện tâm thần. Hơn nữa tóc mái hoa rốt cuộc là cái nữ, tuy rằng điên rồi, nhưng nếu là bị một ít đáng khinh ghê tởm nam nhân nhớ thương cũng không tốt. Bay vút lên đã vài lần đụng vào chuyện như vậy, cũng đổi đi những cái đó đáng khinh ghê tởm người, nếu hắn không gặp được liền tính, và chẳng thấy bay vút lên nơi nào có thể làm lơ. Hạ hiểu nghe đến đó như mày. Đối với bay vút lên kiến nghị cắt lượng sự tình, bất trí một tử việc này nàng cũng không dám nói lời nói. Người đáng thương tất có trô đáng giận, hạ hiểu đối với tóc mái hoa là vô pháp đồng tình. Năm đó cắt lượng như vậy tiểu, 14 năm tuổi tuổi tác đã bị tóc mái hoa mang lên sơn đi ném. Nếu không phải bởi vì nàng cấp cắt lượng uống qua nước suối, gấu đen đối với khí vị mẫn cảm, cắt lượng nào còn có thể sống đến nàng đi gấu đen động Hơn nữa lúc ấy cắt lượng nhiều đáng thương a nho nhỏ hài tử. Ở gấu đen trong động đi theo gấu đen cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau ăn uống tiêu tiểu. Gấu đen ăn cái gì, hắn cũng ăn cái gì, liền tính là hạ hiểu thả rau dưa ở nơi đó, nhưng ở hạ hiểu nhìn không tới thời điểm, cắt lượng cũng không có khả năng chỉ ăn rau dưa. Ngẫm lại từ trước bị ném tới rồi trong núi cùng gấu đen cùng nhau sinh hoạt cắt lượng, nếu không phải hạ hiểu đem cắt lượng mang ra tới, cắt lượng còn vẫn luôn ở gấu đen động sinh hoạt đâu. Cho nên tóc mái hoa dữ dội đáng giận nay sẽ hạ hiểu đi theo bay vút lên nói lên bảo toàn công ty sự tình bay vút lên nói nga cái kia triệu kiến quân cùng lý ái quốc là ba ba trước kia chiến hữu a bọn họ nhưng thật ra không cùng ta để việc này hạ hiểu hơi hơi mỉm cười ngươi lúc ấy còn không có sinh ra đâu bọn họ cũng không quen biết ngươi bất quá đại ca ngươi nhị ca không biết còn có hay không ấn tượng ngươi tam ca lúc ấy cũng còn nhỏ hành đến lúc đó ta trước xem bọn hắn kế hoạch bay vút lên thực sản khoái đồng ý nói tới đây Bay vút lên lại nói, mụ mụ, ta tưởng ở huyện thành mua kiến bộ biệt thự, như vậy cũng phương tiện một ít, nô, no, lại mua một khối đại đại đất kiến lâu, còn có vườn bách thú phụ cận, ta tưởng kiến dân túc. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn trăm sáu 560 mẹ, ngươi sẽ không để ý dòng dõi chi thấy đi. Tuy ngươi, ngươi có cái gì ý tưởng, liền đi làm đi, mẹ duy chỉ ngươi. Hạ hiểu nói lại nói, huyện thành phải bị hoa thành du lịch khu, về sau đất cùng giá nhà liền quý. Bay vút lên ngươi có hay không suy xét làm địa ốc. Bay vút lên gật gật đầu, có nghĩ tới à, ta cảm thấy phòng thị tiền cảnh thức hảo, ta sớm đã có này tính toán, bất quá hiện tại lộng vườn bách thú còn đẳng không ra tay đâu. Hạ hiểu vừa nghe đến bay vút lên đối địa ốc này một hàng nghiệp cảm thấy hứng thú, lập tức liền lại đi theo bay vút lên hàn huyên lên. Bay vút lên ánh mắt sáng lên, mẹ, chúng ta đây thành lập một cái điển sản công ty đi, chúng ta tới làm chủ đầu tư, kiến lâu bàn tới bán, vừa lúc chúng ta thành lập một cái cao hạ tập đoàn. Hảo Hạ Hiểu nhìn đĩnh đạc mà nói, đôi mắt tỏa sáng bay vút lên, trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới. Hai mẹ con trò chuyện thiên, lại thấy Cao Quốc Thanh Tức Phụ tới cửa, Cao Phụ cùng Lý Thắng Mỹ thân mụ đã không ở thế, hiện giờ Cao Quốc Thanh Tức Phụ đứng ra. Cao Quốc Thanh Tức Phụ đối Lý Thắng Mị cái này không có huyết thống quan hệ cô em chồng là hoàn toàn không có hảo cảm. Này vừa nghe lại chỉnh hướng hồng đã trở lại, liền lại đây là cả, vừa thấy đến Lý Thắng Mị khỏe miệng liền mang theo vài phần châm chọc ý vị. Năm đó Lý Thắng Mỹ như thế nào nhằm vào trịnh hướng hồng, toàn bộ đội sản xuất ai không biết, cũng liền trịnh hướng hồng dễ nói chuyện, làm Lý Thắng Mỹ tới cửa, bất quá Lý Thắng Mỹ đảo cũng không biết xấu hổ. Lý Thắng Mỹ vừa thấy đến tàu tử tới, sắc mặt liền mang ra vài phần mất tự nhiên tới, Cao Quốc Thanh tức phụ mới vừa gả tới thời điểm, Lý Thắng Mỹ cái này cô em chồng còn không có xuất giá, tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng ai làm Cao Phụ cùng Cao Quốc Thanh, Cao Quốc Thành đô đối Lý Thắng Mỹ hào đâu. Lý Thắng Mỹ cùng Cao Quốc Thanh Tức Phụ quan hệ cũng không phải như vậy hài hòa, hơn nữa Lý Mẫu là vợ kế, Lý Thắng Mỹ tổng lo lắng nàng mẹ bị Cao Quốc Thanh Tức Phụ cấp khi dễ, ngầm còn cấp Cao Quốc Thanh Tức Phụ hạ ngáng chân. Lúc ấy Cao Quốc Thanh Tức Phụ mới vừa gả lại đây, cũng liền nhịn Lý Thắng Mỹ, sau lại Lý Thắng Mỹ nháo gả không thành Cao Quốc Cường, lại cự tuyệt gả Cao Quốc Thành, cuối cùng gả vào hạ ra, Cao Quốc Thanh Tức Phụ càng là tránh Lý Thắng Mỹ. Trước kia có Hạ Hồng Quân làm chỗ dựa, Lý Thắng Mỹ ở đội sản xuất nói một chính là cao quốc cường cũng không cùng lý thắng mỹ so đo, lý thắng mỹ cái này phụ nữ chủ nhiệm ủy phong lấm lâm thực. Nhưng hiện tại lý thắng mỹ ở quang minh đội địa vị sớm không bằng trước kia, hơn nữa hạ học binh cũng không có tiếp lý thắng mỹ cái này mẹ đến bộ đội sinh hoạt, người khác cũng chê cười lý thắng mỹ không được nhi tử tâm. Thậm chí cũng sẽ cầm trịnh hướng hồng cùng lý thắng mỹ so, lý thắng mỹ nghe xong đều khí thực, chính là cũng rõ ràng ý thức được nàng cùng trịnh hướng hồng khoảng cách sớm đã kéo càng ngày càng xa, lý thắng mỹ không phải không ghen ghét, nhưng tâm lý lại ghen ghét nàng vẫn là thích tìm trịnh hướng hồng nói chuyện cao quốc thanh là cao quốc cường đường ca hắn tức phụ cũng là trịnh hướng hồng đường tẩu chị em dâu hai trước kia lời nói không nhiều lắm nhưng quan hệ cũng còn không có trở ngại cao quốc thanh tức phụ gần nhất lý thắng mỹ cũng ngồi không nổi nữa lập tức tìm cái lấy cớ liền rời đi cao quốc thanh tức phụ lại đây tự nhiên là có việc này sẽ liền hướng trịnh hướng hồng hỏi thăm vườn bách thú việc ta nghe nói nam hoa sơn bị nhà các ngươi mua tới kiến vườn bách thú là có việc này trịnh hướng hồng gật gật đầu hỏi Làm sao vậy? Cao Quốc Thanh tức phụ nói, còn không phải nhà ta quan Minh, ta liền hy vọng hắn đổi phân sự làm. Quan Minh không phải làm hảo hảo sao? Trịnh hướng hồng nói. Quang Minh phía trước khai máy kéo, nhưng hiện tại cũng tránh không đến mấy cái tiền. Ta liền nghĩ nhà các ngươi vườn bách thú nơi đó có cần hay không người, làm Quang Minh đi nơi đó làm. Cao Quốc Thanh tức phụ lời nói rơi xuống, trịnh hướng hồng một mặc, những việc này ta cũng không hiểu lắm. Vườn bách thú sự tình hiện tại là bay vút lên ở quảng. Ngươi có thể kêu Quang Minh tự mình lại đây nhìn xem, cũng đến muốn hắn nguyện ý không phải, bằng không ngươi này đương mẹ nó hạt nhọc lòng cũng vô dụng. Cũng là, Cao Quốc Thanh tức phụ gật gật đầu, cũng không nhiều lắm ngồi, tỏ vẻ muốn đi tìm Cao Quang Minh lại đây. Nàng này vừa đi, chính hướng hồng liền cùng Hạ Hiểu còn có bay vút lên nói, Hạ Hiểu đối với Cao Quang Minh vẫn là có ấn tượng, này sẽ nhìn về phía Cao Giá Hưng, Cao Nhị Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Quang Minh A, xem hắn có thể làm cái gì, thích hợp khiến cho hắn làm. Cao Giá Hưng nói, nói như vậy cũng là là đồng ý, nếu những người khác Cao Giá Hưng khả năng sẽ suy xét một chút, nhưng Cao Giá Hưng đối Cao Quang Minh ấn tượng cũng không tệ lắm. Bay vút lên nói, không thành vấn đề, dù sao chúng ta cũng yêu cầu nhân thủ, đến lúc đó còn muốn chiêu một đám. Người một nhà ăn cơm xong sau, Cao Quang Minh liền tới cửa, Cao Giá Hưng cùng bay vút lên cùng Cao Quang Minh trò chuyện, thực Mau cũng đồng ý. Hơn nữa ngày mai Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu còn có bay vút lên đều chuẩn bị đi vườn bách thú nhìn xem. Làm Cao Quang Minh chuẩn bị một chút, ngày mai cũng đi theo qua đi. Cao Quang Minh gật gật đầu, lúc này mới rời đi Cao ra. Vươn Bách Thú hiện tại còn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, tuy rằng bên ngoài trên tường đều đã chát Cao Cao hàng rào sắt, phòng ngừa có người bỏ đi vào ra ngoài ý mớn, nhưng nội bộ còn không có chuẩn bị cho tốt. Hạ hiểu là tưởng biến thành hoang dại Vươn Bách Thú, mà không phải biến thành một đám lồng sắt đem động vật quan đi vào làm người xem xét, cho nên liền càng phải làm hảo phòng bị an toàn thi thố. Bay vút lên hiện tại đã không tì vết làm chuyện khác, đơn chính là một cái hoang dại vườn bách thú cũng đủ bay vút lên vội chân không chạm đất, thậm chí cũng chưa không hẹn hò. Bay vút lên phía trước theo đuổi nữ tử là một người luật sư, cũng là muốn kiến vườn bách thú thời điểm, bằng hữu giới thiệu nhận thức. Bay vút lên cùng nhân gia nữ tử tiếp xúc lúc sau liền thích, vài lần theo đuổi đều vấp phải chắc trở, bất quá bay vút lên càng càng càng hang rốt cuộc đem người cấp theo đuổi tới rồi, nhưng hôm nay lại vội không rảnh bồi bạn gái. Tưởng cái gì đâu, đều thất thần. Hạ hiểu vỗ nhẹ một chút nhi tử, này sẽ cao giá hưng cùng cao quang minh đi ở phía trước, hạ hiểu cùng bay vút lên ở phía sau, tiểu tử này thế nhưng thất thần, hơn nữa liên tiếp xem di động, vẻ mặt tâm sự, không tưởng cái gì. Bay vút lên hướng về phía hạ hiểu cười, rất là dương quang xoáy khí, bởi vì là trong nhà tiểu nhi tử, cho nên cao giá hưng cùng hạ hiểu còn thiếu, sung nhiều, ngược lại là phi dương bay vọt này hai cái làm đại ca quản phía dưới đệ đệ muội muội, Cùng mẹ ngươi còn không nói lời nói thật. Hạ hiểu trong mắt uy hiếp không cần nói cũng biết, nhi tử trưởng thành, có tâm sự, không giống trước kia khi còn nhỏ dính nàng, có cái gì nói cái gì. Hạ hiểu hơi hơi tiếc nuối, nhưng nàng cái này đương mẹ nó sau lại mãn thế giới mà chạy vội, cũng không rảnh bồi hài tử a. Mẹ, ta không phải nói chuyện cái bạn gái sao. Hạ hiểu ừ một tiếng, nhìn bay vút lên nói, ta biết ta, nói thế nào, tính toán khi nào kết hôn. Bay vút lên không phải thực vui vẻ nói, còn không có ảnh đâu, ta vội nàng càng vội. Hơn nữa rõ ràng đều đáp ứng cùng ta kết giao, ta không đi tìm nàng, nàng đều không tới tìm ta. Phát tin nhắn cũng không trở về, điện thoại lại tắt máy. Nàng là người ở nơi nào, cha mẹ làm gì đó. Hạ hiểu không khỏi hỏi ra tới. Thành phố A người, thượng có một cái ca ca, nàng nói nàng ba mẹ là nhân viên chính phủ, tình huống như thế nào cũng không biết, ta thích chính là nàng người này, làm như vậy rõ ràng làm cái gì, mẹ, ngươi sẽ không để ý dòng do chi thấy đi mươi 561 xem ra ta cưới cái bảo tàng trở về. Bay vút lên lời nói rơi xuống, hạ hiểu liền thưởng một cái tắt chụp đến cánh tay hắn thượng, tiểu tử thúi, mẹ ngươi là hạng người như vậy sao? Bất quá nói tới đây, hạ hiểu nói, ngươi nói bạn gái tự nhiên không cần đối nhân ra trong nhà dò hỏi tới cùng, nhưng cơ bản hiểu biết vẫn là tất yếu, nếu là kết hôn tự nhiên muốn hiểu biết rõ ràng cho thỏa đáng. Bay vút lên lại cầm lấy di động nhìn thoáng qua, lại bông, này ta biết. Hạ hiểu nói, Ngươi không phải là suốt ngày đều gọi điện thoại phát tin nhắn quấn lấy nhân ra đi, nhân ra nữ hải tử cũng là muốn không gian. Khoảng thời gian trước còn hảo hảo, hai ngày này không để ý tới người, chẳng lẽ là ta nơi nào đắc tội hắn. Bay vút lên sờ sờ cầm tự hỏi. Hạ hiểu đến cần thiết thừa nhận, nếu vì một cái mẫu thân, nhìn nhi tử như vậy vì một cái khác nữ hải lo được lo mất, lo lắng hao tâm tốn sức, thật là có chút ghen. Bất quá hải tử cũng lớn, hạ hiểu cũng không muốn đi nhúng tay hải tử cảm tình hướng tới bay vút lên nói ngươi trước vội vườn bách thú sự đi cấp lẫn nhau một chút thời gian tình lự hai bên nếu là gấp gáp nhìn chằm chằm người một bên khác có lẽ sẽ cảm thấy chịu không nổi hơn nữa ngươi bạn gái là luật sư hẳn là độc lập một ít nữ hài tử khả năng sự nghiệp tâm cũng cường ngươi chậm rãi đi bay vút lên lử nhẹ một tiếng dường như tường khai đem điện thoại thả lại trong túi nắm hạ hiểu tay nói mẹ đi thôi ta dẫn ngươi đi xem đại gấu đen hạ hiểu nhìn nháy mắt lại nhiệt tình nhi tử Lắc đầu bật cười. Hiện tại chỉ có thể xa xa mà nhìn đại gấu đen, cách hàng rào sát, vừa lúc ở gấu đen động chung quanh. Hạ hiểu đi đến hàng rào sát trước, gần đây nhìn đại gấu đen, hô một tiếng, tiểu hát. Đột nhiên giống lên một tiếng, đại gấu đen hướng về phía hạ hiểu hàng rào trước đánh tới, cao giá hưng cùng bay vút lên kinh hãi. Bất quá đại gấu đen lại ở hàng rào trước dừng lại, đại gia nhẹ nhàng thở ra, cao giá hưng lúc này mới khẩu súng thu hảo. Hạ hiểu thế mới biết nàng này một tiếng kêu gọi làm đại gấu đen kích động. Cũng làm Cao Giá hương bọn họ lo lắng. Không có việc gì, có lưới sắt ở đâu. Hạ hiểu cười hắc hắc, lại lấy quá một bên bay vút lên làm công nhân chuẩn bị rau dưa cùng cả rốt huy hùng. Nay sẽ gấu đen trong động ra tới không ít gấu đen, gấu xám còn có gấu nâu. Từ đường địa phương hùng lại đây lúc sau, đại gấu đen hậu đại cũng không phải toàn bộ đều là màu đen, cũng có khác nhan sắc. Bay vút lên nở nụ cười, này đại gấu đen nhất hùng, không nghĩ tới hiện tại nhưng thật giang ngoan. Cao Giá Hưng nói dã thú dù sao cũng là dã thú mặt ngoài lại dịu ngoan, ngươi cũng không thể hạ thấp phòng tâm chính là gấu trúc đều là ăn thịt động vật đừng nhìn nó ăn cây trúc xem hắn đáng yêu ngươi cho rằng có thể dưỡng ra dưỡng a miêu a cầu thân cận kia nhưng thật ra đừng chủ động trêu chọc liền hảo con thỏ nóng này còn cắn người càng không nói nguy hiểm manh thú bay vút lên gật gật đầu cao quang minh ở một bên nhìn thấy hạ hiểu lấy an uy hùng hắn cũng đi theo uy Nhưng gấu đen lại không để ý tới cao quang minh phóng tới máng ăn rau dưa trái cây, chỉ ăn hạ hiểu trước mặt, cao quang minh sờ sờ mặt, không phải nói gấu mù gấu mù sao, này gấu đen chẳng lẽ nhận người. Cao giá hưng cùng bay vút lên cũng thử thử, nhưng đại gấu đen nhóm thật đúng là không ăn bọn họ, tiểu hát hùng nghĩ tới tới, đại gấu đen đều không cho, sau đó một đám gấu đen bài bài tòa phân thực, nhìn đại gia liên tục ngạc nhiên. Hạ hiểu làm người đem đồ ăn đảo vào lưới sắt máng ăn, đảo không dám lại có càng ta hành động Nàng tạm thời còn không nghĩ quá đột ngột Bất quá này sẽ hiển nhiên hạ hiểu suy nghĩ nhiều an qua nước suối gấu đen nhóm Liền trước kia cắt lượng đều sẽ không thương tổn Cao giá hưng cùng bay vút lên tự nhiên cũng sẽ không Cao Quang Minh liền khó nói Chỉ là gấu đen nhóm nhìn đến cao giá hưng lại bản năng cảnh giác Hiển nhiên đem cao giá hưng trở thành nguy hiểm nhân vật Càng nguyện ý thân cận hạ hiểu cùng bay vút lên bên này Mẹ, ngươi muốn hay không suy xét ở chỗ này trụ một đoạn thời gian Hỗ trợ Vân thú A Bay vút lên nói rơi xuống cao giá hưng hướng tới nhi tử mắt chừng bay vút lên sờ sờ cái mũi ngượng ngùng cười tức khắc ngậm miệng không nói hắn cũng chỉ là nhìn đại gấu đen nhóm giường như đối mẹ nó rất thân cận liền buột miệng thốt ra đâu có thể nào thật làm mẹ nó thiệp hiểm bất quá hạ hiểu thật đúng là suy xét quá tình huống này nàng gật gật đầu nói quá một đoạn thời gian đi nói tới đây hạ hiểu đối bay vút lên nói ở gần đây loại giống nhau cây trúc nhìn xem đến lúc đó có thể hay không lộng tới gấu trúc lại đầy dưỡng bay vút lên nói gấu trúc cũng kia chính là quốc bảo, mẹ ngươi thật đúng là dám tưởng. Tiểu gấu trúc chúng ta nơi này có, là nhị cấp bảo hộ động vật, một hồi mang mụ mụ đi xem. Hạ hiểu tự nhiên dám tưởng, nếu là có thể lộng tới gấu trúc lại đây, có nước suối dưỡng, khẳng định có thể dưỡng hảo, nói không chừng còn có thể sinh sản nhiều chỉ mấy tiểu gấu trúc ra tới đâu. Hạ hiểu đem nam hoa sơn mua tới, càng có rất nhiều bởi vì gấu đen nhóm, tưởng kiến vườn bách thú cũng vẫn là bởi vì quá gấu đen nhóm. Bất quá vườn bách thú xây lên đến tự nhiên không có khả năng liền vài loại động vật, hạ hiểu còn tưởng nhiều lộng vài loại quý hiếm chủng loại động vật lại đầy dưỡng. Xem xong đại gấu đen, tiểu gấu trúc, lão hổ, báo, lang, con khỉ, lục. Từ từ này đó động vật, đem nam hoa sơn đi dạo một lần, hạ hiểu cùng cao giá hưng, bay vút lên còn có cao quang minh liền rời đi. Cao nhị ca, ta cảm thấy trực tiếp lấy tiền mặt cấp đại đội tốt một chút, này dù sao cũng là vật thật, nếu là chuyển chứng nói cũng bất quá là một cái ngân hàng bằng chứng, nhưng mọi người xem không đến A. Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng nói lên kiến quang minh tiểu học sự tình. Cũng hảo. Cao Giá Hưng như thế nào đều được, chỉ là nhìn Hạ Hiểu nói, cũng không cần như vậy cấp đi, chậm rãi cũng đúng, rốt cuộc vườn bách thú đầu tư không ít. Không có việc gì, nay tiền là ta dự lưu ra tới, dù sao ta sẽ đổ thạch, đầu tư địa ốc còn có xảo cổ chuyện kiếm tiền cũng không phải bí mật, chút tiền ấy vẫn phải có. Cao Giá Hưng cười. Xem ra ta cưới cái bảo tàng đã trở lại. Người mới biết được a Hạ hiểu giận hắn liếc mắt một cái, đứng lên nói, ta đây làm bay vút lên đi để tiền ra tới, về thủ đô trước giao cho đại đội, dư lại sự tình chúng ta liền mặc kệ. Bất quá kiến tiểu học như thế nào tiêu phí, đại đội nơi này vẫn là phải cho chúng ta một cái danh sách, ta nhưng không hy vọng có an bất an xén nguyên vật liệu sự tình phát sinh. Việc này ta đến lúc đó cùng Cao Quốc Thành cùng Cao Quốc Thành nói, làm cho bọn họ là giám sát. Cao gia hương gật gật đầu. Hạ hiểu lập tức lấy ra một trương tạp tìm bay vút lên đi, bay vút lên, đi ngân hàng để 20 vạn tiền mặt ra tới. Để nhiều như vậy tiền mặt, làm cái gì? Bay vút lên nói, cấp quang minh đội kiến tiểu học dùng. Hạ hiểu nói, bay vút lên nga một tiếng, cũng không có hỏi lại, rốt cuộc kiến tiểu học sự tình, cũng là trong nhà nhất chi ý kiến. Đêm 30 ngày này, cao giá thực một nhà buổi sáng đã trở lại, phi giật cùng linh hoạt là giữa trưa thời điểm đổi tới, bay vọt cùng diệp ra là trạng vạng gấp trở về. Bay vọt cùng Diệp Gia ở nước ngoài trở về, hơn nữa ngồi phi cơ bay tới bay lui, từ sân bay về đến nhà, Diệp Gia liền có chút đầu nặng chân nhẹ, phạm lê tẩm. Nay sẽ đại gia vừa lúc ở ăn cơm tất nhiên, nhìn đến bay vọt phu thê gấp trở về, phong trần mệt mỏi, Diệp Gia càng là vẻ mặt tái nhợt mỏi mệt, trình hướng hồng cũng nghiệm, cũng không vội mà gấp trở về a ở đâu không phải ăn tết. chương 562 hỷ sự Hạ hiểu cho Diệp Gia một ly ôn khai thủy, Diệp Gia uống lên mới hoán một ít, nhưng này sẽ đặc biệt mệt mỏi. Đều không có ăn uống ăn cơm, chỉ nghĩ nghỉ ngơi một chút. Bất quá rốt cuộc là trừ tịch bữa cơm đoàn viên, Diệp Gia cũng chỉ có thể chịu đựng không khỏe ngồi. Đại gia này sẽ vô cùng náo nhiệt, người một nhà ăn cơm không khí tề hòa thuận vui vẻ, Diệp Gia cũng không nghĩ quét đại gia hứng thú. Bay vọt cấp Diệp Gia thịnh một chén canh gà, canh gà là phiết hảo du, thuật nhìn cũng thực ngon miệng. Diệp Gia ăn hai khẩu đồ ăn, chỉ cảm thấy có chút buồn nôn trên bàn đồ ăn nàng đều thích, nhưng này sẽ lại vị nhai như thịt khô Diệp ra lập tức bưng canh chén uống lên hai khẩu, cảm thấy canh gà khá tốt uống, lập tức liền như giải khát giống nhau, đem canh gà cấp uống lên đi xuống. Lại không nghĩ dạ dày một trận cuồn cuộn, Diệp ra nháy mắt đứng lên liền hướng tới toa lét phóng đi. Đại gia một đốn, Linh Hoạt vội nói, nhị tẩu đây là làm sao vậy? Bay vọt đã theo sau, chính hướng hồng cùng hạ hiểu đối nhìn thoáng qua, tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng cũng hứa cũng là Diệp ra không có nghỉ ngơi tốt lại từ ngoại quốc khi không chung người bay như vậy xoay vài lần cơ. Chịu không nổi cũng bình thường. Chỉ chốc lát bay vọt cùng Diệp ra từ toilet ra tới, Diệp ra vẻ mặt xin lỗi, hạ hiểu nói, mẹ, ngươi cấp Diệp ra nhìn xem đi. Diệp ra lắc đầu nói, nãi nãi, mẹ, ta không có việc gì, chỉ là không có nghỉ ngơi tốt, có chút mệt. Không có việc gì cũng phải nhìn, các ngươi người trẻ tuổi cũng không thể quá liều mạng, công tác cũng muốn vừa phải, phải chú ý thân thể a Trình hướng hồng hướng tới Diệp ra ruôi tay. Bay vọt liền nói, cấp nãi nãi nhìn xem diệp ra lập tức bắt tay duỗi cho trịnh hướng hồng đại gia sớm dừng chiếc đũa đều nhìn diệp ra bên này chỉ chốc lát trịnh hướng hồng trên mặt lộ ra tươi cười này tám phần là có cao quốc cường nói có liền có không có liền không có cái gì tám phần bảy thành hẳn là có chỉ là nhật tử thiện quá mấy ngày ta nhìn nhìn lại trịnh hướng hồng lời này vừa ra đại gia trên mặt đều cao hứng lệ mẫn thực sắp sinh diệp ra bên này cũng có mang đây là mừng vui gấp bội a diệp ra ôm bụng vẻ mặt kinh hỉ Bay vọt trên mặt cũng lộ ra vui mừng tươi cười, khó được luôn luôn cơ trí tinh anh phạm hắn giờ phút này cười khờ khạo, Phi Dương thoáng nhìn thấy bay vọt tươi cười, cảm thấy hắn khẳng định sẽ không có ngu như vậy biểu tình. Chúc mừng nhị ca nhị tẩu. Phi giật bay vút lên linh hoạt còn có cao giá thực nhi tử chỉnh vĩ hoài đồng thời chúc mừng. Lệ Mẫn cũng cười nói, đến lúc đó hải tử đều có bạn. Chính hướng Hồng cùng cao quốc cường phi thường cao hứng, thế hệ trước người thích nhất chính là nhìn đến con cháu thịnh vượng, Lệ Mẫn hoài song thai, bọn họ phi thường cao hứng hiện tại diệp gia cũng có mang hai lão cười không khép miệng được cao giá hưng dặn dò bay vọt chiếu cố hảo diệp gia hạ hiểu lôi kéo diệp gia ngồi xuống bên người tới nói tiền tam tháng đều phải chú ý ngươi hiện tại mang thai không thể giống phía trước như vậy đi theo bay vọt không ngừng khi không chung người bay hạ hiểu này không chung người bay bốn chữ rơi xuống phi giật bay vút lên còn có linh hoạt đều cười nhưng còn không phải là không chung người bay sao hạ hiểu không quản kia mấy cái tiểu nhân tiếp tục nói ngươi là làm phiên dịch nếu là ở nhà nhàm chán Ngươi cũng có thể tiếp sống ở ra làm. Tốt, mụ mụ. Diệp ra thực nghe lời gật gật đầu. Chính hướng hồng bên kia cũng nói, tiểu ra, ta quá mấy ngày cho ngươi chẩn đoán chính xác, ngươi lại cho ngươi ba mẹ bên kia gọi điện thoại báo tin vui. Hiện tại tuy rằng tám chín phần 10, nhưng rốt cuộc nhật tử thiện, quá 2-3 ngày là có thể có xác thực chuẩn. Tiểu ra, ta cũng giúp ngươi nhìn xem. Lệ mận hướng tới Diệp ra vươn tay. Tốt. Diệp ra bắt tay đưa qua, thành Mẫn bắt mạch lúc sau, lắc đầu cười. Ta không khám ra tới, xem ra y y thuật không tới nhà, về sau vẫn là nhiều cùng mãi mãi học học. Trình hướng hồng nợ nụ cười, ngươi tự nhiên nhìn không ra, ta này chỉ là kinh nghiệm lời tuyên bố, cho nên muốn quá 2-3 ngày mới có thể sát chuẩn. Ăn cơm trước đi, trước điểm cơm lại nghỉ ngơi. Cao Quốc Cường đã mở miệng. Diệp ra vẻ mặt khó khăn, nàng ăn không bồ, hạ hiểu thấy vậy liền đối với bay vọt nói, hai người các ngươi đại thật xa từ nước ngoài bay trở về cũng là đủ mệnh, bay vọt, ngươi bồi diệp ra lên lầu đi nghỉ ngơi đi. Lập tức bay vọt cùng Diệp ra cầm tay lên lầu, dưới lầu tiếp tục ăn uống, lệ mẫn ngồi một hồi, cũng đến một bên nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát bay vọt liền xuống lầu, Diệp ra đã ở trên lầu ngủ rồi, bay vút lên lập tức nói, nhị ca, tới uống một chén. Tới, cùng nhau. Phi giật dơ dơ lên trong tay ly, nói liền đối với Cao Quốc Cường, Cao Giá Thực, Cao Giá Hưng nói, ra ra, đại bá ba ba, đại ca, tới tới, chúng ta hảo hảo uống một chén. Ta cũng muốn uống rượu. Trịnh Vĩ không muốn bị bài xích dưỡng ngược nói. Ngươi một bên đi, vị thành niên không thể uống rượu. Lý Hiểu Đình vẻ mặt hát tuyến đố lại nhi tử. Mụ mụ, đây là các nam nhân sự, ta cũng là nam nhân, ta cũng muốn cùng ra ra cùng thúc thúc các ca ca uống rượu. Lời này vừa ra, chính hướng hồng còn có hạ hiểu, lệ mẫn cùng Linh Hoạt mấy cái đều cấp lời, Lý Hiểu Đình bất đắc dĩ. Linh Hoạt ôm lấy trịnh Vĩ hoài nói, ngươi mới 10 tuổi, là nam hải, còn chưa thành niên đâu, uống cái gì uống, đi. Tỷ tỷ đánh với ngươi trò chơi đi. Lập tức Trịnh Vĩ Hoài đã bị linh hoạt cấp mang đi chơi game, Cao Quốc Cường lập tức đem cái ly hướng phi giật nơi đó đẩy, đảo mãn." Trịnh Hướng Hồng trứng mắt, "Người trẻ tuổi uống rượu, ngươi xem náo nhiệt gì, ngươi mới vừa đều uống mấy khẩu." "Hôm nay cao hứng sao, ngươi đừng động ta, uống nhiều hai khẩu cũng không đáng ngại, nhiều lắm một hồi lại uống nhiều một ít giải rượu trà." Cao Quốc Cường gần mấy năm vẫn luôn bị Trịnh Hướng Hồng nhìn chằm chằm uống rượu, vốn dĩ hắn trước kia cũng không phải phi thường hảo này hai khẩu rượu. Nhưng trịnh hướng hồng quả nghiêm, Cao Quốc Cường ngược lại càng thích uống rượu, mỗi ngày đều phải uống hai tài ăn nói hành. Chỉ là hai khẩu đều không thể thỏa mãn Cao Quốc Cường, hiện tại thừa dịp trong nhà có hỷ sự, Cao Quốc Cường liền tưởng uống nhiều điểm. Nhìn hai lão như vậy, mọi người đều cười, Hạ Hiểu đối Cao Giá Hưng nói, ngươi cũng ít uống điểm. Yên tâm, ta ngàn ly không ngã. Lời này rơi xuống, Hạ Hiểu đều nhịn không được ngầm rỗi tay khắp Cao Giá Hưng một phen, cũng mặc kệ Cao Giá Hưng, đối với mấy cái nhi tử nói uống rượu muốn số lượng vừa phải các ngươi nhưng đừng quá qua thực mau các nam nhân còn lưu tại trên bàn cơm chính hướng hồng la cà đi lệ mẫn ở trong phòng khách xem tv hạ hiểu cùng lý hiểu đình ở trong phòng bếp thu thập một hồi cũng ra tới ngồi tới rồi xuân vãn thời gian chính hướng hồng cũng đã trở lại linh hoạt cùng trịnh vĩ hoài cũng xuống dưới người một nhà liền ở trong phòng khách xem xuân vãn linh hoạt nói ai nha tam ca đến tam tẩu lên sân khấu tam tẩu là đại minh tinh nhị tỷ cũng là đại minh tinh Trịnh Vĩ Hoài nói đối Linh Hoạt nói, Nhị Tỷ, ta những cái đó đồng học nhưng thích ngươi, ngươi nhiều cho ta mấy trường ký tên, đến lúc đó ta cầm đi cho bọn hắn. Linh Hoạt hướng về phía Trịnh Vĩ Hoài nhai rằng, ngươi là cầm đi bán cho đồng học đi. Nào có, ta chính là Nhị Tỷ fan Cung Nhiệt. Trịnh Vĩ Hoài lắc đầu phủ nhận. nay sẽ Lê Mạn Tư đã bắt đầu ca hát, cao gia người đều đồng thời nhìn TV, TV thượng Lê Mạn Tư lên sân khấu, liên tiếp sướng tam bài hát. mươi 563 chia tay liền chia tay. Lê Mạn Tư biểu diễn xong sau, đại gia sôi nổi gật đầu, linh hoạt nhìn Phi giật nói, tam ca, tam tẩu ca hát rất dễ nghe. Trịnh Vĩ Hoài cũng gật gật đầu, bỏ thêm một câu, chúng ta đồng học cũng thực thích tam tẩu, tam tẩu ca đều thực kinh điển, siêu cấp dễ nghe. Kia đương nhiên. Phi giật tự hào nói. Quá xong năm về thủ đô cũng muốn bắt đầu chuẩn bị các ngươi hôn lễ, các ngươi hai là tính toán như thế nào an bài. Hạ hiểu hỏi. Phi giật do dự một hồi, mới nhìn người nhà nói, ta cùng Mạn Tư tưởng du lịch kết hôn. Không làm rượu. Hạ hiểu nói rơi xuống, Trình hướng hồng liền nói, này như thế nào có thể không làm rượu, không làm rượu có thể tính kết hôn sao? Thế hệ trước quan niệm, kết hôn không có hôn lễ, kia đều không tính kết hôn. Tuy rằng lãnh chứng, hai người là vợ chồng hợp pháp, nhưng đó là trên pháp luật, không phải dân chủ. Bay vút lên nói, làm cái hôn lễ nhiều phiền phải à, quá lan lộn, ta cảm thấy du lịch kết hôn khá tốt, tam ca ta duy trì ngươi. Linh hoạt cũng buồn bạn nói, kỳ thật ta cảm thấy du lịch kết hôn khá tốt. Hiện tại thời đại nào, nào giống như trước đây, nếu là đến lượt ta, ta cũng tưởng du lịch kết hôn. Linh Hoạt lời nói rơi xuống, thu được cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng còn có cao giá hưng, hạ hiểu, còn có cao giá thực, lý hiểu đỉnh thậm chí là phi dương bay vọt không tán đồng ánh mắt, chính là phi giật cùng bay vút lên đều im tiếng. Phi giật bị người nhà trách cứ ánh mắt xem ra đầu tê dại, mở miệng nói, Linh Hoạt, ngươi làm sao có thể cùng tam ca giống nhau đâu. Như thế nào liền không giống nhau, ta cùng tam tẩu vẫn là nữ đâu. Linh Hoạt lời nói rơi xuống, phi giật tưởng nói đây là ta và người tam tẩu thương lượng tốt, nhưng rốt cuộc chưa nói xuất khẩu, lo lắng người nhà đối lê mạn tư hỏng rồi ấn tượng. Mà bay đằng đỉnh người nhà khiển trách ánh mắt nhược nhược mà mở miệng khuyên Linh Hoạt nói, nhà ta nhưng không có không làm hôn lễ quý củ, ngươi muốn du lịch kết hôn cũng có thể à, song xuôi hôn lễ lại đi tuần trang mật cũng giống nhau. Đúng vậy, Linh Hoạt, các ngươi người trẻ tuổi không phải kết thành hôn liền đi tuần trang mật sao, như vậy liền rất hảo. Trịnh Hướng Hùng nói Lập tức người trong nhà một người một câu khuyên linh hoạt, thực rõ ràng đối với linh hoạt không muốn làm hôn lễ, chỉ nghĩ du lịch kết hôn ý tưởng, mọi người đều không phải thực tán đồng. Cao giá hưng nhìn Phi giật nói, các ngươi xong xuôi hôn lễ lại đi du lịch kết hôn cũng thành. Phi giật gật gật đầu, lúc này nơi nào còn dám nói cái gì, hơn nữa hắn cũng không hy vọng hắn bảo bối mội mội cứ như vậy gả cho. Lê Mạn Tư không giống nhau, cha mẹ ly dị từng người có gia đình có hài tử, Lê Mạn Tư từ nhỏ cùng ông ngoại bà ngoại lớn lên. Nhưng ông ngoại bà ngoại cũng qua đời, nàng không nghĩ làm hôn lễ nguyên nhân, cũng là không nghĩ cha mẹ tới thăm gia bớt việc một ít. Khi còn nhỏ Lê Mạn Tư là hạnh phúc, ở cha mẹ ly dị phía trước, đáng tiếc phụ thân bên ngoài nữ nhân sinh nhi tử, hết thể liền thay đổi. Ông ngoại bà ngoại qua đời sau, tiểu béo muội đã bị đưa ra quốc, cả người cũng liền gầy xuân dưới biến thành hiện giờ đại mỹ nhân. Nhìn một hồi xuân vãn, Lê Mạn Tư cũng không còn nữa, phi giật cũng không có hứng thú, lập tức vài người đều lên lầu đỉnh đi phong pháo hoa. Giờ phút này cao ra pháo trúc thanh thanh giòn, huyến lệ pháo hoa cũng ở đêm khuya tận tình mà nở rộ. Mãi nhà thượng, nay sẽ phi giật nhận được một cái điện báo, lập tức khỏe miệng sung sướng hạ lâu tiếp điện thoại đi, Linh Hoạt liền nhìn bay vút lên cầm di động ngây ra, nàng thấu qua đi nói, làm sao vậy, tiểu tàu không tiếp điện thoại. Vội âm, bay vút lên như mi, tin nhắn cũng không hồi. Linh Hoạt hỏi ra tới, nhìn bay vút lên trầm mặc cũng minh bạch, lập tức nói, tiểu ca ngươi ở lại đánh đánh bay vút lên lại đánh hai lần rốt cuộc thông sắc mặt cũng hơi tễ linh hoạt nhìn cũng bắt đầu nấu cháo điện thoại bay vút lên lại nghe cửa thang lầu đều đánh một giờ điện thoại còn không có quải phi giờ mà chính mình di động điện báo cùng tin nhắn vang cái không ngừng lại không có nàng chờ mong cái kia linh hoạt ánh mắt có chút ảm đạm nhị tỷ đi chúng ta đi chơi game đi chính vĩ hoài lôi kéo linh hoạt tay nói liền ở ngay lúc này linh hoạt tin nhắn vang lên nàng ánh mắt sáng lên cỡ lá mở vừa thấy là một cái chúc phúc tin nhắn cũng không có dư thừa nói. Linh Hoạt không có hồi tin nhắn, mà là đối với Trịnh Vĩ Hoài nói, "Đi, chúng ta đi chơi trò chơi." Vì thế hơn phân nửa đêm Linh Hoạt liền ở trong phòng cùng Trịnh Vĩ Hoài chơi game, bay vút lên nơi đó cũng lại đây gia nhập chiến trường, hơn nữa đẳng đẳng sát khí. Trịnh Vĩ Hoài đều phải khóc, đứng lên nói, "Tứ ca cùng nhị tỷ khi dễ người, ta không chơi." Trịnh Vĩ Hoài bị bay vút lên cùng Linh Hoạt sát cái phiến giáp không lưu, cả người hoa hoa đều, cảm thấy ca ca tỷ tỷ quá hung tàn cũng không cùng bọn họ chơi linh hoạt hướng tới bay vút lên nói ngươi ăn thuốc nổ bay vút lên không có hề răng nhưng sát mặt cũng không tốt linh hoạt nói tiểu ca ngươi làm sao vậy cùng tiểu tẩu cãi nhau bay vút lên nói nàng cùng ta chia tay a linh hoạt giật mình nàng tiểu ca bị quăng linh hoạt mở to hai mắt nhìn nàng cùng bay vút lên là long phượng thai hai người lớn lên giống không nói ra thế chính là bằng cấp bề ngoài dáng người năng lực mọi thứ đều lấy ra tay Nhà nàng tiểu ca thế nhưng bị chia tay. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Linh hoạt nói. Ta nào biết, hừ. Bay vút lên này sẽ cũng khí thực, chia tay liền chia tay, ta lại không phải ly nàng liền không thể sống, lao tử đời này không bao giờ truy nữ nhân. Linh hoạt là biết bay vút lên đối bạn gái để bụng, thường xuyên kinh bạn gái tặng lễ vật đều sẽ hỏi nàng, nữ hài tử thích cái gì, cho nên Linh hoạt cũng là cái thứ nhất biết nhà nàng tiểu ca có yêu thích cô đương, còn ở theo đuổi nhân ra. Nhưng hiện tại kia cô nương bị thương nhà nàng tiểu ca tâm, Linh Hoạt nhìn bay vút lên trong mắt giấu không được mất mát, trong lòng cũng đối bay vút lên nói cái kia bạn gái cũng bất mãn. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều biết bay vút lên thất tình, hơn nữa đại niên mùng 1, hôm nay không lượng, bay vút lên liền lái xe đi ra ngoài. Linh Hoạt ôm Hạ Hiểu nói, ngươi nói nhân vi cái gì muốn nói cảm tình, vì cái gì nhất định phải kết hôn. Thâm ảo như vậy triết học vấn đề, Hạ Hiểu nhất thời vô ngữ cũng biết linh hoạt bởi vì bay vút lên thất tình sự tình bị kích thích. Cảm tình thứ này vốn dĩ chính là nói không rõ nói không rõ, các ngươi chỉ là không có tìm được cái kia đúng người. Hạ hiểu nói, vật có ngàn loại, người có trăm thái, trên đời muôn hình muôn vẻ người đều có, các ngươi còn trẻ đâu, nhất thời cảm tình bị nhục không đại biểu cả đời đều bị nhục Trên đời ai ly ai không thể sống a có đôi khi đừng đem chính mình tưởng quá trọng yếu, nhưng cũng đừng quá xem nhẹ chính mình. Các ngươi còn có cha mẹ người nhà, Đừng nhưng nhất thời cảm tình bị nhục liền xúc động làm hồ đồ sự ngươi từ nhỏ cùng ngươi tiểu ca cảm tình tốt nhất chờ hắn trở về ngươi cũng hảo hảo khuyên nhủ hắn thiên hạ cô nương nhiều như vậy không cần thiết vì một cái bỏ ngươi nữ nhân thương xuân thu bờn trái lại cũng thế linh hoạt gật gật đầu nghĩ tới tối hôm qua di động cái kia tin nhắn nàng đồng dạng cũng cắn răng kia đại chúng bản chúc phúc tin nhắn trực tiếp chuyển phát tới cũng không trách nàng trực tiếp coi thường hạ hiểu nói linh hoạt như thế nào không biết có biết là một chuyện Cảm tình lại là mặt khác một chuyện. chương 564 đoán hận. Nếu cảm tình thật sự có thể như vậy lý trí, như vậy chịu khống, nói thu là có thể thu hồi, kia trên thế giới cũng sẽ không có nhiều như vậy oán gấu. Đầu năm một ngày này, bay vút lên đều không có trở về, tới rồi đầu năm nhị bay vút lên vừa trở về liền ngã bệnh, đem trong nhà khiếp sợ. Nhìn nhi tử như vậy, hạ hiểu đều đau lòng hỏng rồi. Hơn nữa hôm nay, Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương hai nhà cũng về nhà mẹ đẻ tới. Náo nhiệt cao ra bởi vì bay vút lên sinh bệnh sự tình nhiều ít có chút ảnh hưởng. Linh hoạt bưng đau khổ chung dược đến bay vút lên trước mặt nói, tiểu ca uống dược. Tiểu đăng vừa thấy đến linh hoạt trong tay kia chén dược, sắc mặt một khổ, ta đều hảo, không cần uống dược. Nơi nào hảo, ngươi một chuyện liền té xỉu, nhưng đem người nhà sợ hãi, ngươi rốt cuộc làm gì đi. Suốt cao 40 độ ngươi không thượng bệnh viện, còn lái xe trở về. Ngươi thật giỏi a ngươi, nếu là ra chuyện gì đâu, ba mẹ đều sinh khí. Nếu không phải xem ở ngươi sinh bệnh phân thượng, không nói ba ba, chính là đại ca nhị ca cùng tam ca đều phải sửa chữa ngươi. Linh hoạt hướng tới bay vút lên trứng mắt, không nói người nhà phản ứng, chính là nàng đều cấp dọa tới rồi. Tiểu muội, ta trong xe có thuốc hạ sốt ta, có thể cho ta ăn thuốc tây sao, hiện tại ai phát sốt còn ăn chung dược ta. Bay vút lên trong lòng tiêu rên. Không được, mãi mãi cùng mụ mụ nói thuốc đắng dã tật, ngươi đến uống nhiều mới có thể hảo, nhanh lên đi, đừng nghĩ đảo rớt, mãi mãi nấu một nồi đâu linh hoạt nói rơi xuống bay vút lên như tráng sĩ bóp cổ tay tiếp nhận linh hoạt chén thuốc trong tay một ngụm rót hết trên mặt đều nhăn thành một đoàn Trịnh hướng hồng cùng hạ hiểu cũng sắc thật là khí khí bay vút lên như vậy không màng thân thể của mình phát sốt 40 độ a cũng không đi bệnh viện xem vạn nhất ở trên đường đã xảy ra chuyện đâu cho nên bay vút lên uống trung dược quả thực không cần quá khổ nay vẫn là hạ hiểu yêu cầu trịnh hướng hồng đem dược lộng khổ một chút làm bay vút lên biết giáo hấn uống xong rồi dược linh hoạt liền ngồi ở bên cạnh nói rốt cuộc phát sinh chuyện gì ngươi không muốn nói sao nói cái gì bay vút lên lắc đầu là ta chính mình ốc ân làm sao vậy chúng ta là long phượng thai tâm hữu linh tê ngươi khổ sở trong lòng ta cũng không chịu nổi a linh hoạt nhìn bay vút lên tiểu ca ngươi không muốn cùng ta nói chuyện của ngươi kia về sau chuyện của ta cũng không nói chuyện với ngươi nữa nay uy hiếp vừa nói sau bay vút lên nói thật không có gì chính là cùng mối tình đầu lặp lại cũ tình ta đã bị đạp nói tới đây Bay vút lên châm cho cười, phía trước nàng nói nàng cha mẹ là nhân viên chính phủ, thượng có một cái ca ca, ta mới biết được nàng là thị trưởng thiên kim đâu, ta cũng không ngại thân phận của nàng, ta lại không cầu thân phận của nàng, chỉ là cùng nàng nhận thức cũng một đoạn thời gian, ta mới phát hiện ta trừ bỏ biết nàng là luật sư, biết nàng cái nào tốt nghiệp đại học cái nào đơn vị, cái khác hết thể đều không hiểu biết. Nay lại không trách ngươi, ngươi lần đầu tiên yêu đương không có kinh nghiệm cũng bình thường a. tiểu ca như vậy ưu tú, tiếp theo cái khẳng định sẽ càng tốt. Linh hoạt ta nủi nói, ngươi biết nàng mối tình đầu là ai sao? Bay vút lên nói, là ai? Linh hoạt nhìn bay vút lên, cảnh ra người. Bay vút lên lời nói rơi xuống, linh hoạt kinh ngạc một chút, sau đó cười nói, thế giới này thật tiểu a, Còn không phải sao, Vừa lúc là cảnh rượu ca ca. Linh hoạt đã không biết muốn nói gì, nàng nói, ta sớm cùng cảnh rượu không có quan hệ. Nói tới đây, linh hoạt nói, loại này kỵ lừa tìm mã nữ tử, tiểu ca ngươi nên may mắn không có cưới nàng. Nàng không đáng ngươi đối nàng như vậy hảo. ân ta đi gặp một lần cũng hết hy vọng. Bay vút lên cảm thấy lúc này đây giáo hấn cũng đủ rồi. Chờ đến bay vút lên ăn dược buồn ngủ đột kích, Linh Hoạt cầm chén thuốc ra phòng, Hạ Hiểu bên kia đã hướng về phía Linh Hoạt với tay. Mẹ, tiểu ca không có việc gì. Linh Hoạt chỉ cảm thấy bọn họ Long Phượng thai quả nhiên đồng mệnh tương liên, cảm tình thượng đều không có đại ca nhị ca còn có tam ca thuận lợi. Hạ Hiểu cũng không có hỏi nhiều, nghe Linh Hoạt nói bay vút lên không có việc gì trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra bay vút lên khôi phục cũng mau ngày hôm sau buổi chiều liền lại sinh long hoa hổ đối chuyện tình cảm cũng không hề nhắc tới bất quá bay vút lên vẫn là bị phi dương bay vọt cùng phi giật cấp hung hăng giáo hấn một đốn đều không cần cao giá hưng cái này lão tử ra tay đầu năm nhị hôm nay úy lâm cùng cát lượng còn có hạ lâm cùng phạm vi đều lại đây biết bay vút lên thất tình đều sôi nổi an ủi tỏ vẻ đến lúc đó cấp bay vút lên giới thiệu cái càng tốt đối tượng mà Cát lượng nơi này Ở năm trước liền đem tóc mái hoa đưa đến bệnh viện tâm thần, cùng với làm tóc mái hoa luôn đi Nam Hoa Sơn nơi đó lắc lư, còn không bằng đưa đến bệnh viện tâm thần nhắm mắt làm ngơ. Điên rồi tóc mái hoa luôn là đi Nam Hoa Sơn tìm chuyện của con, chút nào kích không dậy nổi cắt lượng một chút ít cảm xúc, ngược lại không thích tóc mái hoa lại đi Nam Hoa Sơn bên kia. Hắn đã từng ở Nam Hoa Sơn sinh hoạt sự tình, cắt lượng cũng hoàn toàn không muốn cho người biết. Đến nôi tóc mái hoa, điên rồi lúc sau mới muốn đi trước kia ném đến Nam Hoa Sơn như tử. Đầu năm tam, phi giật liền trước tiên rời đi. Buổi sáng, hạ hiểu cao giá hưng, linh hoạt còn có cao giá thực một nhà, úy lâm cùng cắt lượng còn có hạ lâm cùng Phạm Vi đi theo bay vút lên đi vườn bách thú đi một chút, tới rồi buổi chiều, cao giá thực một nhà, còn có úy lâm cắt lượng cùng hạ lâm Phạm Vi mới nhất nhất rời đi. Triệu kiến quân mang theo thê tử Trần Quyên, còn có ly ái quốc mang theo thê tử Lâm Tương lại đây chúc Tết, hạ hiểu tuy rằng ngoài ý muốn nhưng vẫn là nhiệt tình mà tiếp đãi bọn họ. Cùng Trần Quyên gặp Lời nói cũng nhiều một ít, Lâm Tương vẫn luôn không nói gì, bất quá ở Trần Quyên đi toilet thời điểm, đối với Hạ Hiểu chưa nói, ngươi hiện tại trong lòng khẳng định đang chê cười ta đi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hạ Hiểu nói, có phải hay không tưởng nhiều ngươi trong lòng rõ ràng? Lâm Tương lời nói rơi xuống, Hạ Hiểu nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta sẽ chê cười ngươi, ngươi cảm thấy chính mình sinh hoạt không như ý. Lâm Tương nhất thời không nói gì, chỉ là nàng nhìn về phía Hạ Hiểu nói. Ngươi không biết ta vì cái gì sẽ gả cho Lý Ái Quốc sao? Vì cái gì? Hạ Hiểu cũng có chút tò mò, thuận thế hỏi ra tới, rốt cuộc lấy Lâm Tương ánh mắt cũng sẽ không coi trọng Lý Ái Quốc. Đã có quá một đêm, nhưng làm Lâm Tương coi trọng Lý Ái Quốc đó là không có khả năng. Hơn nữa Lâm Tương rõ ràng lựa chọn rất nhiều, cuối cùng lại gả cho Lý Ái Quốc. Hạ Hiểu trong lòng nói không kỳ quái là giả. Ngươi biểu tẩu, Mục Hành Chi, là nàng phát hiện ta cùng Lý Ái Quốc đánh ngã ở bên nhau. Rõ ràng chúng ta cái gì đều không có làm nhưng ngươi biểu tẩu lại hiểu lầm chúng ta. lâm tương lời nói rơi xuống, hạ hiểu nói, không phải hiểu lầm đi, ta biểu tẩu tuyệt không sẽ loạn đoan của người Lại nói ngươi lại không phải không có tiền khoa, ta nhớ rõ trước kia ngươi cũng là đối ta nam nhân khởi quá tâm tư, ngươi dám nói không phải sao. Nàng chính là biết một đêm kia, lý ái quốc cùng lầm tương ở bên nhau thời điểm, trừ bỏ nàng nhưng không có người đã biết, mục hạnh chi càng không thể biết. Nói tới đây, hạ hiểu một đốn, nhìn về phía lâm tương trừ phi nàng cùng Lý Ái Quốc không ngừng một đêm. nay sẽ Lâm Tương vừa nghe đến Hạ Hiểu nói, một đốn cũng không có phủ nhận, lúc này đoán không được Hạ Hiểu tâm tư, nàng nói, ta cùng Lý Ái Quốc là trong sạch, kia chỉ là hiểu lầm, nhưng ngươi biểu tẩu lại nhận định chúng ta có vấn đề, bước ta chuyển nghề Nói tới đây, Lâm Tương đối mục hạnh chi nhiều ít có đoán hận chi ý. mươi 565 hợp tác sự tình một lần nữa suy xét. Nhưng ta biểu tẩu cũng không có yêu cầu người gả cho Lý Ái Quốc đi. Càng không nói lúc ấy Lý Ái Quốc thê tử vẫn là vương đám mây đi, ngươi là sau lại mới gả cho Lý Ái Quốc, trách ta biểu tẩu làm cái gì. Ngươi liền tính không lo quân y gì, hết. cũng không có người đi cưỡng bách người gả cho Lý Ái Quốc, cho nên đây là chính ngươi lựa chọn, ngươi có thể quay ai. Hơn nữa lâm tương là lần thứ hai cùng Lý Ái Quốc cùng nhau bị Mục Hạnh Chi gặp được, có thể quay ai. Không, không phải như thế, nếu không phải Mục Hạnh Chi bức ta chuyển nghề ta sẽ không bị người nhà trách cứ, sẽ không lựa chọn đến huyện bệnh viện đi làm cũng sẽ không gặp gỡ Lý Ái Quốc. Lâm Tương nói rơi xuống, Hạ Hiểu vô ngữ thực, nói đến cùng là Lâm Tương chính mình lựa chọn, nàng lại không cam lòng, lại ngược lại trách người khác. Hạ Hiểu nói, có người bức ngươi gả cho Lý Ái Quốc sao, có người bức ngươi cùng Lý Ái Quốc lên giường sao, là ai, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi. Nay sẽ đến phiên Lâm Tương không nói gì, nàng cũng không biết chính mình như thế nào liền nhất thời hồ đồ gả cho Lý Ái Quốc, cùng Lý Ái Quốc sinh hải tử. Ở huyện thành gặp Lý Ái Quốc lúc sau, Lâm Tương sinh bệnh, Lý Ái Quốc trợ giúp nàng, sau đó hai người cứ như vậy thiên lôi câu địa hỏa, nhiệt tình trọng trâm. Xong việc Lâm Tương cũng phi thường thống hận, chính là cùng Lý Ái Quốc lén ở chung, lại cuối cùng là sẽ phát sinh quan hệ, nàng một bên ghét bỏ Lý Ái Quốc lớn lên xấu, một bên rồi lại vô pháp kháng cự cùng Lý Ái Quốc phát sinh quan hệ. Có một thì có hai, vì thế bọn họ kết hôn cũng là thuận Lý Thành Trương sự tình, Lý Ái Quốc cũng không phải ngốc tử, sao có thể đối Lâm Tương buông tay. Hạ hiểu sẽ không thuật độc tâm. Bằng không này sẽ nếu là biết lâm tương tâm tư, nàng sẽ nói cho lâm tương, cái này kêu làm, ngoài miệng không thừa nhận, thân thể đảo rất thành thật. Lý ái quốc thoạt nhìn đối với ngươi cũng không tệ lắm, ngươi cũng cùng hắn sinh hải tử, liền thành thành thật thật sinh hoạt đi, đoán cái này hận cái kia, ngươi không mệt sao, hơn nữa ngươi thật muốn đoán hận, nhất nên đoán hận chính là chính ngươi đi. Hạ hiểu đến nơi đây lại nhìn lâm tương nói, ta đảo không biết ngươi đối ta cùng biểu tẩu tổ đoán hận chi tâm, một khi đã như vậy, này vườn bách thú hợp tác sự tình ta muốn một lần nữa suy xét. Hạ hiểu không nốc, lâm tương như vậy oán hận nàng cùng mục hành chi, nếu là cùng Lý Ái Quốc bảo toàn công ty hợp tác, đến lúc đó vạn nhất lâm tương luẩn quẩn trong lòng chơi xấu, vườn bách thú sự tình cũng không phải là nói giỡn. Lập tức hạ hiểu đứng lên đối với cách đó không xa triệu kiến quân cùng Lý Ái Quốc nói, ta tưởng hợp tác sự tình muốn một lần nữa suy xét. Triệu kiến quân cùng Lý Ái Quốc một đốn, từ toa lét ra tới trần quyền cũng là sửng sốt, không phải nói tốt sao, như thế nào một lần nữa suy xét? Lâm Tương có chút nóng nảy, hướng về phía Hạ Hiểu nói, Hạ Hiểu, ngươi không thể như vậy. Hạ Hiểu quay đầu lại nhìn Lâm Tương, ta vì cái gì không thể như vậy, đây là nhà ta kiến vườn bách thú, ngươi đối ta biểu tẩu tổn đoán hận chi tâm, oán trách ta biểu tẩu hại ngươi truyền nghề, thậm chí này phân đoán hận đều chuyển ra đến ta trên người. Lâm Tương, ở các ngươi tưởng cùng chúng ta hợp tác thời điểm, tới cửa lại đối ta biểu đạt bất mãn, ta thoạt nhìn lại như vậy ngốc người sao. Triệu kiến quân cùng Lý Ái Quốc ánh mắt nhìn về phía Lâm Tương. Chính là Trần quên trong lòng cũng quái Lâm Tương, trước kia ở không trên đảo thời điểm đối Lâm Tương liền không mừng, hiện tại quả thực chính là chán ghét Lâm Tương. Nào có như vậy xuẩn người, rõ ràng liền có việc cầu người, nương trước kia tình phân tới cửa chúc tết, còn đối chủ nhân ra biểu đạt toán hận, này đầu vóc có hố đi. Lâm Tương sắc mặt trắng bệnh, nhìn Hạ Hiểu con nhu cầu giải thích nói, ta nói ra liền tỏ vẻ không có ta cũng không có oán hận, nếu thật sự oán hận các ngươi ta như thế nào sẽ nói ra tới, Hạ Hiểu, ngươi không phải nhỏ mọn như vậy người đi. Ta chỉ là oán giận hai câu, ngươi liền. Ngượng ngùng, ta chính là nhỏ mọn như vậy, vườn bách thú bên trong mảnh thú nguy hiểm, ngươi đối chúng ta còn có oán hận cùng bất mãn, ngươi nói ta làm sao dám đem vườn bách thú giao cho các ngươi, nếu là ra người nào mệnh sự tình, ai gánh vác hởi. Hạ hiểu lâm tương có chút nóng nảy, Cao giá hưng này sẽ đã mặc kệ lâm tương như thế nào giải thích, hắn hướng tới triệu kiến quân cùng Lý Ái Quốc nói, các ngươi là ta chiến hữu, trước kia ở không trên đảo huấn luyện, nhiều ít cũng xử ra cảm tình tới vườn bách thú là ta ái nhân cùng hải tử lan lộn muốn kiến vườn bách thú là một câu sự tình cũng thật muốn xây lên tới chuyện phiền toái cũng nhiều hơn nữa an toàn thai hỏa ngầm phòng bị cũng không ít các ngươi làm bảo toàn kế hoạch nói vậy cũng nghĩ đến mấy vấn đề này các ngươi trở về đi hợp tác sự tình liền không cần nhưng chúng ta vĩnh viễn là chiến hữu ta cũng vĩnh viễn hoan nên các ngươi lại đây tìm ta cùng nhau uống ly rượu cao giá hưng nửa điểm cũng không đề cập tới lâm tương với hắn mà nói lâm tương là dâu riêng người Nhưng nàng hiện tại là Lý Ái Quốc Thế Tử, nếu là lâm tương oán hận hạ hiểu cùng mục hành chi, Cao Giá Hưng cũng sẽ không cùng như vậy khả năng cấp vườn bách thú có chứa an toàn thai họa ngầm người hợp tác. Triệu kiến quân cùng Lý Ái Quốc động động miệng, muốn nói cái gì, rồi lại có chút nụ trí, chỉ phải nói, Thủ trưởng, thật ngượng ngùng, lần này chúng ta thất lễ, liền không quay giày Thủ trưởng cùng Phu Nhân, chúng ta đi về trước. Cao Giá Hưng gật gật đầu, vẫn là đem bọn họ đưa đến cửa. Lúc này, mặc kệ là Triệu kiến quân vẫn là Lý Ái Quốc, Trong lòng đều một bụng tức giận, nhưng ở cao ra nơi này còn phải chịu đựng Bọn họ bất đắc dĩ rời đi, Trần Quyên cùng Lâm Tương mang theo hải tử theo đi lên, thực mau xe liền biến mất ở cao ra cửa. Hạ hiểu nói, ngươi sẽ không trách ta đi. Mẹ lại không sai, này Lâm Tương thật thấy không rõ hình thức. Bay vút lên khỏe miệng châm trọng bọn họ lại không phải thế nào cũng phải tuyển này một nhà bảo toàn công ty, tưởng cùng bọn họ hợp tác bảo toàn công ty nhiều đi. Tám mấy năm trăm vạn giải trừ quân bị, xuất ngũ binh lính cũng không ít. Tự nhiên thành lập bảo toàn công ty cũng không ít, Lý Ái Quốc cùng Triệu Kiến quân cái này bảo toàn công ty vẫn là tiểu công ty, nếu không phải xem ở cùng cha mẹ tình phân thượng, bay vút lên đều coi thường. Lại nói bọn họ vườn bách thú cũng không nhất định thế nào cũng phải lựa chọn cùng bảo toàn công ty hợp tác, cũng có thể chính mình nhận người, ý tưởng này bay vút lên ngay từ đầu liền có. Hiện tại này kết quả, đối bay vút lên tới nói cũng không xấu, hơn nữa biết lâm tương đối mâu thân cùng biểu mợ oán hận, bay vút lên sao có thể nguyện ý lại hợp tác lý ái quốc bảo toàn công ty đã bị nháy mắt hoa nhập bay vút lên sổ đen vươn bách thu an toàn hàng đầu hiểu hiểu làm đối cao giá hưng nói trong lòng nghĩ may mắn hạ hiểu nói ra bằng không thật muốn hợp tác rồi kia mới không xong lâm tương hiện tại không khởi cái gì tâm tư kia cũng là hiện tại còn không có năng lực này về sau hợp tác lên tiếp xúc khẳng định không ít vạn nhất lâm tương đầu góc có hố thật làm ra chuyện gì tới ra mạng người sự tình không phải ai đều gánh vác khởi hơn nữa cuối cùng gánh vác trách nhiệm khẳng định là bọn họ Bên này rời đi minibuts, không khí trong nháy mắt đông lạnh, Lâm Tương rũ đầu không dám nói tiếp nữa, Lý Ái Quốc là gắt gao mà nhìn chầm chầm Lâm Tương, ánh mắt hung ác nham hiểm. Nguyên bản nắm chắc hợp tác thế nhưng bởi vì Lâm Tương phá hủy, Lý Ái Quốc trong lòng đều khí tàn nhẫn, hắn này sẽ hồng mắt giận trừng mắt Lâm Tương. chương 566 hai bàn tay. Trần Quyên đã nhìn không được mở miệng, Lâm Tương, chúng ta nhận thức cũng nhiều năm như vậy, sự tình trước kia cũng đi qua, hiện tại ngươi ở huyện bệnh viện đi làm. Cùng ái quốc hợp thành gia đình có hài tử, ái quốc đối với ngươi cũng không tồi, ngươi còn có cái gì bất mãn. Hôm nay ngươi cũng biết kiến quân cùng ái quốc nhiều coi trọng lúc này đây hợp tác, nhưng lại bị ngươi cấp chuyện xấu. Ta liền không rõ, ngươi liền tính đối mục hạnh chi có oán hận cũng không nên chuyển tới hạ hiểu nơi này đến đây đi, hạ hiểu nào cho ngươi. Lâm tương không có ra tiếng, mọi người đều quay nàng, nàng trong lòng cũng hối hận không được, như thế nào liền xúc động nói ra đâu. Chính là nhìn hạ hiểu tuổi trẻ mạo mị khuôn mặt chính mình đã thực nỗ lực bảo dưỡng mỹ dung cùng hạ hiểu ở bên nhau thoạt nhìn lại là hai cái tuổi giai đoạn người lại nhìn đã từng thích nhiều năm cao giá hưng theo tuổi tăng trưởng lại không giống lý ái quốc cùng triệu kiến quân những người này giống nhau nôn hành cử chỉ khí độ phong phạm đều là như vậy mê người thành thục mà giàu có mị lực lâm tương trong lòng hối hận nhưng càng nhiều hối hận là năm đó không có hảo hảo bắt lấy cao giá hưng nếu là ánh mắt đầu tiên nhìn đến cao giá hưng thời điểm liền có điều hành động dựa vào nàng ra thế cũng sẽ không thua cấp hạ hiểu Như vậy hiện tại ở cao giá hưng bên người chính là nàng, nhà này nữ chủ nhân cũng là nàng. Lâm tương vốn dĩ liền đối Lý Ái Quốc bất mãn, trước sau cảm thấy chính mình ra thế tướng mạo bản lĩnh đều không kém, lại gả cho Lý Ái Quốc cái này người xấu xí, nàng trước nay đều không thích Lý Ái Quốc. Chính là tuổi càng lớn, lựa chọn thượng càng khó, thậm chí khả năng một lần còn gả không ra, cho nên nàng cứ như vậy cùng Lý Ái Quốc ở bên nhau. Vốn dĩ lâm tương cũng nghĩ cứ như vậy quá đi xuống đi, rốt cuộc có hài tử gia đình chính là vì cái gì lại làm nàng gặp gỡ cao giá hưng cùng hạ hiểu hơn nữa bọn họ như vậy đạt tới khắc nàng nhìn lên độ cao thủ trưởng phu nhân này dữ dội khác người hâm mộ ghen ghét xưng hô a lâm thương nội tâm đế không cam lòng cũng kích phát ra tới không có đối lập liền không có thương tổn lý ái quốc cùng cao giá hưng kém qua xa ở hạ hiểu trước mặt lâm tương hâm mộ ghen tị hận đồng thời cũng tự biết xấu hổ rõ ràng nàng xuất thân so hạ hiểu hảo vẫn là y khoa tốt nghiệp đại học bộ đội quân y yề. Lúc ấy hạ hiểu cũng bất quá là cái học sinh trung học thanh niên trí thức mà thôi, nhưng vì cái gì? Lâm Tương đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, bi thương thống khổ, khổ sở vạn phần. Trần Quyên vừa thấy đến Lâm Tương làm lơ nàng lời nói, thậm chí phát ngốc thất thần, càng là khí xoay người ngồi một bên cũng không hề Lý Lâm Tương, chỉ phải cấp triệu kiến quân đưa mắt ra hiệu. Triệu kiến quân này sẽ nhìn Lý Ái Quốc cùng Lâm Tương, trong lòng đều hoài nghi hắn cùng Lý Ái Quốc hợp tác khai bảo toàn công ty có phải hay không sai rồi, Lý Ái Quốc vẫn là không tồi đối tác Nguyên bản cũng cảm thấy Lâm Tương là cái người thông minh. Lại không nghĩ hôm nay Lâm Tương biểu hiện, làm triệu kiến quân hoài nghi bọn họ bảo toàn công ty có thể hay không lâu dài. Kiến quân, sự tình hôm nay là chúng ta không đúng. Lý Ái Quốc đáy lòng thở dài, hắn cũng phẫn nộ, nhưng lúc này trước trấn an triệu kiến quân. Triệu kiến quân không nói gì, nhưng trong lòng lại có vết rách, lại đối chuyện xấu Lâm Tương phẫn nộ, triệu kiến quân cũng không thể lấy Lâm Tương làm sao bây giờ. Triệu kiến quân cùng Lý Ái Quốc kết phường khai bảo toàn công ty. Lý Ái Quốc ra tiền nhiều, cho nên Lý Ái Quốc chiếm đầu to, cũng là bảo toàn công ty lão tổng, mà Triệu Kiến Quân là phó tổng, nhưng Lâm Tương bên này cũng ra tiền. Cho nên bảo toàn trong công ty, Lý Ái Quốc phu thê chiếm tỷ lệ nhiều nhất, Triệu Kiến Quân cũng chỉ có thể khí ở trong lòng. Trần Quyên nói, việc này liền như vậy tính sao? Nghĩ đến sự tình hôm nay, trong lòng vẫn là thực nín thở, hại nàng về sau đều ngượng ngùng đối mặt hạ hiểu. Phục hồi tinh thần lại Lâm Tương nhìn không thuận theo không buông tha Trần Quyên, lập tức trừng mắt nói. Vậy ngươi còn muốn thế nào, sự tình đều như vậy, ta nào biết đâu rằng kia hạ hiểu như vậy bụng dạ hẹp hòi, ta lại không trả đũa nàng, bất quá nói mục hạnh chi bức ta chuyển nghề việc, nàng liền bất mãn. Muốn ta xem ra, căn bản là không muốn cùng chúng ta hợp tác, vừa lúc tìm cái lấy cớ phát tác mà thôi. Các ngươi còn khi bọn hắn là chiến hữu, thật là chê cười, nhân ra đó là người nào, thiếu tướng quân hàm, địa chất nhà khoa học, thủ trưởng phu nhân, sao có thể nhìn khởi chúng ta. Muốn nói triệu kiến quân lâm tương còn có cái cố kỵ trần quên một cái lại không ra tiền lại không xuất lực dựa vào cái gì cùng nàng nói như vậy ba một tiếng lý ái quốc đã nhịn không được một cái tắt phiến tới rồi lâm tương trên mặt vốn dĩ liền lửa giận hôi hổi lúc này lâm tương còn lửa cháy đổ thêm dầu lâm tương vô vệ nóng rất mặt đầu ầm ầm vang lên không thể tin tưởng nói lý ái quốc ngươi cũng dám đánh ta lại xảo ta đem ngươi ném xuống xe lý ái quốc cắn răng cả người đều banh gắt gao một bộ tùy thời lại muốn lại phát tác bộ dáng lâm tương không dám lại mở miệng cũng sợ thịnh nộ lý ái quốc thật đem nàng ném xuống xe chỉ là một bộ thương tâm muốn chết mà nhìn lý ái quốc không ngừng lau nước mắt hủy khuất không được trần quyên nháy mắt hạ giận chỉ là vẫn là hướng tới lâm tương nói ngươi vừa mới nói không đúng thủ trưởng cùng phu nhân độ cao sắc thật ly chúng ta càng ngày càng xa nhưng kia thì thế nào này không phải càng tốt sao hơn nữa lúc này đây hợp tác chúng ta vốn dĩ liền nắm chắc nhưng ngươi lâm tương thật thật là buồn cười đây cũng là đổi thành hạ hiểu hảo tính tình Nếu là ta, ngươi tới cửa cầu ta còn như vậy cùng ta nói chuyện, không đem ngươi đuổi ra khỏi nhà đều không tồi. Nói nữa, ngươi cũng nói nhân ra là cái kia độ cao, ngươi lại tính cái gì, ngươi lại như thế nào đối nhân ra biểu đạt toán hận, liền không có nghĩ đến nhân ra thật muốn đối phó ngươi, chỉ cần thấu cái ý tứ, ngươi đủ ngươi chịu được, ngươi nếu thật đem nhân ra để vào mắt, cũng sẽ không như vậy quang minh chính đại khiêu khích, đem nhân ra cấp trọc. Nói tới đây, Trần Quyên thực đau lòng, tuy rằng ta không có tham dự bảo toàn công ty, Nhưng nhà của chúng ta kiến quân cũng là đối tác, là công ty phó tổng. Ngươi cho rằng bằng các ngươi là có thể làm thủ trưởng cùng thủ trưởng phu nhân đáp ứng hợp tác sao, còn không phải xem ở kiến quân phân thượng, vườn bách thu lớn như vậy hạng ngục a nếu là bảo toàn công ty bắt lấy cái này hạng ngục, ta đều biết đối bảo toàn công ty ích lợi có bao nhiêu đại. Thả không nói chuyện ích lợi, liền như vậy làm thủ trưởng cùng thủ trưởng phu nhân cấp trọng, chúng ta về sau như thế nào có mặt mũi thấy bọn họ. Triệu kiến quân tức giận cũng là như thế tổn thất thật lớn cố làm là khác nhân tâm đau sự tình nhưng là cùng cao giá hưng hạ hiểu quan hệ kia mới là quý giá tài phu a tốt như vậy đại thô chân là cá nhân đều biết phải hảo hảo ôm lấy nhưng lại bởi vì lâm tương làm hỏng lâm tương tuy rằng hối hận lại cũng phản cảm trần quên đối nàng lên án chỉ là nàng không còn dám phẫn nộ phản kích chỉ là ủy khuất nói ta liền biết các ngươi cùng cao giá hưng cùng hạ hiểu quan hệ hảo vừa thấy đến cao giá hưng cùng hạ hiểu liền lạ mặt leo lên đi các ngươi trong lòng coi thường ái quốc cùng ta đi Một khi đã như vậy, vậy các ngươi còn chờ cái gì, chạy nhanh đi ôm các ngươi đại chỗ rửa a, chúng ta miếu tiểu, dung không dưới các ngươi này tôn đại Phật. Lời này rơi xuống, lâm tương lại ăn lý ái quốc một cái tác, hai bên mặt vừa vặn đối xứng. mươi 567 ung thư. Ba, mẹ là không đúng, nhưng ngươi cũng không thể đánh nàng. nay sẽ lái xe chính là lâm tương cùng lý ái quốc nhi tử, nay vừa thấy đến chính mình mẹ lại ăn một cái tác, lập tức bất mãn nói. Chỉ là một cái không chú ý, phanh một tiếng. Minibus đụng vào ven đường một thân cây thượng, mà thụ phía sau là một cái mương, này cũng may mắn là thụ chống đỡ, bằng không phải đụng vào mương đi. A, À, Minibus tức khắc thét trói thai ra tiếng, mọi người đều sợ hãi. Cuối cùng Lý Ái Quốc cùng Triệu Kiến quân hai nhà là từng người kêu xe rời đi, này một phân khai, lâm tương cùng Lý Ái Quốc liền nháo thượng, tỏ vẻ phải về nhà mẹ đẻ. Mà Trần Quyên bên này ngồi ở trong xe, liền đối với Triệu Kiến quân nói, này Lý ra không thể lại hợp tác rồi, Kiến quân. Lý Ái Quốc cố nhiên không tồi, nhưng Lâm Tương không được, nữ nhân này năm đó ở bộ đội thời điểm liền đối cao giá hưng có tâm tư, nàng sẽ không vô duyên vô cớ đoán hận hạ hiểu, nàng đó là ghen ghét. Vừa mới ta nếu không phải cố kỵ kết phường sự tình, ta đều tưởng đem việc này cấp nói ra, này Lâm Tương thật là quá đáng giận. Triệu kiến quân trầm mặc, ta đây quăng vào đi tiền làm sao bây giờ, này sẽ công ty tiền lời cũng không tốt, liền như vậy tan vỡ, ta mấy năm nay đầu nhập hết thể đều bổng phí. Trần quên thở dài nhưng lâm tương tính cách ngươi cũng thấy rồi hơn nữa lý ái quốc trong lòng là có lâm tương lại nói lâm tương cũng cùng lý ái quốc sinh hài tử này phu thê quan hệ vững chắc đâu nói nữa lâm tương cũng ở bên trong đầu tiền rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu còn luôn là khoa tay múa chân như vậy đi xuống công ty như thế nào có thể lâu dài công ty khai 10 năm ngươi nhìn xem người khác bảo toàn công ty khai 10 năm chính là cái dạng gì các ngươi chính là cái dạng gì trần quên nói rơi xuống triệu kiến quân cũng nghiêm túc suy nghĩ Ngay từ đầu bọn họ bảo toàn công ty cũng không tệ lắm, chính là mấy năm nay cạnh tranh lớn, hiệu quả và lợi ích lại không thế nào hảo. Đơn liền một cái tiểu huyện thành liền có tham gia bảo toàn công ty, càng không nói thành phố, tỉnh còn có khác địa phương. Nhưng chúng ta chính là chính mình làm một mình, cũng tiếp không dưới vườn bách thú lớn như vậy hạng mục, điểm này triệu kiến quân vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Trần Quyên nói, vườn bách thú tổng muốn người trông giữ, ngươi nếu không đi hỏi một chút vườn bách thú chiêu không nhận người. Đi theo thủ trưởng bên này hôn cũng tổng hảo quá lý ái quốc bên này a lý ái quốc nơi này có lâm tương cái này kéo chân sau, công ty về sau có thể đi bao xa ta không biết, nhưng khẳng định cũng sẽ không hảo đến nào đi. Hạ hiệu bên này, Vườn bách thú sự tình nàng không có lại nhúng tay, hơn nữa bọn họ một nhà cũng chuẩn bị sáng mai về thủ đô. Lại không nghĩ lúc này, Cao Quốc Phú một nhà tới cửa. tam ca Cao Quốc Phú vừa thấy đến Cao Quốc Cường, hốc mắt đều đỏ. Cao Quốc Cường nhìn Cao Quốc Phú, đáy lòng thở dài. Các ngươi tới có chuyện gì? Bọn họ có chuyện gì? Bọn họ chỉ là nghĩ đến hòa hoãn quan hệ. Hiện tại Cao Quốc Cường một nhà quá tốt như vậy. Cùng Cao Quốc Phú một nhà hình thành tiên minh đối lập. Cao Quốc Phú một nhà có thể nói hàng năm đều lại đây. Chỉ cần nghe nói Cao Quốc Cường một nhà đã trở lại, hắn liền sẽ lại đây. Tam ca, ta phải ung thư, muốn chết. Cao Quốc Phú nói. Lâm Tuyết Bích cũng khóc, Tam ca Tam Thẩu. Trước kia đều là chúng ta xin lỗi các ngươi, nhưng Quốc Phú là người thân đệ đệ à. Đánh gãy xương cốt còn dính gân tam ca tam tẩu, các ngươi cứu cứu quốc Phú A Ung thư, đại gia nháy mắt mở ra, này cũng không phải là nói giỡn. Cái gì ung thư? chính hướng hồng lại không thích cao quốc phú cùng Lâm Tuyết Bích cũng không khỏi hỏi ra thanh tới. Ung thư phổi. Lâm Tuyết Bích nói. Là lúc đầu Trung Kỳ vẫn là thời kỳ cuối. Lời này là Hạ Hiểu hỏi ra tới. Cao quốc phú đang muốn nói chuyện, Lâm Tuyết Bích đã mở miệng, là Trung Kỳ. Ung thư nhưng không hảo trị. Hạ Hiểu nói. Bất quá lúc đầu nói, nhiều ít có chút hy vọng, chỉ là hạ hiểu không biết hiện tại chữa bệnh điều kiện được chưa. Các ngươi muốn thế nào? Chính hướng hồng nhìn cao quốc phú cùng lâm tuyết bích, giống nhau bị ung thư liền cùng phán tử hình không sai biệt lắm, thậm chí đem trong nhà tích tụ xài hết cũng không nhất định có thể cứu chữa. Tam ca tam đầu, các ngươi cứu cứu quốc phú đi. Lâm tuyết bích thậm chí đều quỳ xuống tới. Cao quốc phú vẻ mặt thống khổ nước nở ra tiếng, tam ca, ta không muốn chết, có thể sống một ngày là một ngày cao kiến dân cùng Dương Họa đều đỏ mắt, các nàng hài tử mỗi người đều là vẻ mặt bi thương, mọi người đều phi thường khổ sở. Năm đó cùng nhà của chúng ta đoạn tuyệt quan hệ chính là các ngươi, hơn nữa vài thập niên không có lui tới, các ngươi hiện tại tới cửa muốn cứu mạng, ung thư nơi nào là dễ dàng như vậy cứu, nhà của chúng ta tiền cũng không phải gió to quát tới. Hạ hiểu lúc này đứng ra làm người xấu, không phải nàng không có đồng tình tâm, mà là cao quốc phú một nhà căn bản là không đáng. Ngắm lại cao láo thái chết, còn có trước kia nhà cũ người làm hết thảy hiện tại nếu đem cao quốc phú bệnh cấp toàn ôm lại đây vậy không phải chỉ cần phụ trách cao quốc phú một người mà là cao quốc phú này cả gia đình hạ hiểu lúc này ngạnh nổi lên tâm địa hạ hiểu ngươi như thế nào kia nhân tâm cao quốc phú chính là giá hương thúc thúc dương họa chỉ trích hạ hiểu hạ hiểu ha hả ha, hai tiếng rất sớm liền không phải các ngươi là không nhớ rõ trước đoạn tuyệt quan hệ chính là các ngươi sao thậm chí tình nguyện đem nhà cũ đưa cho trong đội cũng không muốn cho chúng ta Năm đó sự tình các ngươi có lẽ đã quên, nhưng ta không quên. Nói nữa lao thái thái là các ngươi thân mụ, đối với các ngươi tốt như vậy, các ngươi đều có thể như vậy đối lao thái thái, làm chúng ta như thế nào dám giúp các ngươi, ta liền không biết các ngươi như thế nào còn có mặt mũi tới cửa. Hạ Hiểu vừa nói đến cao lão thái thái chết, cao quốc phú một nhà tức khắc một mặt, Lâm Tuyết Bích nói, trước kia là chúng ta không đúng, chúng ta cũng nhận thức đến sai rồi, tam ca, cầu ngươi cứu cứu quốc phú đi, hắn là người duy nhất huynh đệ. Lâm tuyết bích khóc thật là thê thảm, hơn nữa này vừa khóc, đem người chung quanh đều cấp dẫn lại đây. Cao Gia hưng nói, kiểm tra báo cáo đâu. Ở trong nhà, không có mang lại đây. Cao kiến dân nói. Lâm tuyết bích lập tức khóc than, kêu trời khóc đất, tỏ vẻ trong nhà một phân tiền đều không có, không có tiền vì Cao quốc phú chữa bệnh. Cao quốc phú một nhà đáng thương hề hề, hơn nữa trên người ăn mặc đánh mụn và quần áo cũ, này một đôi so cao ra người ngăn nắp lượng lệ, thành tiên minh đối lập, Người luôn là sẽ đồng tình kẻ yếu. Đồng thời nhiều ít đều có chút thủ phú trong lòng, tuy rằng bọn họ cũng không thích Cao Quốc Phú một nhà, nhưng lúc này Cao Quốc Phú một nhà thảm như vậy, mà Cao Quốc Cường một nhà như vậy có tiền, đều là thân huynh đệ, nếu có thể giúp khởi như thế nào có thể không cứu mạng đâu. Trong đám người nhỏ giọng nghị luận đều truyền vào Cao gia người trong hai, Cao Quốc Phú một nhà thấy vậy, càng là tới cơ hội, thậm chí Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích đều quỳ xuống. Này nếu là trước kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy, liền bọn họ sớm bị sinh hoạt bị gia đình cùng hài tử phá rất tính tình. Hơn nữa Cao Quốc Phú bị ung thư, bọn họ người một nhà căn bản không có tiền trị liệu, hơn nữa cũng không muốn lấy tiền ra tới trị liệu. Rốt cuộc Cao Quốc Phú đã già rồi, liền phải tiến quan tài người, mà Cao Kiến Quốc cùng Dương Họa còn có con cháu, nếu là táng ra bại sản nhanh nhanh tiền Cao Quốc Phú chữa bệnh, kia con cháu về sau như thế nào sinh hoạt. Trước 568 công phu sư tử ngoạng, Lâm Thuyết Bích cũng là không đồng ý lấy trong nhà tiền cấp Cao Quốc Phú chữa bệnh, Nhưng lại sợ Cao Quốc Phú sau khi chết, nhi tử con dâu càng mặc kệ nàng. Bọn họ người một nhà liền nghĩ tới Cao Quốc Cường một nhà, Cao Quốc Cường một nhà như vậy có tiền có thế, tùy tiện từ khe hở ngón tay lậu một chút cũng đủ Cao Quốc Phú chữa bệnh, thậm chí bọn họ nói không chừng còn có thể lấy điểm chỗ tốt. Vốn dĩ Cao Quốc Phú một nhà là tưởng vào kinh tìm Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng, nay bất chính hảo quá năm sao, cho nên liền nhận đến đầu năm tam tài lại đây. Hiện tại vừa thấy dư luận đối bọn họ có lợi, bọn họ liền càng thêm lợi dụng thượng. các ngươi lên quỳ làm cái gì cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng vừa thấy đến cao quốc phú cùng lâm tuyết bích quỳ trên mặt đất cao kiến dân cùng dương hỏa một tả một hữu đỡ bọn họ nhìn nữ cũng đi theo trên mặt đất quỷ, còn một bộ muốn dập đầu bộ dáng tam ca tam đầu chúng ta cho ngươi dập đầu nếu không phải thời điểm không đúng hạ hiểu đều tưởng khí cười mà cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng nhìn cao quốc phú một nhà làm vẻ ta đây cũng là không đành lòng chán ghét vẫn như cũ chán ghét Nhưng Cao Quốc Phú bị ung thư, bọn họ cũng vô pháp làm như không thấy. Cao Giá Hưng cùng một chúng con cái nhìn Cao Quốc Phú một nhà như vậy, cũng là sắc mặt không tốt, này quả thực là đạo đức bắt góc. Các ngươi là muốn chúng ta giúp Cao Quốc Phú trị liệu ung thư, sở hữu phí dụng đều là chúng ta gánh vác, có phải hay không liền các ngươi người một nhà cũng cùng nhau dưỡng? Hạ Hiểu nói, chúng ta không có nói như vậy. Dương Hòa nói, Hạ Hiểu, chúng ta cũng là không có cách nào, trong nhà thật sự là quá nghèo, căn bản lấy không ra tiền tới. Lâm Tuyết Bích không ngừng tố khổ, dù sao có bao nhiêu bi thảm nói nhiều bi thảm. Hạ Hiểu nói thẳng, trước lấy báo cáo lại đây, nếu không không bàn nữa. Này không phải có cho hay không tiền chữa bệnh vấn đề, Cao Quốc Phú một nhà như vậy đã hoàn toàn vứt bỏ thể diện, liền quy xuống dập đầu sự tình đều làm được, ai biết thật hỗ trợ, đến tiếp theo có phải hay không lại có chuyện gì lại vẫn luôn ăn vạ bọn họ. Hơn nữa Quang Minh đội Cao họ người cơ hồ tất cả đều là Cao Quốc cường tộc nhân, thân thích hiện giờ mọi người đều nhìn bọn họ một nhà xử lý như thế nào cao quốc phú sự tình. Hạ hiểu bọn họ là quyết không thể thánh mẫu, bằng không ngươi giúp một cái, về sau mỗi người bị thương bị bệnh không có tiền trị liệu đều tìm ngươi, đem ngươi đương công ty bảo hiểm, đương máy ATM, hạ hiểu một nhà lại không phải ngốc. Báo cáo ở trong nhà, nhân mệnh quan thiên sự tình, chúng ta sẽ lừa các ngươi sao? Lâm Tuyết Bích nói, lừa không lừa ai biết được, các ngươi người một nhà nhân phẩm, chúng ta cũng không dám bảo đảm, không có báo cáo chúng ta như thế nào tin các ngươi hạ hiểu ý tứ thực rõ ràng biểu đạt nàng cũng không tin cao quốc phú một nhà hơn nữa hạ hiểu cũng không có từ cao quốc phú một nhà trong miệng nghe được một cái vay tiền chữ rõ ràng là liền mượn đều không mượn tưởng chỉ nghĩ bọn họ trực tiếp đưa tiền chữa bệnh này nếu là cao lão thái bị ung thư cho dù là đã đoạn tuyệt quan hệ kia bọn họ cũng có nghĩa vụ ra tiền cấp cao lão thái chữa bệnh đến nỗi cao quốc phú cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng cũng không thiếu hắn nếu là cao quốc phú là cái hảo đệ đệ còn hảo Nhưng vấn đề Cao Quốc Phú cũng không phải, thậm chí còn làm ra khác Cao Quốc Cường thất vọng buồn lòng sự tình. Này sẽ cao kiến dân khiến cho chính mình tiểu nhi tử trở về lấy báo cáo, trong lòng cũng hối hận không có đem báo cáo lấy tới, này sẽ trong lòng tính kế, hạ hiểu bên này sẽ cho bọn họ bao nhiêu tiền. Tam ca Cao Quốc Phú nhìn Cao Quốc Cường, trong mắt vô hạn thê lương, bi ai không thôi, hắn không muốn chết ta, tam ca, ngươi cứu cứu ta đi, ngươi lấy đau đau nhất ta, chúng ta là thân huynh đệ A ta biết ta trước kia sai rồi. Ngươi cứu cứu ta đi, ta không muốn chết, tam ca, ba mẹ cùng đại ca nhị ca đều không còn nữa, tam ca, ngươi đáng thương đáng thương ta đi. Ngươi này bệnh nếu xem qua bác sĩ, bác sĩ khẳng định cũng theo như ngươi nói trị cái này bệnh muốn bao nhiêu tiền. Cao Quốc Cường nhìn Cao Quốc Phú nói. Cao Quốc Phú lau nước mắt gật gật đầu, Cao Quốc Cường hỏi, vậy ngươi cái này bệnh muốn bao nhiêu tiền trị liệu? Nam, 10 vạn, Cao Quốc Phú lời nói còn không có nói xong, Lâm Tuyết Bích nơi đó vội nói, 50 vạn. Đúng vậy. Muốn 50 vạn mới có thể hoàn toàn chữa khỏi. Dương họa cũng đi theo ra tiếng. Người chung quanh đã đảo hít hà một hơi, 50 vạn A, đây chính là một tuyệt bút tiền A. Có người liền cảm thấy 50 vạn cũng quá nhiều, có người cảm thấy dù sao Cao Quốc Cường một nhà có tiền, 50 vạn không tính cái gì. Hơn nữa nếu là một mẫu sở ra huyết thống thân huynh đệ, Cao Quốc Cường muốn gặp này không cứu, kia cũng không thể nào nói nổi. Ha ha, Cao gia người cười lạnh, đây là tưởng đem bọn họ đương coi tiền như rác như vậy làm thịt. Khi bọn hắn đều là ngốc sao? Lệ Mẫn lúc này đĩnh bụng mở miệng, "Ta là quân y, ung thư phổi lúc đầu giống nhau giải phâu trị liệu phí dụng là nhị đến 5 vạn không đợi, trung thời kỳ cuối giống nhau muốn 5 đến 10 vạn, đến nỗi trị bệnh bằng hóa chất dược vật căn cứ dược phẩm giá cả quyết định tiêu phí, các ngươi cũng không thành thật." Lệ Mẫn là lệ thư ký cùng ninh tuệ nữ nhi, Quan Minh đội mọi người đều biết đến, trình hướng hồng y y thuật tuy rằng không tồi, nhưng cũng có thể tính cái hương dã lang trùng, rốt cuộc vô bài vô chứng, ung thư như vậy đáng sợ bệnh chính hướng hồng chưa chắc hành, còn phải dựa đại bệnh viện. Nhưng Ninh Tuệ cái này quân y tự nhiên khiến cho đại gia nhìn với con mắt khác, cho nên này vừa nghe Ninh Tuệ nói, biết Lâm Tuyết Bích loạn báo giá, lập tức liền bị lừa gạt. Lâm Tuyết Bích lập tức nói, ung thư trị liệu hảo sao có thể như vậy điểm tiền, người đều nói trị bệnh bằng hóa chất dược vật căn cứ dược phẩm giá cả quyết định tiêu phí, ung thư trị bệnh bằng hóa chất dược vật giá cả cũng không ít. Cái này lệ mẫn trong lòng thừa nhận, hơn nữa mỗi người tình huống bất đồng, bệnh bất đồng. Tiêu phí tự nhiên bất đồng, nhưng này một mở miệng chính là 50 vạn, thật đúng là công phu sư tử ngạo. Cao Giá Hưng nói, các ngươi muốn mượn 50 vạn. Vậy các ngươi muốn mượn nhiều ít năm, chuẩn bị như thế nào còn? Cao Giá Hưng nói rơi xuống, Cao Quốc Phú một nhà mở to hai mắt nhìn, bọn họ nhưng chưa nói mượn, hơn nữa thật mượn 50 vạn, bọn họ nơi nào còn khởi. Các ngươi không phải có tiền sao, 50 vạn đối với các ngươi tới nói cũng không tính cái gì đi. Dương họa lời này vừa ra, hạ hiểu đều hết trôi nói rồi. Cao Quốc Thanh Tức Phụ này sẽ đứng dậy nói, Cao Quốc Phú Lâm Tuyết Bích, các ngươi còn có liêm sỉ một chút không, 50 vạn, thật tốt ý tứ mở miệng. Hơn nữa ngươi đều cho rằng nhân ra tiền chính là gió to quá tới, các ngươi tới cửa khiến cho nhân ra không duyên cớ cho ngươi 50 vạn, còn đều không nghĩ còn. Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng đều có chút đau đầu, Cao Giá Hưng đang muốn mở miệng, Hạ Hiểu xả hắn một chút, không hy vọng Cao Giá Hưng giải quyết việc này. Hạ Hiểu rõ ràng nói, các ngươi cũng biết chúng ta đang ở trù hoạch kiến lập vườn Bách Thú tiền đều đầu ở vườn bách thú nhà của chúng ta là quá hảo nhưng cũng không phải làm từ thiện cao quốc phú là ta ba đệ đệ nhưng thân huynh đệ cũng muốn minh tính toán số sách càng không nói hai nhà quan hệ đã sớm chặt đứt vài thập niên cao quốc phú bị ung thư chúng ta hỗ trợ tìm bệnh viện thỉnh chuyên gia cấp cao quốc phú chữa bệnh nhưng này sở gánh vác phí dụng chính là các ngươi chính mình gánh nặng đương nhiên nếu các ngươi muốn mượn tiền mượn nhiều ít kia cũng là chuyện của chúng ta mượn ngươi là tình phân không mượn ngươi là bổn phận nhà của chúng ta cũng không thiếu các ngươi Trước năm hai lựa chọn có người liền nói các ngươi như vậy có tiền ra điểm thì thế nào hạ hiểu quét chung quanh nhóm người này người này đó đều là quang minh đội người cũng còn có cao thị nhất tộc người trong lòng minh bạch sợ là không ngừng cao quốc phú người một nhà có ý nghĩ như vậy hơn nữa sự tình hôm nay không xử lý tốt về sau vẫn là có chuyện như vậy phát sinh lập tức hạ hiểu hỏi ngược lại vậy các ngươi đâu cao quốc phú cũng coi như là các ngươi tộc nhân hắn bị ung thư các ngươi lại có thể mượn nhiều ít cho hắn Lời này vừa ra, không khí nháy mắt đông lạnh, này muốn đổi thành chính bọn họ, bọn họ mới không muốn mượn cấp Cao Quốc Phú. Một cái tộc nhân nói, Cao Quốc Phú lại không phải chúng ta thân huynh đệ. Hạ hiểu gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, không phải thân huynh đệ, dựa vào cái gì rút. Này đi thông huyện thành quốc lộ là nhà của chúng ta ra tiền tu, nhà của chúng ta còn chuẩn bị ra tiền kiến quang minh tiểu học, các ngươi cũng là biết đến. Như vậy các ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy nhà của chúng ta nên vì quang minh đội ra cái này tiền cái kia tiền. Ta ba đương đội sản xuất đội trưởng thời điểm, vì cái này đội sản xuất làm nhiều ít thành tích, vì quang minh đội tránh nhiều ít vinh dự, chính là các ngươi bây giờ còn có nhớ kỹ hắn nửa điểm tốt sao. Chúng ta thiếu các ngươi sao, chúng ta có tiền, chúng ta quá hảo, chính là lại quan các ngươi chuyện gì đâu. Chúng ta nỗ lực đọc sách thi đại học tham gia công tác, nỗ lực kiếm tiền chính là vì làm người nhà quá thượng hảo sinh hoạt. Cao giá hưng tham gia quân ngũ thượng chiến trường đạt được vinh dự, kia cũng là chính hắn nỗ lực. Các ngươi cũng không có cho chúng ta ra đã làm cái gì, dựa vào cái gì chúng ta muốn vô điều kiện giúp các ngươi đâu. Tu một cái quốc lộ bao nhiêu tiền, kiến trường học đến đầu nhập nhiều ít, các ngươi còn không thỏa mãn. Kia xin hỏi các ngươi lại vì quang minh đội, vì tộc nhân làm chút cái gì. Nga các ngươi không có năng lực, không nỗ lực làm chính mình có bản lĩnh, cho nên đây là lý do sao. Không, đây là lấy cớ, có bao nhiêu đại năng lực làm bao lớn sự, có bao nhiêu đại đầu đội bao lớn ngũ, các ngươi không nỗ lực không tiến tới. Không nghĩ biện pháp làm chính mình càng có bản lĩnh, vậy đừng trách người xem thường ngươi, cũng đừng trách người không trợ giúp ngươi. Hồng tinh đội có hy vọng tiểu học, nhà của chúng ta buồn tính toán ở quang minh đội kiến tiểu học, làm quang minh đội hài tử có thể có cái hảo điều kiện đi học đọc sách, nhưng hiện tại ta có chút hoài nghi chính mình làm đúng hay không. Các ngươi giống như cảm thấy chúng ta làm này đó theo lý thường hẳn là, nhà của chúng ta tiền nên phân cho các ngươi, bằng không chính là tội lỗi. Nhưng nhà của chúng ta cũng không có điều kiện giúp các ngươi cũng không phải các ngươi áo cơm cha mẹ, muốn quá thượng hảo sinh hoạt, muốn giàu có lên, chỉ có thể rửa các ngươi chính mình. Đến nỗi kiến tiểu học sự tình, ta xem liền như vậy thôi bỏ đi, chúng ta còn không có như vậy cường đại trái tim đi thừa nhận được chỗ tốt lại không thích ngươi hoàn khí. Hạ Hiểu đột nhiên nói một đại thông, đem mọi người nói á khẩu không trả lời được, đại gia cũng nhìn ra Hạ Hiểu cường ngạnh, thậm chí Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng còn có cao giá hưng đều là một bộ nghe Hạ Hiểu bộ dáng. Đại gia nháy mắt trầm mặc. Lâm Tuyết Bích vội nói: chúng ta đang nói quốc phú ung thư sự đây là nhắc nhở đại gia lực chú ý ở cao quốc phú ung thư việt thượng bất quá lúc này quang minh đội người nào còn có cái này tâm suy nghĩ cao quốc phú sự trong đầu chỉ có hạ hiểu nói tiểu học không kiến lập tức ai còn cố thượng cao quốc phú bọn họ sôi nổi phản ứng cao quốc thanh tức phụ nói hạ hiểu đừng nóng giận không cần đi quản những người này quang minh đội có cái trường học khá tốt chúng ta đều thực cảm tạ các ngươi có thể vì quang minh đội sở làm vì bọn nhỏ sáng tạo tốt đọc sách hoàn cảnh Đúng vậy, quốc thanh tức phụ nói rất đúng. Vừa nghe đến Hạ Hiểu nói không kiến trường học, mọi người đều lo lắng. Hiện tại Ly Quang Minh đội gần nhất tiểu học chính là Hồng Tinh đội hy vọng tiểu học. Nhưng Quang Minh đội cùng Hồng Tinh đội quan hệ thực vi diệu. Nếu Quang Minh đội có cái tiểu học liền càng tốt, hơn nữa đánh đáy lòng Quang Minh đội cũng không nghĩ bị Hồng Tinh đội cấp so đi xuống. nay sẽ đại gia ngươi một lời ta một ngữ, đem Cao Quốc Phú một nhà cấp nói một hồi, dù sao Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích trước kia làm sự tình. Còn có đối cao lão thái không tốt sự tình cũng đều nhất nhất của trách. Cao lão thái cảnh đêm phi thường thê lương, không cần quang minh đội người đi hỏi thăm, hồng tinh đội người cũng chuyển tới. Kỳ thật hiện tại quang minh đội phú lên người cũng không ít, nhưng như cũ nghèo người cũng nhiều, nhưng ít ra đều so trước kia điều kiện hảo rất nhiều. Đại gia có ăn có xuyên, cũng không hề vì đói khát yêu sầu, không cần lại giống như trước kia như vậy mỗi ngày cần thiết thức khuya dậy sớm ở đội sản xuất làm việc. Trên đời này, yêu ghét giật lao người không ít, Đặc biệt là Quang Minh Ali khai mấy nhà quầy bán quà vật tiệm mặt trước lúc sau, từ sớm đến tối mỗi ngày đại ở quầy bán quà vặt, tiệm mặt trước đánh bài người rất nhiều. Đánh cược nhỏ thì vui sướng, chính là hạ hiểu bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ chơi một chút, này cũng không liên quan hạ hiểu sự tình. Chính là hiện giờ bởi vì bọn họ ra có tiền, có chút người luôn muốn ở đạo đức đỉnh điểm chế hước bọn họ, tựa như tu từ đường, trong tộc mỗi hộ đều phải quên tiền. Hạ hiểu một nhà ra đầu to, nhưng có người còn chê ít, Tổng cảm thấy các ngươi như vậy có tiền, tu từ đường tiền hẳn là các ngươi ra. Bất quá này chỉ là ngầm nôn nhàn toán ngữ, bọn họ rốt cuộc còn không có rác mặt nói, nhưng hôm nay cao quốc phú ung thư việc, một ít mâu thuẫn liền đặt tới mặt bàn lên đây. Chỉ chốc lát, Dương Họa Tiểu Nhi tử cầm báo cáo lại đây. Lệ mẫn cầm báo cáo tinh tế vừa thấy, mới nói, xác thật ung thư phổi trung kỳ. Đúng không, chúng ta không lừa các ngươi đi. Dương hòa nói, Hạ Hiểu nói, có hai lựa chọn. Một là cao quốc phú ngươi lấy 10 vạn khối rời đi, đoạn tuyệt quan hệ thư, chúng ta còn giữ, cũng không cần ngươi lại viết một phần. Bất quá ngươi từ nơi này lấy 10 vạn khối rời đi, tự nhiên cũng muốn một phần văn bản thuyết minh, thiêm thượng tên của mình, ấn dấu tay, thanh minh ngươi ung thư chỉ có được không, cùng chúng ta lại không quan hệ. Cái thứ hai đâu? Lâm tuyết bích không phải thực vừa lòng, tuy rằng 10 vạn khối đối bọn họ rất nhiều, nhưng cao giá hưng mới cho 10 vạn khối, Lâm tuyết bích không phải thực thỏa mãn. Đệ nhị là... Chúng ta mượn các ngươi 20 vạn, này 20 vạn bình quán đến nhà các ngươi mỗi người trên đầu, viết chứng từ làm chứng. Các ngươi phòng ở thổ địa đều lấy lại đây thế trước. Nếu 10 năm nội các ngươi trả không được này 20 vạn, ta sẽ hướng tòa án, cáo các ngươi, các ngươi còn không thượng tiền. Pháp luật tự nhiên sẽ chế tài các ngươi, đương nhiên các ngươi phòng ở thổ địa đều về ta. Ngươi này cũng quá độc ác. Lâm Tuyết Bích trứng mắt. Các ngươi cũng có thể cái gì đều không chọn rời đi nhà của chúng ta. Đây cũng là xem ở Cao Quốc Phú là ta ba đệ đệ phân thượng. Bằng không hai nhà đều đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta dựa vào cái gì còn sẽ quản các ngươi chết sống. Nhà của chúng ta kiến vườn bách thú vốn dĩ liền đầu không ít tiền đi vào, hiện giờ đỉnh đầu thượng cũng chỉ có này 20 vạn, này đó tiền vốn là phải dùng tới kiến trường học, cao quốc phú bị ung thư, chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn bản quan, các ngươi nếu nguyện ý liền cho các ngươi mượn. Hạ hiểu lời này rơi xuống, trong đám người chuyển đến ông nóng Thanh. Các ngươi sẽ không sợ chúng ta đi tìm phóng viên nói các ngươi. Dương Họa cảm thấy Hạ Hiểu bọn họ một nhà đều là đại nhân vật, như thế nào cũng muốn điểm mặt đi. bảy 570 lòng người không đủ rắn nuốt voi. Cho nên các ngươi là hai cái đều không chọn sao. Hạ Hiểu đàm nói, cũng không có đem Dương Họa uy hiếp để vào mắt ở. Quang Minh đội nơi này đã nổ tung, cái gì kia 20 vạn là phải cho Quang Minh đội kiến trường học, hiện tại lại phải cho Cao Quốc Phú một nhà. nay sẽ mọi người đều vô pháp bình tĩnh, Cao Quốc Phú một nhà đã sớm rời đi Quang Minh đội, ở trong mắt bọn họ đều trở thành người ngoài. Có chút người hôm nay giúp đỡ cao quốc phú một nhà bất quá là muốn cho hạ hiểu bọn họ ra tiền, chỉ cần hạ hiểu bọn họ nguyện ý ra tiền cấp cao quốc phú chữa bệnh, như vậy bọn họ về sau có thời điểm khó khăn cũng có thể cùng cao quốc cường một nhà mượn điểm. Thậm chí có người đều hạ quyết tâm tưởng cùng hạ hiểu bọn họ vay tiền, trước kia không phải chưa từng có, nhưng hạ hiểu bọn họ cũng không phải hàng năm đều trở về ăn tết, hơn nữa trở về không hai ngày lại vội vàng rời đi. Hôm nay đầu năm tam, nếu không phải cao quốc phú một nhà lại đây, Sáng mai hạ hiểu bọn họ lại đến rời đi. Cái này không cần hạ hiểu bọn họ nói cái gì, đều có người phun lâm tuyết bích cùng dương họa bọn họ. Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng nhìn tình cảnh này trong lòng phi thường khó chịu, đối bọn họ tới nói Quang Minh đội là bọn họ căn a, cho nên bọn họ yêu cầu nhi tử tôn tử cùng nhau trở về ăn tết, cũng sợ nhi tử tôn tử hậu bối đến lúc đó đem nơi này cấp đã quên. Bọn họ nguyện ý lấy tiền tu lộ, nguyện ý lấy tiền kiến trường học, nguyện ý vì Quang Minh đội làm hết thảy. Đơn giản là bọn họ trong lòng có cái này địa phương, nơi này là bọn họ gia viên. Nhưng lòng người không đủ rắn mút voi, nay sẽ nhìn ra một ít tộc nhân ý tưởng, bọn họ nhiều ít có chút trái tim băng giá. Cuối cùng Cao Quốc Phú lựa chọn viết một phần thanh minh, cầm bay vút lên cấp 10 vạn khối. Cao Quốc Cường nhìn Cao Quốc Phú, hai anh em nhìn nhau không nói gì. Cao Quốc Cường nói cái gì cũng không có nói, Cao Quốc Phú động động miệng tưởng mở miệng, Cao Quốc Cường đã xoay người về phòng, Cao Quốc Phú ngẩn ngơ tại chỗ giờ khác này không biết như thế nào trong lòng ẩn ẩn hối hận tam ca thực xin lỗi cao quốc phú từ trong cổ họng tràn ra một tiếng nhưng cao quốc cường đã vào phòng hơn nữa thanh âm quá tiểu cao quốc cường cũng vô pháp nghe được huynh đệ làm được cái này phân thượng đã không có huynh đệ đang nói cầm trên tay này mười vạn khối cao quốc phú tâm lại giống như mười vạn khối giống nhau nặng trĩu có chút thấu bất quá khí tới cao quốc phú một nhà rời đi Giữ lại mười vạn khối cao giá hưng quên cho đại đội quang minh tiểu học nhà bọn họ ra mười vạn Về sau là tốt là xấu, bọn họ cũng sẽ không lại quảng. Mọi người đều không nghĩ tới cao giá Hưng một nhà sẽ chuẩn bị 20 vạn khối tiền mặt, có biết này 20 vạn khối tiền mặt là chuẩn bị cho bọn hắn kiến trường học, lại phân cho Cao Quốc Phú một nửa, ừ. đều thịt đau thực, nghĩ đến còn giúp Cao Quốc Phú nói chuyện, này sẽ đều hối ruột đều thanh. Cũng may mắn Cao Quốc Phú lựa chọn đúng vậy đệ nhất, ít nhất còn có 10 vạn khối cấp Quang Minh đội kiến trường học, nếu là lựa chọn đệ nhị, Quang Minh đội người còn không được hận chết Cao Quốc Phú một nhà. Đám người tan lúc sau, Cao gia người một nhà đều trầm mặc, cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng mệt mỏi liền đi nghỉ tạm. Cao gia hưng cùng hạ hiểu còn có bọn nhỏ thì tại trong phòng khách, bay vút lên nói, ta cảm thấy mẹ đưa tiền cấp quá dễ dàng. Này tiền nên ra, vốn dĩ liền chuẩn bị tốt. Hạ hiểu hướng về nhi tử con dâu giải thích, mặc kệ là cao quốc phú này một bút, vẫn là kiến trường học này một bút. Vốn dĩ kiến trường học, bọn họ chính là muốn quên 20 vạn, bất quá cao quốc phú việc này tương đối đột nhiên, hiện tại cao quốc phú cầm 10 vạn. Mặt khác 10 vạn cho đại đội kiến trường học, vẫn là ở hạ hiểu tiếp thu phạm vi. Mà Cao Quốc Phú tuy rằng cùng Cao Quốc Cường đoạn tuyệt quan hệ, nhưng rốt cuộc là thân huynh đệ, thả Cao Quốc Phú bị ung thư. Nếu là hạ hiểu bọn họ không ra tiền hỗ trợ, Cao Quốc Phú liền như vậy đã chết, Cao Quốc Cường trong lòng có lẽ gặp qua không đi. Quang Minh đội là chúng ta Cao ra quê nhà, các ngươi ra ra cùng ba ba thậm chí phi dương bay vọt đều là ở chỗ này sinh ra, đây là Cao thị nhất tộc ăn. Nhà của chúng ta tiền đồ tự nhiên đến Quang Tông Diệu Tổ từ đường tu lộ trường học chúng ta có năng lực này làm thời điểm liền làm vì quê nhà làm điểm sự là hẳn là hạ hiểu lời nói rơi xuống bay vút lên nói chính là bọn họ chính là bạch nhã lang nhà của chúng ta lại giúp bọn họ bọn họ cũng sẽ không thỏa mãn ngược lại cảm thấy nhà của chúng ta cấp không đủ nhiều bay vút lên trong lòng nhiều ít có chút bất mãn cảm thấy có chút người thực không đáng bọn họ trả giá bay vút lên mẹ làm đối phi dương nói ân chúng ta nên làm làm Dư lại liền không cần phải xem vào, ít nhất làm cho bọn họ biết nhà của chúng ta không phải không có đế hạng. Cao Giá Hưng cũng đã mở miệng. Bay Vọt cười nói, Cao Quốc Phú nơi đó cầm mười vạn đi rồi, hiện tại đủ trong đội nhân tâm đau đâu. Bay Vọt vừa nói khởi việc này, Bay Vút lên cũng cười, đúng vậy, ta lấy tiền cho Cao Quốc Phú thời điểm, có chút người sắc mặt đều không tốt, liền kém không có sông lên đi đoạt lấy đã trở lại. Hạ Hiểu nhìn Bay Vút lên nói, sáng mai chúng ta về thủ đô. Ngươi ở bên này cũng tùy tiện lưu ý một chút cao quốc phú một nhà. Lưu ý bọn họ làm cái gì? Bay vút lên khó hiểu nói. Ta muốn biết cao quốc phú có thể hay không lấy tiền đi chữa bệnh. Hạ hiểu nói rơi xuống, trợ phu nhi tử đồng thời nhìn về phía nàng, bay vọt nói, Mẹ, ngươi như thế nào sẽ cho rằng cao quốc phú sẽ không lấy tiền đi chữa bệnh? Không phải cho rằng, mà là hắn bị ung thư trúng kỳ, hiện giờ chúng ta cho hắn 10 vạn khối các ngươi cảm thấy cao kiến dân cùng dương họa sẽ nhìn này số tiền toàn hoa đến cao quốc phú trên người sao chính là lâm tuyết bích đều khả năng không muốn hạ hiểu nói ra một cái thực tàn nhẫn sự tình tiểu thúc hắn không muốn chết cao giá hưng nói xong hạ hiểu nhìn hắn nói ngươi tiểu thúc là ngươi mãi mãi một tay giáo dưỡng ra tới hơn nữa bị lâm tuyết bích ảnh hưởng ngươi đã quên ngươi mãi mãi chết như thế nào ngươi tiểu thúc cùng lâm tuyết bích như thế nào đối đãi ngươi mãi mãi ngươi cũng nghe nói qua Ngươi nói bọn họ giáo dưỡng ra tới cao kiến dân lại sẽ có bao nhiêu hảo, hơn nữa dương họa cũng hoàn toàn không so lâm tuyết bích kém. Chính yếu chính là, ngươi tiểu thúc già rồi, 10 vạn khối đối bọn họ dụ hoặc lớn như vậy, ta cảm thấy bọn họ liền tính cho ngươi tiểu thúc chữa bệnh, có thể lấy ra 5 vạn khối đều nhiều, nói không chừng liền hai ba vạn đều không có. Cao giá hưng lập tức trầm mặc, như mày nói, vừa mới hẳn là đem tiền giao cho bệnh viện. Đây là bọn họ lựa chọn, chúng ta không thể vì bọn họ tính toán quá nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng không đáng giá chúng ta vì bọn họ tính toán. Hạ Hiểu nói. Cao giá hưng thở dài nói, ba trong lòng phỏng trừng không dễ chịu, việc này mọi người đều không cần nhắc lại, bọn họ kia một nhà về sau thế nào cũng cùng nhà của chúng ta không quan hệ. Đêm nay, Cao gia người thực mau đi vào giấc ngủ, mà Quang Minh đội một ít người bởi vì thiếu 10 vạn khối rất nhiều người đều ngủ không được, đau lòng thực. Chính là bọn họ cũng không có cách nào, rốt cuộc bọn họ lúc ấy còn một ngụm một cái thân huynh đệ thân đệ đệ đâu. Đó là cao quốc cường tiền, nhân gia cấp thân đệ đệ chữa bệnh, bọn họ còn có thể nói cái gì? Nhưng là bọn họ hối hận A, nay vốn là cao quốc cường gia sự, bọn họ xem náo nhở gì, cắm cái gì miệng đâu, cái này hảo, thiếu 10 vạn thối 10 vạn A, không phải 1 2 vạn A. Trước 571 ân cần đầy đủ. Đến nỗi trở về hồng tinh đội cao quốc phú một nhà, bọn họ nhìn chằm chằm trên tay này số tiền, đỏ mắt thực. Cao quốc phú đem tiền thu lên, nói, này đó tiền các ngươi đừng nghĩ. Đây là để lại cho ta chữa bệnh. Ba, ngươi chữa bệnh chỉ cần năm vạn khối, cũng đến cấp trong nhà lưu một chút A. Cao kiến dân nói. Dương họa cũng đã mở miệng, đúng vậy. Ba, ngươi không màng nhi tử, cũng đến nghị tôn tử tằng tôn A. Lâm tuyết bích trừng mắt, ngươi ba còn không có bắt đầu chữa bệnh đâu. Các ngươi liền nhớ thương này số tiền, ta và các ngươi nói, này tiền là ta và ngươi ba. Nếu là chữa bệnh thừa tiền kia mới mặt khác tính toán, hiện tại các ngươi ai cũng không được nhớ thương này số tiền. Cao kiến dân cùng dương hỏa bất mãn, Lâm Tuyết Bích liền nói, đây là ngươi tam bá cho ngươi bà, ngươi nói các ngươi nếu là đem tiền cầm đi, ngươi tam bá biết sau nghĩ như thế nào. Lời này vừa ra, Cao kiến dân cùng dương hỏa nháy mắt không ngôn ngữ, nhiều ít vẫn là cố kỵ cao giá hương bọn họ bên kia. Cao quốc phú trực tiếp lấy tiền trở về phòng, Lâm Tuyết Bích nói, này tiền ta thế ngươi xem. Không cần. Cao quốc phú đem tiền suy ở trong ngực, liền như vậy ngồi ở trên giường bất động, sợ nhiều như vậy tiền không thấy. Lâm Tuyết Bích nhìn Cao Quốc Phú như vậy cũng không đội, lập tức liền đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn, cũng là đói là, Mà Cao Quốc Phú ở trong phòng nhìn lướt qua, lại không biết nên đem tiền giấu ở nơi nào hảo, hắn đối người nhà cũng không phải như vậy yên tâm. Cuối cùng Cao Quốc Phú đóng cửa, cầm năm vạn khối dùng màu đen cao túi bao lên, sau đó dùng trong phòng cây thang dẫm lên xà nhà, đem một bộ phận tiền tàng xà nhà trên đỉnh. Dư lại năm vạn, Cao Quốc Phú chia làm hai vạn tam vạn. Hai vạn khối bị Cao Quốc Phú một chút mà nhét vào cây thang ống trúc lỗ nhỏ, mặt khác tam vạn dùng bố bao hảo bên người giấu ở ngực. Vì đem tiền cất giấu, Cao Quốc Phú chính là hao tổn tâm cơ, đem tiền tăng hảo, Cao Quốc Phú liền nằm ở trên giường, nước mắt cũng từ trong mắt bừng lên. Hồi tưởng trước kia hết thảy, Cao Quốc Phú trong lòng rất là hối hận, chính mình lao nương như vậy, tức phụ như vậy, nhi tử con dâu đều như vậy, chính là Cao Quốc Phú trước kia lại không cảm thấy này có cái gì không đúng. Hơn nữa hắn cũng là như thế này ích kỷ tự lập người, tam ca rõ ràng đối hắn tốt nhất, chính là vì cái gì hắn còn như vậy đối tam ca, tính kế tam ca đâu. Nếu là trước kia không nghe lão nương nói, không nghe tức phụ nói, hảo hảo cùng tam ca ở chung, hắn lúc tuổi già cũng không đến mức như vậy thê lương. Quốc phu A, ra tới ăn cơm. Lâm Tuyết Bích thanh âm thân thiết thực. Ba ăn cơm. Cao kiến dân cùng Dương Họa cũng ở cửa kê Dương Họa đối với nhi tử tôn tử nói, têu các ngươi già già cùng thái công ăn cơm. Ra ra ra tới ăn cơm. Thái công ra tới ăn cơm. Từng tiếng nóng bỏng kêu gọi, trong phòng nằm cao quốc phú nội tâm lại một mảnh lạnh lùng, nửa điểm cũng không có dao động cảm. Cao kiến dân cùng Dương Hỏa hiện giờ đều làm nãi mãi nhi tử đại tráng cũng cưới vợ sinh con, bất quá người một nhà ở huyện thành thuê một gian tiểu phòng ở trụ, đại tráng ở công trường cho người ta làm việc. Dương Hỏa tiểu nhi tử một nhà tắc đi theo bọn họ cùng nhau trụ, cao kiến hoa tự rời đi huyện thành sau, không còn có âm tấn. Cao Hoa Quế mang theo nữ nhi ở tại trước kia nhà ở, hiện tại ở hy vọng tiểu học làm gì lao công. Quốc Phú, ra tôi ăn cơm, đừng nói lạ. Lâm Tuyết Bích lại đây vô môn, đôi mắt hận không thể từ kẹt cửa nhìn xem Cao Quốc Phú đang làm cái gì. Đáng tiếc lúc trước kiến phòng thời điểm, trước kia nàng liền giữ cửa làm cho kín mít, căn bản vô pháp nhìn đến bên trong. Môn y ghi nha một tiếng khai, Cao Quốc Phú từ bên trong đi ra, trừ bỏ đôi mắt hồng hồng, cũng nhìn không ra cái gì cảm xúc tới. 3. Mẹ cho ngươi làm người yêu nhất ăn trứng gà đâu? Dương họa vẻ mặt tươi cười. Có thể nói trừ bỏ Cao Quốc Phú cùng Tiểu Tăng Tôn, mọi người đều vẻ mặt tươi cười, nhìn Cao Quốc Phú muốn nhiều thân thiết có bao nhiêu thân thiết. Nếu là phía trước Cao Quốc Phú nhìn đến này đó tươi cười thượng khẳng định sẽ thực vui mừng, nhưng hiện tại lại liền miễn cưỡng xả một chút khỏe miệng đều làm không được. Nghĩ đến Cao Quốc Cường một nhà, lại nghĩ đến chính mình một nhà, Cao Quốc Phú tâm tình thực trầm trọng, chính mình này một chi con cháu cùng Cao Quốc Cường kém qua xa cao quốc phú ngồi xuống yên lặng mà ăn cơm lâm tuyết bích không ngừng cấp cao quốc phú gấp đồ ăn dương họa động động cao kiến dân cao kiến dân cũng đem đồ ăn phong cao quốc phú trước mặt đầy đầy cao quốc phú nhìn này hết thảy không biết như thế nào cảm thấy dị thường chói mắt hơn nữa hiện tại nhi tử con dâu hỗ động một màn này nhưng còn không phải là hắn cùng lâm tuyết bích trước kia bộ dáng sao thượng bất chính hạ tắc luận a cao quốc phú không biết như thế nào đã không có ăn uống ăn cơm nhẹ nhàng cảm thán một câu lao nhân ngươi nói cái gì đâu lâm Tuyết bích nói cao kiến dân cùng dương họa cũng nhìn lại đây cao quốc phú nhìn bọn họ nói kiến dân mấy năm nay là ta cái này đường ba không đúng không có hảo hảo giáo các ngươi ba ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi cao kiến dân nở nụ cười ba cùng ta nói cái này làm cái gì ba không cần xin lỗi từ nhỏ ba mẹ chính là đau nhất của ta đúng vậy ba ta cùng kiến dân đều thực cảm kích ba ngươi đối chúng ta tốt nhất ta cái này mẹ đâu lâm thuyết bích hoành dương họa liếc mắt một cái Cái này tức phụ nhất đáng giận. nay sẽ có 10 vạn khối, tuy rằng ở cao quốc phú trong tay, nhưng Lâm Tuyết Bích kia cũng là tự tin 10 phần, ở Dương Họa trước mặt cũng bãi nổi lên bà bà Huy Phong. Những năm gần đây, Lâm Tuyết Bích chính là ở Dương Họa trong tay chịu khổ, nàng không nghĩ tới Dương Họa trò giỏi hơn thầy so nàng cái này bà bà ác hơn. Mẹ cùng ba đều đau nhất chúng ta. Dương Họa tươi cười phi thường chân thành cùng nóng bỏng. Lâm Tuyết Bích hừ nhẹ ra tiếng, như thế nào nhìn không ra bởi vì kia 10 vạn Nhi tử con dâu thái độ có rất lớn bất đồng. nay sẽ Lâm Tuyết Bích lại đắc ý, có 10 vạn khối ở trên tay, về sau xem nhi tử con dâu còn dám không dám như vậy đối nàng. Nghĩ Lâm Tuyết Bích liền cảm thấy muốn đem Cao Quốc Phú trong tay tiền cấp lộng tới tay, bằng không nếu là làm nhi tử con dâu cấp cầm đi, kia bọn họ hai lão liền phiền thoái. Cao Quốc Phú thấy Cao Kiến Dân nghe không ra hắn nói cái gì, trong lòng thở dài, cũng không có nói thêm nữa, chỉ là nói, ngày mai làm đại tráng một nhà trở về đi, còn có hoa quế lời này vừa ra, cao kiến dân cùng dương họa đối nhìn thoáng qua, tiêu đại tráng trở về đảo không có gì, đây là bọn họ nhi tử, nhưng tiêu cao hoa quế trở về làm cái gì? con gái gả chồng như nước đổ đi, chẳng lẽ ba còn tưởng phân tiền cấp cao hoa quế không thành? cao kiến dân cùng dương họa trong lòng như thế tưởng, lâm tuyết bích cũng là một thân, thậm chí bọn họ tiểu nhi tử cũng là như thế này tưởng. hảo a, tiêu đại tráng cùng hoa quế trở về đi. lâm tuyết bích gật gật đầu, trong lòng nghĩ so với huynh tẩu. Nữ Nhi tử thiếu thân cận nàng một ít, mà Lâm Tuyết Bích tiểu Nhi tử lại là những mi, mở miệng nói, đại ca ở công trường làm việc nhất vội, nào có giả phóng, ra ra có chuyện gì liền cùng ta nói, ta chuyển cấp đại ca cũng giống nhau. Cao Quốc Phú nhìn cái này tiểu tôn tử, trước kia hắn cũng yêu thương cái này tiểu tôn tử, chính là hiện tại nhìn tiểu tôn tử, đấy lòng thở dài. Trước 572 càng nhiều tâm lệnh, hiện giờ Lâm Tuyết Bích cùng Nhi tử con dâu còn có tôn tử trong lòng đều nghị Cao Quốc Phú kia mười vạn khối. Bọn họ thậm chí xem nhẹ phải cho Cao Quốc Phú chữa bệnh sự tình, chỉ nghĩ như thế nào phân Cao Quốc Phú kia số tiền, bọn họ cũng không biết có hay không ý thức được, đã đem kia 10 vạn khối trở thành di sản. Có lẽ bọn họ không có ý thức được, nhưng là bọn họ lại có như vậy hành vi, mà giờ khắc này Cao Quốc Phú cũng xem rõ ràng. Hồ đồ cả đời, Cao Quốc Phú tới rồi ung thư thời điểm, rốt cuộc thanh tỉnh, nhưng hôm nay tuổi già hắn cũng đã trượm. Cơm nước xong sau Cao Quốc Phú một nhà liền từng người tắm rửa nghỉ ngơi. Lâm Tuyết Bích cần cấp Cao Quốc Phú chuẩn bị thủy tắm rửa, vì Cao Quốc Phú tắm rửa quần áo, chờ Cao Quốc Phú tắm rửa xong, lại đoan dược cấp Cao Quốc Phú uống. Cao Quốc Phú tắm rửa xong liền trở về phòng, Lâm Tuyết Bích lại bưng một chậu nước gấm lại đây cấp Cao Quốc Phú phao chân, chủ động giúp Cao Quốc Phú rửa chân massage, có thể nói ân cần đầy đủ, Cao Quốc Phú ngược lại càng nhiều tâm lệnh. Lâm Tuyết Bích là cái dạng gì người, Cao Quốc Phú mấy năm nay như thế nào không biết, đương phu thê cả đời. Trước nay đều là Cao Quốc Phú hầu hạ Lâm Tuyết Bích cái này đã từng địa chủ gia tiểu thư. Tuy rằng Lâm Tuyết Bích thành phần không tốt, nhưng Cao Quốc Phú lại phi thường thích nàng, có thể cưới được Lâm Tuyết Bích, Cao Quốc Phú trong lòng mỹ thực. Trước kia mỗi lần Lâm Tuyết Bích bưng nước gấm buồn tiến vào, đều là phóng tới mép giường, liền ngồi tới rồi trên giường, sau đó Cao Quốc Phú liền lại đây giúp nàng rửa chân. Cao Lão Thái vẫn luôn cho rằng Lâm Tuyết Bích là hầu hạ nàng tiểu nhi tử, lại không biết ở trong phòng đóng lại môn thời điểm đều là cao quốc phú hầu hạ lâm tuyết bích những năm gần đây lâm tuyết bích cùng dương hòa đấu cao quốc phú cũng xem ở trong mắt lại không cho rằng lâm tuyết bích sẽ thua chỉ là bọn hắn rốt cuộc già rồi cũng là nhường nhi tử con dâu cũng không nhiều so đo lâm tuyết bích chưa bao giờ sẽ như vậy đối cao quốc phú chính là hiện tại này cẩn thận tỉ mỉ quan tâm cùng hầu hạ nếu là không lấy 10 vạn đồng tiền lâm tuyết bích như vậy đối hắn cao quốc phú khẳng định sẽ cảm động hỏng rồi chính là hiện tại cao quốc phú trong lòng lại phi thường khổ sở. Trong mắt lão lệ tung hành, lâm tuyết bích lại cho rằng cao quốc phú cảm động tới rồi, khỏe miệng hơi hơi nhét lên, liền càng vì tích cực nhiệt tình. Mà một cái khác nhà ở, cao kiến dân cùng Dương Họa liền đang nói này mười vạn khối sự tình, Dương Họa nói, kiến dân, ba đều một phen tuổi, cũng mau vào quan tài, không cần thiết cầm này tiền đi bệnh viện lãng phí, ai không biết ung thư là khó nhất trị, bị ung thư chính là phán tử hình. Muốn ta nói ba nên đem này tiền cho chúng ta thu, chúng ta hảo hảo hầu hạ ba. Làm hắn an hưởng lúc tuổi già không phải càng tốt sao. Ngươi đi theo ba nói. Cao kiến dân nói. Dương họa chừng hắn một cái, đó là ngươi ba, lại không phải ta ba. Ngươi nếu là không đi nói, đến lúc đó ba đem tiền đều hoa ở bệnh viện, liền cái quan tài bổn đều không cho chính mình lưu trữ, này lo hậu sự nhưng hoa không ít tiền đâu. Vừa nghe đến nơi đây, cao kiến dân nói, hành, đến lúc đó kêu đại tráng trở về khuyên đủ, đại tráng nói, ba còn có thể nghe một chút. Hành. Dương họa gật đầu lại đối với cao kiến dân nói, ngươi nhưng để phòng mẹ ngươi nhiều một ít ta, đừng làm cho ngươi ba bị mẹ ngươi cấp hông đi, này tiền ở ngươi ba trên tay chúng ta còn hảo lấy, nếu là tới rồi mẹ nó trên tay, đừng nghĩ nàng nổ ra. Được rồi được rồi, mau ngủ đi. Cao kiến dân không kiên nhẫn mà phiên thân, thực mau liền đánh lên khó khè. Lại không biết bọn họ tiểu nhi tử tiểu nhi tức nơi này, cũng là ở dẫn theo việc này, ra ra cũng mãi mãi là phu thê, cảm tình vẫn luôn thực hảo, vừa mới ngươi cũng thấy rồi. Mãi nãi đối ra ra thật tốt, ra ra tiền khẳng định sẽ bị mãi mãi hướng đi. Muốn ta nói, tiền ở mãi mãi trong tay cũng hảo, mãi mãi đau nhất chúng ta, nếu là tới rồi mẹ ngươi trong tay, nhưng không nhất định có chúng ta phân. Ta mẹ cũng đau nhất ta. Ngươi đừng quên ngươi còn có đại ca, tuy rằng mẹ nhìn như không thèm để ý đại ca, nhưng hôm nay ra ra nói kêu đại ca trở về, mẹ cũng không có phản đối. Đại ca rốt cuộc là trưởng tử, hơn nữa so ngươi có tiền đồ. Đâu giống ngươi như vậy cả ngày sẽ chỉ ở quầy bán quà vật bài bạc. Thiếu chịu đúng không, dám nói ta không phải. Ta chính là nói ba mẹ trong lòng coi trọng đại ca A, làm ngươi tiểu tâm để phòng điểm. Không cần ngươi nói ta cũng biết, không nói chuyện với ngươi nữa, ta ngủ, vây đã chết. Đêm tiệm thâm, Cao Gia người một nhà đều ngủ rồi, Cao Quốc Phú lại không cách nào đi vào giấc ngủ. rạng sáng Cao Quốc Phú liền lặng lẽ ra cửa, không có kinh động bất luận cái gì, một người đi bộ hướng tới huyện thành đi đến. Cao lớn tráng buổi tối đang bảo vệ công trường, này sẽ trời đã sáng, lại nghe nói cao quốc phú tìm hắn, cao lớn tráng sửng sốt, đi ra nói, ra ra, sao ngươi lại tới đây? Đại tráng cao quốc phú vừa thấy đến đại tôn tử, trong mắt đau xót, khi còn nhỏ cũng thương yêu nhất cái này thượng đại tôn tử, nhưng sau lại có tiểu tôn tử, tiểu tôn tử miệng tương đối ngọn, lớn lên cũng so đại tôn tử tuấn, cho nên cũng thiên hướng tiểu tôn tử. Nhưng hắn sinh bệnh sau, cũng chỉ có cái này đại tôn tử trở về xem hắn, cho hắn tắt tiền cho hắn mua thuốc. Hơn nữa cao lão thái chết, cũng làm cao quốc phú biết, trong nhà này nhất có lương tâm chính là cái này đại tôn tử. Hiện giờ trong nhà này, cao quốc phú cảm thấy ai đều dựa vào không được, chỉ có đại tôn tử dựa vào trụ, cho nên hắn trời chưa sáng liền tới tìm cái này đại tôn tử. Ra ra, phát sinh chuyện gì? Cao lớn trắng lo lắng nói. Cao quốc phú này ngồi xuống xuống dưới, cao lớn trắng đổ chén nước cho hắn uống, cao quốc phú cũng liền đem ngày hôm qua sự tình đi theo cao lớn trắng nói. Gia Gia, một hồi bệnh viện đi làm, ta bồi ngươi qua đi nhìn xem. Cao Lớn Trang nói, Cao Quốc Phú lắc đầu, ngươi không cần bồi ta đi, ngươi coi như ta không có tới đi tìm ngươi. Gia Gia, vì cái gì? Cao Lớn Trang khó hiểu nói. Đại tráng, nghe Gia Gia, không ai gặp qua ta tới nơi này, ngươi coi như ta không có đã tới. Ta cùng ngươi nói, kia 10 vạn thối, ta ẩn giấu 5 vạn ở trên xà nhà, hai vạn ở cây thang trúc trong động, ta nơi này còn có tam vạn, ngươi cầm thằng hảo. Gia Gia, ta không thể muốn ngươi tiền, ngươi còn muốn xem bệnh. Cao lớn chi lớn khó chịu. Đại tôn tử, Gia Gia trước kia nhất thực xin lỗi của ngươi. Chờ ta sau khi chết, ngươi liền cầm tiền nhận người làm công trình, đến nỗi trong nhà ngươi có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một chút đi. Cao Quốc Phú ở công đạo hậu sự, hắn xác thật không muốn chết, nhưng lại không có tin tưởng có thể kháng quá ung thư, cũng sợ mười vạn khối ném đá trên sông. Hơn nữa người trong nhà làm hắn thực thất vọng buồn lòng, liền tính hắn trị hết ung thư. Một khi tiền đã không có, hắn giống nhau không hảo quá. Hắn đều là cái lao nhân, cao quốc phú cũng không cầu gì, chỉ hy vọng cao lớn tráng có thể tiền đồ một ít, tôn tử cũng chỉ có thể mong đợi với cao lớn tráng. Ra ra, ung thư sẽ trước khỏi. Cao lớn tráng đỏ mắt. Nhưng ta không muốn sống nữa, ta cũng không nghĩ trị, sống một ngày là một ngày đi, ta không nghĩ lãng phí cái này tiền. Cao quốc phú chậm rãi lắc đầu, nhìn cao lớn tráng nói, không nói, ngươi nếu là còn nhận ta cái này ra ra liền nghe ta. Đừng tin ngươi mãi mãi cùng ngươi ba mẹ còn có ngươi đệ, ngươi cô cô là cái đáng thương, về sau ngươi nếu có thể giúp liền nhìn điểm, nếu là không thể giúp liền tính. Còn có ngươi ông bác, về sau ngươi nếu là có tiền, ngươi giúp ra ra đem tiền còn cho ngươi ông bác ra bọn họ. chương 573 công đạo hậu sự. Cao Quốc Phú giống công đạo hậu sự giống nhau, nói xong liền lặng lẽ rời đi, Cao lớn tráng nhìn Cao Quốc Phú rời đi bóng dáng trong mắt chảy ra nước mắt tới. Trời đã sáng, Cao Quốc Phú cũng không có đi bệnh viện mà là về tới Hồng Tinh Đội. Mà lúc này Lâm Tuyết Bích bọn họ phát hiện Cao Quốc Phú không ở, nơi nơi tìm, Hoàng Hốt Thực, người ba khẳng định đem kia 10 vạn khối mang đi, mau đi tìm người ba. Lâm Tuyết Bích cấp a trong lòng lại hối hận chính mình ngủ trầm, này chết lao nhân cũng không biết đem tiền tàng đi đâu vậy, khẳng định mang đi ra ngoài cất ừ. giấu. Cho nên này sáng sớm, Hạ Hiểu một nhà xuất phát về thủ đô, bay vút lên đi vườn bách thú Hồng Tinh Đội nơi này, Lâm Tuyết Bích bọn họ nơi nơi tìm Cao Quốc Phú thậm chí đều tìm được rồi vườn bách thú cửa tới. Bay vút lên vừa thấy đến bọn họ cho mi, các ngươi lại đây làm cái gì? Đại chất tôn A, ngươi thúc công không thấy. Lâm Tuyết Bích sốt ruột nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bay vút lên trực tiếp làm người đóng cửa chạy lấy người, Lý đều không nghĩ Lý Lâm Tuyết Bích bọn họ. Lâm Tuyết Bích bọn họ không có cách nào, chỉ có thể đảo trở về tìm. Dương Hòa nói, ba có thể hay không đi bệnh viện. Nàng Tiểu Nhi tử nói, có thể hay không là đi tìm đại ca. Bất quá bọn họ trở về đi thời điểm, liền thấy được cao quốc phú, lâm tuyết bích trước tiên sông lên đi liền tưởng chụp đánh cao quốc phú, tưởng mắng ra tiếng, nhưng vừa đến cao quốc phú trước mặt, vẫn là nhịn xuống. Cao kiến dân cùng Dương Họa đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cao kiến dân hỏi, ba, ngươi đi đâu? Cao quốc phú không có hé răng, hướng tới hồng tinh đội phương hướng đi, hắn không muốn mở miệng, bọn họ cũng hỏi không ra tới. Mau đi kêu đại ca ngươi một nhà cùng cô cô lại đây. Dương Họa vội phân phó tiểu nhi tử. Cao Hoa Quế cùng Cao Lớn Tráng đều lại đây, Cao Quốc Phú cũng không nói gì thêm, cũng cũng không có lấy tiền ra tới phân. Lâm Tuyết Bích bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra, người một nhà dặn bảo bữa cơm, Cao Hoa Quế cùng Cao Lớn Tráng bên này cũng nhất nhất rời đi, cũng không có ở lâu, mà Cao Quốc Phú còn lại là thay đổi một người, hắn cũng không đi bệnh viện chữa bệnh, thích đến quầy bán quà vật chơi mặt trượt. Bất quá Cao Quốc Phú vận khí còn tính có thể đại bộ phận thời điểm vẫn là thắng nhiều, thua thiếu, Lâm Tuyết Bích bọn họ cũng tùy hắn đi, dù sao không lỗ là được. Nghĩ Cao Quốc Phú ly chết không xa, đại gia cũng đều nhường hắn, đương nhiên, càng nhìn chằm chằm Cao Quốc Phú trong túi tiền. Lâm Tuyết Bích không biết Cao Quốc Phú đem tiền giấu ở nào, nhậm nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, Cao Quốc Phú sẽ đem tiền giấu ở xà nhà một giải. Lâm Tuyết Bích không phải không có xem nóc nhà, chỉ là nơi đó lại là Cao Quốc Phú tàng tiền địa phương, hơn nữa cũng là kiến phòng thời điểm. Cao Quốc Phú cố ý lưu một cái tâm nhãn, cho nên Lâm Tuyết Bích tìm không thấy. Mà lâm tuyết bích như thế nào cũng không nghĩ tới cao quốc phú sẽ đem dư lại hai vạn khối nhét vào trúc trong động, tìm không thấy cao quốc phú tiền, lâm tuyết bích trong lòng thực bực bội, nhưng lại không thể hướng về phía cao quốc phú phát hỏa, bất quá dương họa liền không như vậy hả mệnh. Bất quá vì tiền dương họa cũng chịu đựng lâm tuyết bích, trong lòng nghĩ, này chết lao thái bà, chờ đem tiền lộng tới, xem nàng không cho lao thái bà đẹp. Bay vút lên nơi này, luật sư đã thay đổi người, bạn gái cũ tự nhiên sẽ không lại nhìn đến. Bay vút lên trong lòng nghĩ như vậy cũng hảo, hắn cũng không nghĩ lại đối mặt. Mà Lý Ái Quốc cùng Triệu Kiến quân nơi này còn lại là xuất hiện khác nhau, Lâm Tương về nhà mẹ đẻ, hài tử cũng đi theo đi, Lý Ái Quốc còn phải đem người cấp hống trở về. Tuy rằng Lý Ái Quốc gia đình điều kiện không tính kém, nhưng lại là không thể so Lâm Tương ra, càng không nói Lý Ái Quốc vẫn là có vài phần thích Lâm Tương. Lý Ái Quốc không ở, Triệu Kiến quân muốn đối mặt chính là công ty người, đại gia mắt trông mong mà nghĩ có thể cùng vườn bách thú hợp tác rồi. Chính yếu là cao giá hưng chính là bọn họ trong mắt truyền kỳ A. Vốn dĩ đại gia vừa nghe nói là cao giá hưng trong nhà vườn bách thú, đều nóng bỏng mà ngóng trông, lại không nghĩ sự tình cứ như vậy không có, nhiều ít trong lòng không thoải mái. Biết là lâm tương nguyên nhân bọn họ tự nhiên bất mãn, liên quan đối với Lý Ái Quốc cũng bất mãn, bọn họ rất nhiều đều là vèo Lý Ái Quốc cùng triệu kiến quân cùng nhau. Tuy rằng hai cái là lão bản, bọn họ là công nhân, nhưng lớn như vậy tốt sự tình, lớn như vậy khối thịt mỡ, chơ mắt mà nhìn, lại bay đi trong lòng có thể nghĩ nửa tháng sau lý ái quốc đem lâm tương cấp hống đã trở lại cũng phát ra trong công ty không thích hợp hơn nữa lâm tương cũng không ít nói triệu kiến quân cùng trần quyên nói hơn nữa lâm tương hy vọng lý ái quốc đem bảo toàn công ty dọn đến nàng nhà mẹ đẻ bên kia đi lâm tương cũng tính toán xin đến nhà mẹ đẻ bên kia bệnh viện đi làm bọn họ cảm thấy chính mình là đắc tội cao giá hưng cùng hạ hiểu nhiều ít sợ cao giá hưng cùng hạ hiểu bọn họ hạ ngang chân kinh lâm tương này một khuyên lý ái quốc cũng đồng ý cho nên lần này tới Vừa thấy công ty không khí không đúng, Lý Ái Quốc cũng không thèm để ý, hội nghị thượng liền nói thẳng muốn đem công ty cấp dọn Lý Huyền Thành. Nay tự nhiên liền bị không ít quản lý tầng phản đối, rất nhiều người là không muốn rời đi, cho nên xuất hiện rất lớn khác nhau. Lý Ái Quốc cảm thấy rời đi Huyện Thành cái này tiểu địa phương cũng hảo, đi nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó, có bên kia quan hệ, còn có thể kéo đến rất nhiều hợp tác. Lý Ái Quốc cũng đem ý nghĩ như vậy nói ra, có chút nhân tâm động, nhưng triệu kiến quân nơi này không muốn. Cho nên bảo toàn công ty cũng tại đây một ngày phân liệt, công ty vẫn là Lý Ái Quốc công ty, rốt cuộc Lý Ái Quốc cùng lầm tương ra tiền tương đối nhiều. Triệu kiến quân này đó liền trực tiếp kết toán chạy lấy người, so với có bối cảnh Lý Ái Quốc, đi theo triệu kiến quân rời đi ít người, phần lớn đều lựa chọn Lý Ái Quốc. Triệu ca, chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi. Chúng ta đi xem vườn bách thú bên kia chiêu không nhận người. Triệu kiến quân lời nói rơi xuống, đại gia cùng kêu lên nói tốt. Triệu kiến quân liền mang theo đi theo hắn mười mấy đồng đội đi vườn bách thú, hắn cũng không biết có thể hay không thành, dù sao cũng phải thử một chút. Bay vút lên nơi này nghe được Triệu kiến quân lại đây, nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Triệu thúc bay vút lên khách khí mà kêu một tiếng. Triệu kiến quân ngượng ngùng nói, ngươi kêu ta một tiếng lao Triệu là được. Triệu thúc đã từng là ta ba chiến hữu, một tiếng thúc vẫn là gánh khởi. Bay vút lên đem Triệu kiến quân thỉnh tiến vào, nhìn Triệu kiến quân phía sau mười mấy người nhướng mày. Triệu kiến quân nói. Bay vút lên à, chúng ta đều thất nghiệp, liền muốn hỏi ngươi nơi này chiều không nhận người, chúng ta đều cùng ngươi làm. Thanh à, bất quá ta nơi này nhiều quy củ, hơn nữa ta đại ca trả lại cho ta tìm một nhóm người, là trên chiến trường bị thương binh lính, hiện tại đã xuất ngũ, ở ta nơi này công tác, trên người nhiều ít có chút bệnh cũ, các ngươi nhất tôn trọng bọn họ. Bay vút lên nói rơi xuống, triệu kiến quân tâm nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đều là bộ đội ra tới người, tự nhiên đều là huynh đệ, hơn nữa bọn họ là anh hùng. Đáng ra chúng ta kính nể Lập tức triệu kiến quân cùng nhóm người này, người liền lưu tại phi dương nơi này, bay vút lên tuy rằng không có đương quá binh, nhưng cũng là từ nhỏ đi học võ. Hơn nữa nghỉ đông và nghỉ hè cũng muốn đến bộ đội huấn luyện, thân thể tố chất tự nhiên thực hảo. Thậm chí ở vườn bách thú, bay vút lên đều đi theo đại gia cùng nhau huấn luyện, thậm chí có đôi khi còn đi theo láo hổ đánh nhau. Trước năm khai phi cơ trực thăng tới, cho nên vườn bách thú công nhân nhóm đối bay vút lên rất là chịu phục đám công nhân này nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích tàn hiện tại là đánh tạp cái gì đều làm mà triệu kiến quân những người này bay vút lên là tưởng thành lập cái bảo toàn đội ngũ khiến cho một ít công nghệ cao sản phẩm rốt cuộc nặc đại vườn bách thu không có khả năng chỉ dựa vào nhân lực đi là giám sát có khoa học kỹ thuật sản phẩm phụ trợ tự nhiên tốt nhất bất quá triệu kiến quân bên này ở vườn bách thu lưu lại lý ái quốc bên kia tắt xuống tay chuẩn bị dọn công ty kỳ thật này nửa tháng lý ái quốc đã ở bên kia tìm được rồi tân địa phương Cho nên này một dọn cũng phi thường nhanh chóng. Lâm Tương nơi này cũng làm thủ tục, chuyển tới nhà mẹ để phụ cận bệnh viện đi làm, phòng khai huyện thành. Lâm Tương rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cái này tiểu huyện thành, nàng không bao giờ nghĩ đến. Đến nỗi Hạ Hiểu một nhà trở về thủ đô sau, Cao Giá Hưng cùng Phi Dương bay vọt đều từng người vội đi. Lệ Mẫn cùng Diệp ra hiện giờ cũng có bạn, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng cũng không hề đi du lịch, bất quá mỗi ngày sẽ tới công viên đi một chút. Hạ Hiểu ngược lại vội một ít, Phi giật hôn sự muốn chuẩn bị còn có địa ốc sự tình hạ hiểu mấy năm nay đổ thạch kiếm được tiền mua bất động sản trí thổ địa chiếm trọng sinh tiện lợi hạ hiểu thực tinh chuẩn mua phòng mua đất đều đạt được không ít tiền lời hiện giờ trưởng tử phi dương toàn quân con thứ phi dương đương quan ngoại giao tam tử phi giật vận động viên bốn tử bay vút lên lại ngược lại từ thương thả bay vút lên đối địa ốc này một khối cảm thấy hứng thú hạ hiểu cũng tưởng đem địa ốc này một khối làm lên cho nên bước đầu tiên hạ hiểu xin thành lập cao hạ tập đoàn cao hạ tập đoàn bên trong thành viên cơ cấu còn không có bị trí hảo nhưng chiêu bài đã có mà xuống một bước hạ hiểu liền chính mình ở thủ đô mua mà chi gian tuyển một khối chuẩn bị kiến tập đoàn cao úc cũng là may mắn nàng lúc ấy mua đất tiện nghi nếu là hiện tại liền quý một ít hơn nữa sau này giá đất cũng có tăng vô giảm thậm chí phiên bội dâng lên dương tuyết hoa đệ đệ chính là nổi danh kiến trúc thiết kế sư hạ hiểu trực tiếp cấp dương tuyết hoa gọi điện thoại qua đi thuyết minh ý đồ đến dương tuyết hoa nhưng thật ra thật cao hứng hành a ta cho ta để nói nói có dương tuyết hoa bên này hỗ trợ liên hệ hạ hiểu cũng nhẹ nhàng thở ra cùng dương tuyết hoa thông xong điện thoại hạ hiểu lại gọi điện thoại cấp phi giật hôn lễ sự tình ngươi cùng mạng tư nói thế nào mẹ ngươi ở nhà sao ở tiêu tư ta một hồi đi tiếp ngươi chỉ chốc lát phi giật liền tới rồi tiêu tư đi theo hạ hiểu nói hôn lễ sự tình mạng tư cùng cha mẹ quan hệ cũng không tốt hơn nữa cha mẹ từng người có gia đình cũng không quản quan nàng hiện tại cũng không như thế nào lui tới Mạn tư cũng không tưởng nàng ba mẹ tham gia nàng hôn lễ, nhưng làm hôn lễ, nếu nhà mẹ để cha mẹ không tới, cũng rất quái dị. Hạ hiểu thở dài, nhà này ra đều có buồn khó niệm kinh a, nhưng việc này mạn tư cha mẹ đã biết sao. Hạ hiểu cũng là gặp qua Lê Mạn tư cha mẹ, bọn họ đối Lê Mạn tư kết hôn sự tình không có gì ý kiến, cũng phi thường sảng khoái. Lúc ấy Hạ hiểu cảm thấy này một đôi cha mẹ thực dễ nói chuyện, lại không nghĩ đây là không thèm để ý nữ nhi. Nàng cha mẹ đã biết, nói tùy tiện nàng. Phi giật nói tới đây nói, nàng đi lên ca hát con đường này, cha mẹ nàng cũng không tán thành, cho nên cùng cha mẹ quan hệ cũng không tính hảo. Hơn nữa mạn tư là ngôi sao ca nhạc, nếu là nàng muốn kết hôn, những cái đó minh tinh bằng hữu rất nhiều, khẳng định sẽ có rất nhiều minh tinh bằng hữu tới, thậm chí phóng viên tới, nàng cảm thấy quá phiền thoái, vẫn là đơn giản một ít hảo. Kia hành đi, các ngươi chính mình thương lượng đi. Hạ hiểu cũng tôn trọng tiểu bối ý tưởng, bởi vì trọng sinh quan hệ, nàng có thể nói là nhất khai sáng cha mẹ. Hơn nữa cũng không có như vậy nhiều quy củ cùng ý tưởng. Cảm ơn mụ mụ, mụ mụ tốt nhất. Phi giật phi thường cao hứng. Hạ hiểu trên mặt lộ ra tươi cười tới, phi giật lại lo lắng nói, ra ra mãi mãi cùng ba ba nơi đó, mụ mụ giúp ta nói đi, còn có tiểu mụ A, cái này ta nhất đau đầu, nếu là nàng kết hôn không làm hôn lễ ta liền thảm. Phi giật lộ ra hơi sợ biểu tình, xem hạ hiểu buồn cười. Làm phụ mẫu không có không hy vọng hải tử làm hôn lễ, chỉ là lê mạn tư tình huống bất đồng. Hạ hiểu cũng là bị cha mẹ coi thường quá, chỉ là nàng trưởng thành còn ở cha mẹ bên người, mà Lê Mạn Tư lại là từ cha mẹ ly dị từng người tổ kiến tân gia đình sau rửa vào là chính mình. Như vậy nghĩ, hạ hiểu đối Lê Mạn Tư cũng không khỏi thương tiếc vài phần. Phi giật cũng không có cùng hạ hiểu về nhà, mà là lại trở về huấn luyện, hạ hiểu trở về nhà liền đi theo trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường nói Lê Mạn Tư tình huống. Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng cũng không có cưỡng cầu nữa, cho nên phi giật cùng Lê Mạn Tư lanh chứng đem lê Mạn tư đưa tới trong nhà ăn một bữa cơm trực tiếp liền đi tuần trăng mật hôm nay hạ hiểu ở phòng bếp nấu cơm chính hướng hồng ở trong sân trồng rau lệ mẫn cùng diệp ra ở trong phòng khách hạ cờ nhảy đột nhiên lệ mẫn đau kêu một tiếng diệp ra vội nói tẩu tử làm sao vậy ta bụng đau lệ mẫn vội vỗ về bụng diệp ra vội hô mãi mãi tẩu tử bụng đau lời này vừa ra vườn rau trịnh hướng hồng chạy vào hạ hiểu cũng từ trong phòng bếp chạy ra là muốn sinh Bất quá còn không có nhanh như vậy, Tiểu Mẫn đi trước tắm rửa, một hồi cơm nước xong, còn có thời gian đến bệnh viện. Lệ Mẫn có chút hoảng loạn, nhưng bởi vì trịnh hướng hưởng ở, cho nên trong lòng cũng yên ổn một ít, nhưng vẫn là so bình thường ngày mau. Diệp ra đảo có chút hâm mộ, nàng còn muốn mấy tháng hải tử mới ra tới đâu. Hạ hiểu nơi này chạy nhanh cấp Phi Dương gọi điện thoại, mẹ chuyện gì. Tiểu Mẫn mau sinh, ngươi có thể trở về sao? Ta, lập tức gấp trở về. Phi Dương nói, không cần đuổi. Còn không có nhanh như vậy sinh, người lái xe chậm một chút ta, chú ý an toàn. Hạ hiểu còn không có nói xong, phi dương nơi đó đã treo điện thoại. Hạ hiểu lại cấp ninh tuệ bên kia gọi điện thoại, ninh tuệ cũng vội vàng nói, ta lập tức lại đây. Ai nha, đồ ăn muốn hổ. Hạ hiểu treo điện thoại lại vọt vào trong phòng bếp. Chờ lệ mẫn tẩy hảo tám, hạ hiểu nơi này cũng làm hảo cơm, đại gia cùng nhau ăn cơm. Hạ hiểu đối với lệ mẫn nói, cấp phi dương cứ gọi điện thoại, bất quá hắn không ở thủ đô muốn gấp trở về còn không có nhanh như vậy, còn có mụ mụ ngươi, một hồi liền tới đây, đến lúc đó cùng đi bệnh viện. cảm ơn mụ mụ, lệ mẫn trong lòng yên ổn không ít. thực mau ninh tuệ liền chạy đến, cùng ninh tuệ cùng nhau tới, còn có lệ mẫn đệ đệ lệ sưởng, người một nhà dùng cơm sau, cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng còn có diệp gia lưu tại trong nhà, hạ hiểu tắc đi theo ninh tuệ lệ mẫn từ lệ sưởng lái xe đưa đi đệ nhất bệnh viện. bởi vì là xong bảo thai, lại là đệ nhất thai, lệ mẫn sinh tương đối khó khăn. Đau chết đi xuống lại, bởi vì thai nhi lớn, bác sĩ đều kiến nghị lệ mẫn sinh mổ. Ta muốn chính mình sinh. Lệ mẫn cắn răng, cũng không muốn ở chính mình trên bụng khai cái khẩu. Phi dương tới rồi thời điểm, lệ mẫn còn ở phòng sinh, hạ hiểu nói, như thế nào nhanh như vậy tới. Vừa vặn có nhiệm vụ, ta khai phi cơ trực thăng lại đây. mươi 575 trọng hoạch tân sinh, khai phi cơ trực thăng tới. Phi dương lời nói rơi xuống, hạ hiểu đối với phi dương giơ ngón tay cái lên, cười nói. So ngươi láo tử cường. Ninh Tuệ cũng cười, con rể như vậy để bụng, nàng tự nhiên cao hứng thực. Đã bao lâu? Phi Dương ở bất động sản làm bên ngoài đứng một hồi, liền có chút lo lắng, có loại sống một giây bằng một năm cảm giác. mau năm cái giờ. Hạ hiểu nói. Lâu như vậy. Phi Dương tâm nhắc lên. Ninh Tuệ nói, đúng vậy, bất quá có chút còn đau một ngày một đêm mới sinh, hoặc là ba ngày ba đêm đều có đâu, cái nào nữ nhân sinh hải tử đều không dễ dàng. Lời này rơi xuống chỉ phòng sinh truyền đến lảnh lót hoa hoa thành, đại gia trên mặt đều lộ ra tươi cười tới nhanh như vậy theo sau lại là một đạo hoa hoa tiếng vang lên hạ hiểu bọn họ đều tiến đến phòng sinh cửa nôn nóng mà nhìn chằm chằm đại môn nóng trông đại môn mở ra tới một hồi lâu lệ mẫn liền bị đẩy ra nàng bên cạnh là hai cái em bé đại gia hiếm lạ mà thấu qua đi phó viện trưởng cười nói lệ bác sĩ sinh chính là long phượng thai mẫu tử nữ bình an thật đáng mừng ninh tuệ hướng về phía phó viện trưởng nói vất vả ngươi đến lúc đó thỉnh ngươi lại đây uống ly trăng tròn rượu nhất định nhất định đại gia vui tươi hớn hở lệ mẫn bị đưa đi một gian độc lập trong phòng bệnh lệ xưởng đi ra ngoài gọi điện thoại phi dương cố lệ mẫn hạ hiểu cùng ninh tuệ một người ôm một cái em bé trên mặt tràn đầy vui sướng ta cấp cao nhị ca gọi điện thoại báo tin vui hạ hiểu nói ninh tuệ cũng nga một tiếng ta cũng quên cùng lão lệ nói không biết tiểu xưởng có cùng hắn ba nói không lập tức ninh tuệ đem ngoại tôn nữ phóng tới trên cái giường nhỏ Hạ Hiểu bên này muốn đem tôn tử cấp buông, tôn tử lại không làm, hoa hoa khóc lớn, Hạ Hiểu lại ôm hống lúc này mới không khóc, nhưng này một buông lại khóc, Ninh Tuệ tiếp nhận tới cũng giống nhau khóc, Phi Dương cũng là, thậm chí phóng tới lệ mẫn mép giường cũng khóc, cũng chỉ muốn Hạ Hiểu. Ninh Tuệ lập tức ngạc nhiên, nha, tiểu tử còn nhận người nha, như vậy thích mãi nãi à, bà ngoại muốn ghen tị. Phi Dương cùng lệ mẫn đều có chút ngạc nhiên, nếu không phải sợ hài tử khóc hỏng rồi giọng nói, đều tưởng nhiều thí vài cái mà hạ hiểu lại là híp lại mắt kỳ dị mà nhìn chằm chằm cái này tôn tử hồi lâu ninh tuệ đã xuất ngoại mặt đi gọi điện thoại ninh tuệ ngủ hạ phi dương trước lái xe về nhà hạ hiểu hướng về phía tôn tử hô thanh thạch đầu hạ hiểu liền thấy tôn tử cho nàng một cái xem thường hừ hừ hai tiếng hạ hiểu lại hô một tiếng tự nhiên lại được đến một cái xem thường thạch đầu lại hừ hừ hai tiếng nếu không phải bởi vì trọng sinh lại có không gian còn gặp thạch đầu hạ hiểu cũng không biết có thể hay không kinh hách hét lên một tiếng sau đó nói không chừng đem trong tay tôn tử cấp quăng ra ngoài thật là thạch đầu a, thạch đầu thế nhưng đầu thai thành nàng đại tôn tử hạ hiểu trong mắt thực ngạc nhiên cũng có chút kinh hỉ nhịn không được hạ hiểu cầm nước suối ngã vào bình sữa uy thạch đầu quả nhiên thạch đầu mở ra miệng liền hút thượng uống xong rồi còn nha nha hai tiếng tỏ vẻ không đủ hạ hiểu lại đổ nước suối tiến bình sữa thạch đầu lại uống lên mấy khẩu cái này liền thật là no rồi hạ hiểu lập tức liền đem bình sữa tiến đến cháu gái bên miệng Tưởng cấp cháu gái uống một chút, hoa hoa hoa, thạch đầu không làm. Hạ hiểu vô ngữ, nàng như thế nào không biết thạch đầu như vậy hộ thực. Hạ hiểu đành phải đem bình sữa phóng tới một bên, cầm một cái khác bình sữa trang nước suối uy cháu gái, thạch đầu liền không náo loạn, hiển nhiên là không muốn đem hắn uống qua bình sữa cấp muội muội. Đối với thạch đầu trở thành chính mình tôn tử sự tình, hạ hiểu trong lòng còn là phi thường hiếm lạ, tuy rằng biết thạch đầu nuốt năng lượng thạch muốn đầu thai, nhưng rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng hiện tại đã biết thạch đầu là chính mình tôn tử, một cái phấn nộn nộn trẻ con A, Hạ Hiểu liền nhìn chằm chằm vào xem cái không ngừng, này sẽ Ninh Tuệ nói chuyện điện thoại xong trở về, thấy Hạ Hiểu còn ôm tôn tử liền cười nói, ngủ đi. Hạ Hiểu gật gật đầu, Ninh Tuệ lại lại đây ôm thạch đầu, Hạ Hiểu đem thạch đầu giao cho Ninh Tuệ, cái này thạch đầu không có lại kháng nghị, có lẽ là ngủ rồi. Hạ Hiểu lúc này mới đi cấp cao giá hưng gọi điện thoại, tiểu mận sinh long phượng thai, ngươi chừng nào thì trở về xem. Điện thoại kia đầu truyền đến cao giá hưng hảo tâm tình thanh âm, Phi Dương cùng ta nói, ta hiện tại liền trở về. Hạ hiểu lại một đám gọi điện thoại đi báo tin vui, con cái đánh xong, lại đánh nhà mẹ đẻ bên này, còn có thân hữu bên này, đánh xong mới chưa đã thèm, tự hỏi có hay không lẩu ai, một bộ hận không thể đem nội tâm vui sướng truyền đạt cho đại gia bộ dáng. Thực mau Phi Dương cùng lệ xưởng đều lại lần nữa đã trở lại, Phi Dương đem cao cốc cường cùng trịnh hướng hồng cấp kế đó, lệ xưởng tắc kế đó lệ chấn xuyên cùng thê tử lập tức trong phòng liền càng thêm náo nhiệt may mắn lệ mẫn là đơn độc một gian phòng cũng sẽ không có những người khác quấy rầy. tuy rằng bay vút lên cùng linh hoạt là long phượng thai nhưng kia cũng là hai mươi mấy năm trước sự tình hiện tại lệ mẫn sinh long phượng thai tự nhiên rất là nhận người hiếm lạ ninh tuệ trên mặt tươi cười đều khép không được trong lòng cảm thấy đem nữ nhi gả cho phi dương thật là chính xác nhất bất quá sự nữ nhi quá hảo lại còn thêm một đôi long phượng thai tôn tử ninh tuệ trong lòng cao hứng thực nghĩ đến cái tiêu ngộng nếu không phải quá chân thật Ninh Tuệ đều cảm thấy là giấc mộng. Tuy rằng vô pháp lý giải, nhưng Ninh Tuệ cảm thấy đây là ông trời cho nàng cảnh báo, bất quá cái kia trong ngộng hết thẻ sớm trở thành đi qua. Từ trình hướng hồng cho nàng trị liệu thân thể, có hai tử, hết thẻ đều không giống nhau. Ninh Tuệ cảm thấy như vậy may mắn, như vậy hạnh phúc đều là cao gia cho nàng mang đến, này sẽ nhìn náo nhiệt trong phòng bệnh. Ninh Tuệ trong mắt ướt nóng, nước mắt cũng nhìn không được bừng lên. Hạ Hiểu nói, làm sao vậy? Ninh Tuệ cười, ta đây là hỉ cực mà khóc. Hạ Hiểu cũng lộ ra tươi cười, Ninh Tuệ nói, Hạ Hiểu cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Hạ Hiểu khó hiểu. Ninh Tuệ lập tức cho Hạ Hiểu một cái hung hăng ôm, ngươi là của ta nữ thần may mắn. Một bên đi, vùn nôn hề hề. Hạ Hiểu ghét bỏ nói, còn nữ thần may mắn đâu, bất quá cũng là trong không gian thần thủy trị hết Ninh Tuệ thân thể. Điểm này Hạ Hiểu trong lòng biết rõ ràng. Đại cao giá hưng cùng phi giật tới rồi thời điểm, trong phòng bệnh càng thêm náo nhiệt, Linh Hoạt đóng phim không thể trước tiên tới rồi. Bay vọt đã ở hải ngoại, bay vút lên còn ở vườn bách thú bên kia. Cao giá hưng một lại đây, đại gia liền trêu kẹo nói, thủ trưởng đại nhân, nhưng có tưởng hảo cháu trai cháu gái tên A. Cao giá hưng trên mặt lộ ra tươi cười, đặt tên sự mãi mãi lành nghề, làm mãi ngoại lấy, bằng không làm ông ngoại bà ngoại tới cũng đúng. Lệ trấn xuyên khiêm lượng, ta liền không cùng các ngươi đoạn. Tuy rằng lệ trấn xuyên trong lòng rất tưởng, nhưng cũng biết đây là cao gia tôn tử, hắn này làm ông ngoại cũng biết được thú mới được. Hạ hiểu bật cười nói ta cùng ninh tuệ cấp tôn tử nữ lấy nhũ danh lệ mận sinh hải tử vất vả đại danh các ngươi phu thê trước thương lượng đi bằng không đại gia thương lượng cũng đúng ninh tuệ vừa nghe liền cao hứng ta đây cấp ngoại tôn nữ lấy nhũ danh lệ mẫn cùng phi dương lắc đầu tỏ vẻ làm trưởng bồi tới chính hướng hồng cùng cao quốc cường đảo không trộn lẫn hợp đại danh liền từ cao giá hưng cùng lệ trấn xuyên tới tưởng chương năm trăm trang tròn tiêu bội bội thế nào ninh tuệ hỏi đại gia đại gia đồng thời gật đầu long phượng thai Muội Muội đã kêu bội bội hạ hiểu cái này càng đơn giản kêu thạch đầu đi vốn dĩ cho rằng đại gia sẽ cảm thấy tên này không tốt không nghĩ tới mọi người đều thực tán thành đều nói thạch đầu hảo hai tử đại danh nơi này cao quốc cường đảo ra tiếng chúng ta cũng không tính bắt tự bất quá nếu nhũ danh kêu thạch đầu này đại danh phải mang thủy dùng bái tự vũ tự phía dưới làm cái phái tinh lực dư thừa phái lại có vũ lại có thủy tinh lực lại dư thừa đã kêu bái trạch đi cao bái trạch Cao giá hưng lời này vừa ra, mọi người đều gật đầu, tỏ vẻ không tồi. Lệ Trấn Xuyên nơi này nói, ý, thời cổ hình dung nữ tử Đức Hạnh tốt đẹp. Cái nào ý? Ninh Tuệ hỏi. Ý chỉ ý. Lệ Trấn Xuyên lời nói rơi xuống, Ninh Tuệ nói, têu hai chữ cao ý sao? Cao ý cũng không tồi. Hạ Hiểu cảm thấy này tự tuy rằng nét bút nhiều, nhưng ngụ ý khá tốt, chính là cháu gái về sau viết tên đau đầu. Thêm cái lệ tự, phu thê lệ. Phi Dương vừa nói sau, lệ mẫn có chút đỏ mặt. Phi Dương tiếp tục nói, têu cao lệ ý đi. Này có thể hay không quá khó đọc. Lệ mẫn nói, khá tốt. Lệ chấn xuyên cùng lệ xưởng đều sôi nổi gật đầu, rốt cuộc cái này lệ tử, chính là có Phi Dương ý tứ ở bên trong. Lệ, cũng chỉ phu thê phu thê, phu thê tình thâm, ngủ ý quá tốt đẹp. Phi giật nhưng thật ra nở nụ cười, tên đảo không tồi, chính là về sau tiểu chất nữ viết tên muốn khóc, nhiều như vậy nét bút. Đại gia cũng đi theo cười, này nét bút sắc thật nhiều. Tuy rằng cao bái trạch nét bút cũng không ít, nhưng rõ ràng cao lệ ý nét bút càng nhiều. Cao tự nét bút 10, bái tự nét bút 15, trạch tự nét bút 8, tổng lên 33. Lệ tự nét bút 9, ý tự nét bút 22, tổng lên 41. Hạ hiểu không khỏi đồng tình vạn phân mà nhìn chính mình cháu gái, nhưng cháu gái tên chịu tải cha mẹ hy vọng còn có ông ngoại mong đợi. Về sau cháu gái viết tên khóc thời điểm, hạ hiểu quyết định nhiều hống hương nàng. Cao bái trạch, cao lệ ý, long phượng thai đại danh chính thức định ra tới. Tuy rằng là thuận sản, nhưng ninh tuệ cũng ăn đau khổ, vốn dĩ nàng thể chất thực không tồi, nhưng hoài song thai, tự nhiên vất vả một ít, bất quá vừa vặn năm cái giờ sinh sản, tuy rằng không tính mau, nhưng cũng không tính chậm. Lệ mẫn ở bệnh viện ở hai ngày, ngày thứ ba mới xuất viện, mà thạch đầu thực dính hạ hiểu, thậm chí không chịu liền ăn mãi, chỉ ăn núm vũ cao su. Lệ mẫn cũng chỉ hảo tê tới rồi bình sữa, may mắn chỉ có thạch đầu như vậy, nếu là bội bội cũng như vậy, này đương mẹ nó cũng là mệt mỏi bất quá có hạ hiểu mang theo thạch đầu lệ mẫn nhẹ nhàng rất nhiều cao giá hương thỉnh cảnh vệ viên tiểu trương mụ mụ về đến nhà tới hỗ trợ rốt cuộc trình hướng hồng tuổi lớn cũng không có khả năng giống như trước như vậy làm lụng vất vả mà hạ hiểu còn muốn chiếu cố thạch đầu cho nên thỉnh gái a di về đến nhà tới hỗ trợ nhất thích hợp bất quá thạch đầu hiện tại còn sẽ không nói mỗi ngày ăn no ngủ ngủ no rồi liền ăn đương nhiên càng nhiều thời điểm thạch đầu nhưng cùng hạ hiểu đến trong không gian đái một đái Cao Giá Hưng lúc này cũng không có cảm giác được nguy cơ, năm nay muốn cùng biệt quốc tiến hành quân sự diễn tập, cho nên Cao Giá Hưng cùng Phi Dương đều rất bận, nhìn tôn tử như vậy dính Hạ Hiểu, Cao Giá Hưng cũng thật cao hứng, cảm thấy như vậy Hạ Hiểu cũng sẽ không quá cô đơn. Long Phượng thai trăng tròn ngày này, Cao Gia cũng không có đại làm, nhưng bạn bè thân thích nghe nói tin tức đều lại đây. Hạ Hiểu một nhà cũng không ở trong nhà lan lộn, thỉnh bạn bè thân thích đến khách sạn ăn một đốn. Dương Tuyết Hoa cùng Úc Thế Kiệt thật đáng tiếc không có tới. Gia công Úc Vĩ Minh từ năm trước liền ngã bệnh, đảo hiện tại còn ở bệnh viện, nghe nói mau không được, dương tuyết hoa cái này con dâu cũng không thể rời đi. Lưu Viên Triều cùng Mục Hạnh Chi nhưng thật ra lại đây, nhiều năm không thấy, Cao Giá Hưng cùng Lưu Viên Triều đều là một phương thủ trưởng, đại gia tự nhiên hảo hảo liều một phen. Mà Hạ Hiểu cũng ôm thạch đầu cùng Mục Hạnh Chi nói chuyện phiếm, không thể thiếu nhắc tới Lâm Tương sự tình, Mục Hạnh Chi lúc này mới cùng Hạ Hiểu nói lên năm đó. Nguyên lai like Lâm Tương cùng Lý Ái Quốc tiểu hậu loạn tính thời điểm. Mục Hạnh Chi đảo không biết, nhưng chạm vạn thời điểm, nàng vừa vặn có việc đi tìm Lâm Tương, kia sẽ Lâm Tương đang ở trong phòng thay quần áo, cửa phòng không có quan hảo, Mục Hạnh Chi vừa lúc thấy được, nàng cũng không có đi vào, mà là nhẹ nhàng giấu thượng môn rời đi. Khi đó Mục Hạnh Chi như mày, đáy lòng nghi hoặc rất sâu, Lâm Tương rất nhiều người theo đuổi, Mục Hạnh Chi là biết đến, nhưng lại không biết Lâm Tương như vậy không tự ái. Mục Hạnh Chi không có đương trường đi vạch Trần Lâm Tương nhưng trong lòng nói không hiếu kỳ cái kia cùng Lâm Tương một ít người là ai đó là giả. Cho nên Mục Hạnh Chi này một lưu ý liền phát hiện khó lường sự tình, Lâm Tương luôn là cố ý vô tình mà nhìn Lý Ái Quốc, một độ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nhưng Lý Ái Quốc nhìn về phía nàng thời điểm, nàng lại tránh đi mắt. Mục Hạnh Chi là thủ trưởng nữ nhi, không đảo lại là lưu viên triều phụ trách, Mục Hạnh Chi tự nhiên không muốn không trên đảo phát sinh rèm pha việc. Rốt cuộc Lý Ái Quốc là đã kết hôn người, muốn thật cùng Lâm Tương cấp làm tới rồi kia chính là không trên đảo gièm pha đến lúc này mục hạnh chi càng nhìn chằm chằm lâm tương nay bất chính hảo liền nhìn đến lâm tương vướng ngã lý ái quốc đi đỡ nàng lâm tương há một hướng tới lý ái quốc tắt tới hai người liền như vậy lăn đến mà lên rồi tuy rằng này chỉ là một lần trùng hợp đột phát ngoài ý muốn nhưng tưởng tượng đến lâm tương thật sự cùng lý ái quốc làm đến cùng nhau mục hạnh chi không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn nàng đoán cái nào quân nhân cũng đoán không được lý ái quốc trên người đi trong lòng xác định việc này Mục Hạnh Chi khẳng định không chấp nhận được Lâm Tương lại tiếp tục đại ở không đảo, Mục Hạnh Chi không có đem sự tình náo đại, mà là trực tiếp làm Lâm Tương truyền nghề, người như vậy Mục Hạnh Chi cũng không cảm thấy Lâm Tương còn có tư cách đại ở bộ đội. Liên tính Lâm Tương hận nàng, Mục Hạnh Chi cũng không thẹn với lương tâm, nàng không đem sự tình cấp thọc ra tới, cũng là cho Lâm Tương cùng Lý Ái Quốc thể diện. Vương đám Mây có biết hay không? Hạ hiểu hỏi. Hẳn là không biết đi, bất quá Lâm Tương cùng Lý Ái Quốc ngoại ý muốn lăn đến trên mặt đất đi thời điểm. Vẫn là không ít người nhìn đến, đại gia không đương một chuyện, nhưng vương đám mây liền có chút không thuận theo không buông tha, nói lâm tương câu dẫn lý ái quốc, đem lâm tương mặt bắt mấy cái khẩu từ đâu. Nói tới đây, Mục Hạnh Chi nói, may mắn bọn họ đều rời đi bộ đội, bằng không ta sớm phát hiện, bằng không cuối cùng nếu là tuân ra tới, đó chính là mệt điểm. Không nói đối viện triều cùng ta cũng không tốt, chính là đối không trên đảo quân nhân thanh danh cũng không tốt, cho nên ta đảo may mắn đem nàng cấp bước đi. Đúng vậy, thật muốn náo ra sự tới đối mọi người đều không tốt hạ hiểu cũng gật gật đầu mục hạnh chi lại nói ngươi không cùng bọn họ hợp tác là đúng nếu không phải lâm tương cùng ta dẫn theo việc này ta liền cùng bọn họ hợp tác rồi hạ hiểu cũng không nghĩ tới lâm tương sẽ đoán hận nàng phải nói là ghen ghét cái này làm cho hạ hiểu cảm thấy thực vô ngữ rốt cuộc nàng cùng cao giá hưng mới là phu thê hạ hiểu đối lâm tương có chút khó hiểu rõ ràng có cái hảo ra thế tự thân điều kiện cũng không tồi lại cố tình biến thành như vậy ở điểm này Ít nhất Úc chân so lâm tương mệnh tốt một chút, cũng vận khí tốt một ít. mươi 577 yêu cầu tiền thời điểm cùng ta nói một tiếng. Trăng tròn thạch đầu cùng bội bội nảy nở chút, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Đặc biệt là thạch đầu, vốn dĩ liền không phải bình thường trẻ con, ngẫu nhiên cố ý vô tình bán manh, có thể nói người gặp người thích. Chỉ là rốt cuộc mới trăng tròn hai tử, hạ hiểu thấp giọng nhắc nhở thạch đầu một vừa hai phải, Ngươi hiện tại mới trăng tròn, trăng tròn trẻ con nên thế nào, hoặc là một tuổi trước kia trẻ con nên thế nào ngươi cũng là gặp qua phi dương bay vọt bọn họ khi còn nhỏ ngươi đừng làm quá mức rồi đến lúc đó bị cầm đi cắt miếng nghiên cứu thạch đầu đô đô miệng hư hư hai tiếng rốt cuộc không có lại làm ra một ít yêu nghiệt hành vi hắn nhưng không nghĩ bị người cầm đi nghiên cứu hạ vệ quốc cùng lý văn quên bọn họ là đáp phi cơ lại đây hạ hiểu những cái đó huynh đệ tỉ muội gì cả cùng cứu cứu ra xôn xao một đoàn đều là ra ra nãi nãi bối cho nên đời đời con cháu thêm lên thật đúng là không ít toàn bộ cao gia phi thường náo nhiệt Bay vọt, phi giật diệp ra cùng bay vút lên linh hoạt đều đã trở lại, nhìn trong nhà hai cái em bé, đại gia trên mặt cũng phi thường cao hứng. Cắt lại tử một nhà cũng tới rồi, cắt lại tử thê tử nhìn đến cắt lượng cùng ý lâm thời điểm còn cười chào hỏi, hiển nhiên cắt lại tử cùng nàng nói cắt lượng thân phận. Hạ hiểu cũng gặp được cắt lại tử thê tử, là cái phi thường có khí chất nữ nhân, thực trí thức, nhưng nói chuyện thời điểm cũng không cường thế, thậm chí ôn ôn nu nu. Hạ hiểu cảm thấy cắt lại tử trước kia sinh hoạt khúc chết chắc trở nhiều một ít. Nhưng vận mệnh rốt cuộc đối cắt lại tử không tính kém, cho cắt lại tử như vậy một cái hảo thế tử. Cắt lại tử hiện giờ trở thành công ty điện ảnh đại lao bản, vẫn là cái đại đạo diễn, Linh hoạt mấy năm nay kiếm lời đồng tiền lớn, không rời đi cắt lại tử duy trì. Hơn nữa hiện giờ cắt lại tử còn tính toán cùng nước ngoài hợp tác, chế tác tảng lớn tử, mời Linh hoạt đương nữ chính. Linh hoạt công ty bên này lại vì nàng tiếp nước ngoài phiến tử, cho nên Linh hoạt cũng là vội thực. Nhưng sự nghiệp chiêu số thuận, kiếm tiền nhiều. Linh hoạt cũng phi thường hào khí đối hạ hiểu nói, mụ mụ, yêu cầu tiền thời điểm cùng ta nói một tiếng. Hạ hiểu bật cười, lại thực kiêu ngạo, hành, tiền không đủ thời điểm cùng người muốn. Linh hoạt hì hì cười nói, ta cảm thấy chính mình mệnh khá tốt, tuy rằng có chút người khinh thường diễn viên cái này trước nghiệp, nhưng ta thích, ta cảm thấy chính mình sinh ra chính là vì đương diễn viên. Hơn nữa ta vận khí thực hảo, không nói cắt bá bá đối ta có bao nhiêu hảo, chính là hiện tại chúng ta công ty đều trọng điểm phùng ta. Rất nhiều tài nguyên đều là trước suy xét ta, cho nên ta đi quốc tế chiêu số cũng thuận một ít. Vừa nghe đến Linh Hoạt nhắc tới nàng công ty, Hạ Hiểu cũng biết Linh Hoạt công ty bị thu mua, lão bản thay đổi người. Mà nguyên lão bản là Linh Hoạt đồng học phụ thân, nhưng bởi vì xuất hiện dưỡng tình nhân tư sinh tử sự ly hôn, Linh Hoạt đồng học cùng mẫu thân liền xuất ngoại. Người tân lão bản cái gì bối cảnh, tìm hiểu ra tới không có. Hạ Hiểu hỏi. Linh Hoạt lắc đầu nói, ai biết được, du học trở về Dù sao sau lưng có người là được rồi, đại ca nhị ca giúp ta tra xét đều không có tra được, rất thần bí, hơn nữa có thể làm chúng ta tra không đến, thế lực khẳng định so với chúng ta thâm. Hạ hiểu nói, ngươi không phải muốn thành lập phòng làm việc sao, như thế nào còn không có bắt đầu chuẩn bị. Ta ở suy xét việc này à, bất quá công ty hiện tại đối ta thái độ quả thực giống đương tổ tông cung lên giống nhau, tuy rằng trước kia đối ta cũng khách khách khí khí, nhưng không có hiện tại như vậy chủ động đem sở hữu tài nguyên đều đưa đến ta trước mặt. Như vậy trọng điểm phùng ta, tốt ta đều hoài nghi công ty có phải hay không đối ta có ý đồ gì, bất quá đảo không thấy được công ty có cái gì động tác, hơn nữa những cái đó ghen ghét ta, đáp tội ta nữ tinh đều bị ướp lạnh. Linh hoạt sờ sờ cảm nói, ta cảm giác sau lưng có người giúp ta, chính là tân lão bản đều lấy lòng ta, nếu không phải hắn có cái hạnh phúc gia đình, hai cái đáng yêu thông minh hài tử, ta đều phải hoài nghi tân lão bản coi trọng ta. Linh hoạt trong lòng thực nghi hoặc, tuy rằng trước kia công ty cũng phùng nàng, nhưng tuyệt đối không có như bây giờ hết thể tài nguyên đều toàn đưa đến tay nàng thượng nàng không cần mới suy xét người khác hạ hiểu nói mặc kệ thế nào ngươi để phong điểm tuy rằng ngươi hiện tại là công ty cây dụng tiền nhưng nếu là quá mức gần cần cũng không quá hợp lý sự có khác thường tức vì yêu ngươi cũng nên biết cái này lý giới nghệ sĩ vẫn là thực phức tạp ngươi cũng biết bất quá ngươi ba cùng ngươi ca đều quan tâm ngươi vì ngươi ngầm chuẩn bị quan hệ cho nên con đường của ngươi tử so người khác thuận một ít linh hoạt gật gật đầu ta biết, cho nên ta này không phải hoài nghi sao, bất quá hiện tại công ty cũng không có gì động tĩnh, ngày mai ta phải xuất ngoại đóng phim, công ty lại vì ta tiếp một bộ diễn. Cái gì phiến tử? Hạ Hiểu hỏi. Về địa chiến, chính là cái nữ tam vai phụ, cũng coi như quan trọng đi. Linh hoạt nói. Hạ Hiểu cũng không có lại hỏi nhiều, trong lòng cũng biết quốc nội nữ diễn viên muốn chạy quốc tế chiêu số, tưởng ở nước ngoài xuất đầu vẫn là không dễ dàng. ngươi hảo hảo nỗ lực, ta nữ nhi là nhất đồng hạ hiểu cổ vũ linh hoạt linh hoạt nói mụ mụ ta sẽ làm ngươi vì ta kiêu ngạo hạ hiểu cười đối với linh hoạt nói đi đem ngươi đại ca đại tẩu cấp kêu xuống dưới đi chuẩn bị đi khách sạn lập tức linh hoạt liền lên lầu hạ hiểu tắt đi ra ngoài tiếp đón thân thích bằng hữu. sang tháng lệ mẫn hoạt động cũng tự do chút hơn nữa ở ở cứ bị dưỡng so mang thai thời điểm còn béo lúc này lệ mẫn trên mặt phi thường phát sầu a nàng một m sáu thân cao lại 140 cân Lệ Mận đứng ở gương trước mặt đều có chút muốn khóc. Phi Dương nói, không có việc gì, ta không chê ngươi là được. Này không phải chê hay không vấn đề. Cái nào nữ nhân nguyện ý như vậy béo, Lệ Mẫn cũng không ngoại lệ, nói tới đây còn trừng mắt nhìn Phi Dương, ngươi dám ghét bỏ ta. Phi Dương bật cười, không dám, lao bà đại nhân vất vả. Linh hoạt tới thời điểm, môn không có đóng lại, cho nên liền nghe được đại ca đại tẩu nói, cười nói, chờ đại tẩu cấp thạch đầu cùng đội bội giới lại sau, có thể đến tập thể hình quán đi rèn luyện một chút là có thể gầy xuống dưới phi dương lại không tán đồng đi cái gì tập thể hình quán trực tiếp đến bộ đội đi theo huấn luyện so tập thể hình quán còn hữu hiệu lệ mẫn gật gật đầu hành đái hài tử một tuổi ta liền xin đến bộ đội huấn luyện như thế nào cũng muốn đem trên bụng thịt còn có trên người thịt cấp giảm bớt một chút linh hoạt cũng không lại nói quân nhân cùng các nàng ý tưởng rốt cuộc không giống nhau này sẽ linh hoạt nói mẹ làm ta gọi tới các ngươi chuẩn bị đi khách sạn tiểu ca ở bên kia đại an bài hảo Lập tức cao ra nơi này, một đám người phần phật trên mặt đất xe, từng chiếc xe khai đi ra ngoài, ở khách sạn ga ra ngừng lại. Lệ gia ninh gia thân thích cũng đều tới, người cũng không ít, cao giá hưng, hạ hiểu còn có phi dương lệ mẫn quen thuộc giao hảo, còn có diệp ra nhà mẹ để người đều tới. Có thể nói khách sạn này một chỉnh tầng lầu đều bị cao gia cấp bao hạ, rốt cuộc tới không ít thân thích bằng hữu, vô cùng náo nhiệt, tiệc đầy tháng làm thực long trọng. mươi 578 bán manh thạch đầu. Ngày này... Thạch đầu cùng bội bội thu rất nhiều bao lì xì, bọn họ từng người nôi ở biên một vòng đều là. Bội bội rốt cuộc là bình thường trẻ con, tuy rằng cũng phi thường đáng yêu, nhưng không có thạch đầu như vậy linh động một ít, cứ việc hạ hiểu đã dặn dò qua, nhưng thạch đầu muốn làm cho người ta thích còn phi thường dễ dàng. Vốn dĩ liền lớn lên hảo, ngẫu nhiên một cái vô nha tươi cười, giống tiểu thiên sứ giống nhau, xem người phi thường vui mừng, nhịn không được liền muốn ôm ôm. Hơn nữa thạch đầu ai ôm đều không khóc, ngoan ngoan không được, thịt đô đô. Phi thường đáng yêu. Đến lúc này, hạ hiểu liền không khỏi đồng tình cháu gái nhi, có thạch đầu cái này tình quay ở, vốn dĩ thực đáng yêu cháu gái nhi cũng bị sò không bằng. Ở thạch đầu bị người ôm tới ôm đi bán manh thời điểm, bội bội cũng là như thế, bất quá người khác ôm một hồi, bội bội muốn ôm mụ mụ. Bởi vì lệ mẫn sinh long phượng thai, lại thêm hạ hiểu năm cái hải tử liền có một đôi song bảo thai cùng long phượng thai, này sẽ độc thân bay vút lên cùng linh hoạt là phi thường khác người chú mục Cho nên hôm nay trừ bỏ tiểu long phượng thai chịu đại gia yêu thích ở ngoài, đại long phượng thai bay vút lên linh hoạt cũng phi thường được hoan nền, mọi người đều tỏ vẻ phải cho bay vút lên cùng linh hoạt giới thiệu đối tượng, đem bay vút lên cùng linh hoạt làm một cái đầu bính cái đại, đều có chút chịu không nổi như thế nhiệt tình. Ninh gia đại tẩu tiến đến ninh tuệ bên người nói, cao gia này một đôi long phượng thai đều không tồi, đáng tiếc nhà của chúng ta không có vừa độ tuổi trẻ chung người. Ninh tuệ cười, đại tẩu, đây chính là ta con nuôi con gái nuôi. Ngươi làm phụ liên chủ nhiệm, tiếp xúc mặt quảng nhận thức người cũng nhiều, nếu có thích hợp, có thể giới thiệu giới thiệu một chút. Nay không thành vấn đề, chính là nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, ta trước nhìn xem thân thích có hay không thích hợp, cảnh gia không phải vừa lúc có hai cái thích hợp sao, ta kia cháu ngoại cảnh hạo liền không tồi, hơn nữa nghe nói còn không có đối tượng, ân cảnh gia còn có cái cảnh rượu cũng không tồi. Ninh tuệ đại tẩu có cái đường mội gả chính là cảnh gia người, lời này vừa ra, Ninh tuệ dừng một chút nói, cảnh gia không quá thích hợp làm sao vậy ninh tuệ đại tẩu nhìn về phía ninh tuệ cảnh ra sao có thể không thích hợp nàng cháu ngoại tuấn tú lịch sự bất luận ra thế bộ dạng năng lực mọi thứ đều lấy ra tay như thế nào không thích hợp ninh tuệ thu thu tươi cười nói linh hoạt phía trước cùng cảnh rượu chỗ quá đối tượng chính là cảnh gia không đồng ý hai người liền tan ninh tuệ đại tẩu lập tức bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai thứ ta đường muội cùng ta nói nàng tiểu thúc ra cảnh rượu chỗ quá một cái đối tượng là con hát thế nhưng là linh hoạt ta ta còn tưởng rằng nói chính là hát tuồng cho nên a này không thể nào cảnh gia tổ chính là danh môn quý tộc ninh tuệ nói rơi xuống nàng đại tẩu khỏe miệng hơi hơi chịu nói cái gì quý không quý tộc hiện tại đều thời đại nào này mình tinh chức nghiệp nhưng nổi tiếng đâu có thể cùng trước kia giống nhau sao chỉ cần nhân phẩm hảo ra thế trong sạch tác phong tốt đẹp là được lại nói cao ra cũng không kém ninh gia đại tẩu nhìn về phía cao giá hưng cùng hạ hiểu phương hướng nói ngươi này tỉ mội nhưng thật ra cái năng lực bằng chính mình bản lĩnh trở thành địa chất nhà khoa học Cái này độ cao cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hơn nữa lại sẽ kiếm tiền, vẫn là cái sẽ đảm bảo. Này vài thập niên tới, nàng tại thế giới các nơi du tẩu, chính là được không ít bảo vật, có chút hiến cho quốc gia. Lại nói đổ thạch cùng xào cổ còn có bất động sản thổ địa kiếm tiền, thỏa thỏa nữ phú hảo. Ninh Tuệ gật gật đầu, mấy năm nay nàng đi theo hạ hiểu, thật đúng là kiếm lời không ít tiền riêng, có thể nói lệ trấn xuyên đều không có nàng có tiền. Lại nói nàng nam nhân kia, cũng là cái lợi hại, hiện giờ như vậy tuổi trẻ là cái thiếu tướng, nghe ngươi ca nói đối mặt hắn thực coi trọng, còn có đến thăng đâu. Ninh gia đại tẩu nói rơi xuống, Ninh Tuệ ánh mắt sáng lên, đại ca khi nào nói. Ninh gia đại tẩu nói, từ Tây Quốc trở về thời điểm nói, lúc này đây quân diễn cao thiếu tướng cùng phi dương cũng là chủ lực đâu. Ninh Tuệ mặt lộ ra tươi cười tới, không nói nàng cùng cao ra quan hệ, liền hướng về phía phi dương là nàng con rể, Ninh Tuệ cũng phi thường nguyện ý nhìn đến cao ra suốt đầu. Lệ gia là chính khách, ninh gia còn lại là tướng môn, ninh tuệ gả đến lệ gia sau, rất ít sẽ hỏi thăm trong quân đội sự, nhưng rốt cuộc là ninh gia nữ nhi, cho nên ninh tuệ cũng chiếm tiện lợi, muốn biết một ít nội tình tin tức vẫn là dễ dàng. Nay sẽ ninh tuệ cùng đại tẩu trò chuyện, lệ mẫn nơi đó đã ôm thạch đầu lại đây, bội bội thì tại hạ hiểu bên kia. Chờ đến tiệc đầy tháng sau khi kết thúc, đại gia cũng nhất nhất tan, hạ hiểu bên này thân thích bọn họ thuận tiện ở thủ đô nơi này dạo qua một vòng mới trở về. Hạ Hiểu cứu cứu ra biểu ca biểu để kết phường làm công trình, bọn họ rời đi trước, Hạ Hiểu liền tỏ vẻ muốn kiến tập đoàn đại lâu, mấy cái biểu ca biểu đệ phi thường cao hứng mà tiếp được cái này đại công trình. Hạ Hiểu không ngại làm lợi cấp thân thích, nhưng công trình nhất định phải làm tốt, nàng nhưng không hy vọng xuất hiện ăn bất ăn xén nguyên vật liệu bã đầu công trình, bằng không chính là thân thích nàng cũng sẽ không nói tình cảm. Dù sao cũng là kiến tập đoàn cao úc, Hạ Hiểu là phi thường coi trọng, hơn nữa nàng còn muốn đem thủ đô bên này mà cấp lợi dụng lên Tập đoàn cao Úc, cao hạ quảng trường, cao hạ thương nghiệp thành từ từ. Nếu chỉ dựa vào hạ hiểu một người tiền, khẳng định làm không được nhiều như vậy sự, nhưng nàng hài tử năng lực xuất chúng, cũng ra không ít tiền quăng vào tới. Mấy cái trong bọn trẻ nhất có tiền ngược lại là ảnh hậu linh hoạt, sau đó mới là kim bài vận động viên phi giật, phi dương cùng bay vọt đều không sai biệt lắm, bay vút lên hiện giờ liền đi theo hạ hiểu cùng nhau lăn lộn khởi gia tộc sự nghiệp. Tiếp đây tháng sau, đại gia lại từng người đi vội chính mình sự tình. Trình hướng hồng cùng Cao Quốc Cường không lại đi ra ngoài du lịch, cũng không có lại hồi quang minh đội, bọn họ càng nhiều thời giờ đều hỗ trợ mang theo thạch đầu cùng đội bội hai cái tàng tôn. Mà lệ mẫn hiện giờ còn ở trong nhà đợi, Cao Giá Hưng cùng Phi Dương vì năm nay quân diễn sự tình làm chuẩn bị, cho nên vội chân không chạm đất, có đôi khi ăn tết cũng vô pháp trở về. Bay vọt nhưng thật ra bởi vì Diệp Gia mang thai nguyên nhân, thường về nhà bồi Diệp Gia, Phi Dật cùng Lê Mạn Tư lại tiếp tục tuần trăng mật lữ hành đi. Tiểu trương mụ mụ trương thím là cái thực cần lao phụ nhân, hơn nữa thiêu một tay hảo đồ ăn, lại sẽ nấu canh, ở cứ lệ mận chính là như vậy bị dương béo, hiện tại mang thai diệp ra cũng không ngoại lệ, toàn bộ trâu tròn ngọc sáng. Hơn nữa có trương thím lúc sau, sự tình trong nhà đều không thế nào dùng hạ hiểu cùng trịnh hướng hợp lý, hạ hiểu cũng có thể truyền tâm vội chính mình sự tình. Chỉ là hạ hiểu mỗi lần ra cửa thời điểm, thạch đầu liền khóc nháo muốn đi theo ra cửa, có đôi khi hạ hiểu cũng chỉ đến bất đắc dĩ mà đem thạch đầu cấp mang đi ra ngoài bất quá thạch đầu đảo thực căn phận, ở hạ hiểu bên người ngoan ngoãn mà đợi cũng phi thường bất lo béo phệ đi tiểu thời điểm liền sẽ cùng hạ hiểu nói có rảnh thời điểm hạ hiểu liền dẫn hắn tiến trong không gian có không gian tầm bổ thạch đầu lớn lên thực hảo thậm chí so bội bội đều đại gấp đôi tuy rằng hạ hiểu cũng sẽ đem trong không gian nước suối cấp bội bội uống nhưng bội bội trưởng thành rốt cuộc không có thạch đầu lớn lên mau bội bội là tam phiên 6 ngồi chín bỏ không đến một tuổi liền sẽ đi đường thạch đầu căng mau tám tháng liền chính mình đỡ đồ vật đi học đi đường, chín nguyệt đã đi ổn. chương năm trăm mẹ ba đem ta khỏe miệng đánh vỡ ký hiệu nam, mà thạch đầu cùng đội bội sáu tháng thời điểm diệp ra sinh một tử mẫu tử bình an. phi dương cùng bay vọt đường 33 lúc sau liền biến càng thêm thành thục ổn trọng, bất quá so sánh với phi dương hàng năm đại ở trong quân đội lộ ra cổ quân nhân đặc có cương nghị cùng kiên cường, bay vọt lại là nhiều một cổ quân tử chi phong nho nhã khiêm tốn chi khí, thân sĩ lại nho nhã lễ độ. Tuy rằng vẫn là lớn lên thực tướng, nhưng khí chất thượng đã có rõ ràng phân chia. Làm mẫu thân Hạ Hiểu đối con cái trưởng thành, trong lòng là phi thường vui mừng cùng tiêu ngạo. Chỉ là bay vút lên cùng linh hoạt cảm tình lại không có thuận lợi vậy, nay cũng làm Hạ Hiểu có chút phát sầu. Bay vút lên cùng linh hoạt hiện tại đều một bộ vì sự nghiệp phấn đấu chung thân bộ dáng. Không phải không ai cho bọn hắn giới thiệu, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng Hạ Hiểu cũng không biết phải làm sao bây giờ, rốt cuộc chuyện tình cảm, cũng chỉ có cá nhân chính mình mới rõ ràng. Nàng cái này làm mẫu thân trừ bỏ nói chuyện tâm, cũng làm không được cái gì. Mà Linh một năm mùa thu, Cao Giá Hưng cùng Phi Dương bọn họ cùng nước ngoài tiến hành rồi trên biển quân sự diễn tập, biểu hiện phi thường xuất sắc, cũng lấy được tính áp đảo thắng lợi. Chỉ là quân diễn kết thúc, hai cha con cũng vẫn là không có giả hưu, nhưng ngày một năm, Cao Quốc Cường 90 đại thọ, chính hướng hồng 89, Cao Giá Hưng cùng Phi Dương vẫn là bất thời giờ trở về cấp nhị lao chúc thọ. Trước kia Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng đều không muốn chúc thọ. Nhưng hiện giờ 89, 90 tuổi, Quang Minh đội cũng có nữ nhân quá chín bất quá 10, nam nhân quá 10 bất quá 9 chú ý. Lúc này đây đại thọ, hai lão cùng nhau quá, Cao Xuân Phương, Cao Ly Phương, Cao Giá Thực, Tiểu Mỹ Bí Lâm này đó nhi nữ tôn bối, còn có thân thích bằng hữu đều tới, toàn bộ cao già phi thường náo nhiệt. Hai lão tuy rằng mười, nhưng thân thể thượng vẫn là khỏe mạnh, thoạt nhìn tinh thần cũng thực hảo. chính hướng hồng cùng Cao Quốc Cường đều tỏ vẻ có thể sống đến cái này số tuổi, đã là ông trời ban ân thấy đủ quá xong hai lão đại thọ Cao Giá Hưng cùng Phi Dương lại từng người trở về bộ đội An tiết thời điểm cũng chưa thời gian trở về đều ra nhiệm vụ đi thằng đến năm thứ hai thạch đầu cùng Bội Bội một tuổi hai cha con lại một lần đả kích phần tử khủng bố lập công cũng đồng thời tấn trước, Cao Giá Hưng tấn vị trung tướng Phi Dương còn lại là thiếu tá lúc này đây mặc kệ là Cao Giá Hưng vẫn là Phi Dương đều có gần một tháng kỳ nghỉ Lệ Mẫn đã cấp hai đứa nhỏ giới mãi, giới mãi thời điểm thạch đầu còn hảo Bội Bội liền khóc rất lợi hại mọi người đều đau lòng thực hơn nữa bội bội nhất dính mụ mụ lệ mẫn phải về đến cương vị thượng tự nhiên không có phương tiện mang theo bội bội cho nên lệ mẫn vừa ra khỏi cửa thời điểm bội bội đều khóc rất lợi hại nhưng cũng thực dễ dàng hống mỗi lần trịnh hướng hồng hoặc là hạ hiểu còn có trương thím bọn họ cầm ăn hướng nàng bội bội liền không khóc làm người dở khóc dở cười mỗi cái hài tử đều là một cái tiểu tham ăn thách đâu cùng bội bội còn có phi giật cùng diệp ra hài tử cao gia chú cây nhỏ mỗi người đều là tham ăn oa buổi tối bội bội cùng lệ mất ngủ thạch đầu tắt đi theo hạ hiểu cao giá hưng cùng phi dương đã trở lại cũng là như thế chỉ là cùng phi dương bất đồng thạch đầu đó là căn bản không cho cao giá hưng cơ hội tới gần hạ hiểu trên giường lớn thạch đầu liền đoa ở hạ hiểu trong lòng ngực ngủ cao giá hưng mới thấu một cái mặt lại đây ba một tiếng thạch đầu tiểu bàn tay liền chụp đến cao giá hưng trên mặt tuy rằng không đau không ngứa nhưng vài lần dưới cao giá hưng cũng phát hiện đại tôn tử bá đạo thạch đầu đen lúng liếng đôi mắt nhìn cao giá hưng không nói lời nào nhưng lại làm cao giá hưng có một chút thạch đầu ở nói cho hắn mãi mãi là ta cảm giác hiểu hiểu thạch đầu đánh ta cao giá hưng nhịn không được liền nói một câu veo giả bộ ngủ hạ hiểu nháy mắt bị trọc cười thạch đầu còn nhỏ đâu ngươi cùng hắn so đo cái gì hơn nữa lại không đau không ngứa mệt ngươi không biết xấu hổ cáo trạng càng sống càng đi trở về vừa thấy hạ hiểu nói cao giá hưng thạch đầu đắc ý lại ngoan ngoãn mà hoa ở hạ hiểu trong lòng ngực tiểu tử này thực giảo hoạt quỷ tinh linh một cái Có hắn ở ta nào thứ trở về hắn đều không cho ta nói cho ngươi. Cao Giá Hưng trước kia cũng không cảm thấy thế nào, rốt cuộc đại tôn tử còn nhỏ, nhưng hiện tại mới phát hiện, nơi nào nhỏ, tiểu tử này so với hắn lao tử cùng thúc thúc cô cô trước kia hư nhiều. Ngủ đi, ngày mai muốn dậy sớm đâu. Hạ Hiểu vỗ nhẹ Cao Giá Hưng, nàng này sẽ cũng là vây không được. Cao Giá Hưng nằm ở một bên, nhìn vào ngủ Hạ Hiểu còn có thạch đầu, vừa mới tưởng rỗi tay đem Hạ Hiểu ôm vào trong ngực, thạch đầu lại băng một chút. Cao Giá Hưng trứng mắt, tiểu tử này thành tinh không thành, đều ngủ rồi, còn để phòng hắn. Hạ Hiểu không biết Cao Giá Hưng trong lòng lời nói, không nghĩ trong lòng tưởng nói ngươi đoán đúng rồi, này nhưng còn không phải là thành tinh thạch đầu sao. Cứ việc trước kia thạch đầu nói hắn không phải thạch đầu, là Linh, nhưng Hạ Hiểu nhìn đến thạch đầu chính là viên thạch đầu. Đối với thạch đầu đầu thai thành chính mình tôn tử sự tình, Hạ Hiểu là thực có thể tiếp thu, bất quá này cũng chỉ là nàng cùng thạch đầu bí mật, tự nhiên không thể nói ra. Đêm nay cao giá hưng thử vài lần không có kết quả cuối cùng ngủ hạ sáng sớm hôm sau hạ hiểu tỉnh lại đã không thấy cao giá hưng cùng thạch đầu này tổ tôn hai người đã đi ra ngoài nói chuyện nhân sinh cao giá hưng ôm thạch đầu đặt ở trong viện ghế trên sau đó ở một bên đánh quyền cấp thạch đầu xem thạch đầu nhưng thật ra xem nghiêm túc thực phảng phất ở ghi nhớ cao giá hưng động tác phi dương bên này cũng ôm bội bội ra tới thạch đầu liền hôm một tiếng ba ba bội bội cao giá hưng trứng mắt cũng không gặp hắn kêu ra ra này đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn Bất quá Cao Giá Hưng vẫn là tiếp tục luyện quyền, liền tính không ở bộ đội, hắn giống nhau cũng kiên trì huấn luyện, cùng bội bội đối Cao Giá Hưng đánh quyền không có hứng thú bất đồng, thạch đầu đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn. Phi Dương cười nói, ba, thạch đầu xem rất nghiêm túc. Cao Giá Hưng thu quyền, thật Cao Hưng nói, về sau tiểu tử này khẳng định so người cường. kia đương nhiên, đây chính là ta nhi tử. Phi Dương đắc ý nói, đã tới so chiêu, ta nhìn xem ngươi có hay không tiến bộ. Cao Giá Hưng đối với Phi Dương nói, phi dương đem bội bội phóng tới thạch đầu bên người thạch đầu liền ruỗi tay che chở muội muội sau đó ánh mắt nhìn tỉ thí cao giá hưng cùng phi dương cao giá hưng cùng phi dương hai cha con ngươi tới ta đi mà đánh lúc này hạ hiểu cùng lệ mẫn cũng rời giường bay vọt cùng diệp ra cũng ôm hải tử ra tới vây xem cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng đi đi công viên còn không có trở về cao giá hưng cùng phi dương lẫn nhau tiếp đón đối phương nay quyền cùng quyền chi gian va chạm cao giá hưng ăn vài cái phi dương đồng dạng cũng là như thế Xem hạ hiểu bọn họ hai hùng kiếp vĩa, này thật đúng là đánh A. Bất quá ai cũng không có kêu đình, rốt cuộc Cao Giá Hưng cùng Phi Dương hai cha con đều là bộ đội, có chính mình một bộ quy củ ở, cho nên hạ hiểu bọn họ cũng chỉ có thể nhìn. Mấy trăm cái hiệp xuống dưới, cuối cùng Cao Giá Hưng thắng Phi Dương, nói, liền Lao Tử đều đánh không lại, ngươi còn phải lại nỗ lực luyện luyện. Phi Dương kỹ không bằng người, cũng nhận, ai làm chính mình như vậy nỗ lực còn đánh không lại Lao Tử. Nhưng giây tiếp theo... Phi Dương sờ sờ phiếm đau khỏe miệng, đối với Hạ Hiểu nói: Mẹ, ba đem ta khỏe miệng đánh vỡ, đau. chương năm trăm ta lại đại cũng là mẹ nói nhi tử. Hạ Hiểu vừa thấy đến Phi Dương khỏe miệng, sắp thật bầm tím, lập tức nói: Ta đi lấy dược. Sau đó Hạ Hiểu liền đi rồi. Cao Giá Hưng liền trừng mắt Phi Dương, tiểu tử thối, tiền đồ, còn học được cáo trạng, đừng ngươi là nại hoa, liền thạch đầu đều không bằng, ngươi tức phụ ở nơi đó đâu? Cùng ta tức phụ làm lũng làm cái gì? Ngươi tức phụ là ta mẹ. Ta cùng chính mình mẹ làm lũng lại làm sao vậy, ta lại đại cũng là mẹ nó nhi tử. Lúc này Phi Dương cùng Cao Giá Hưng rất giống, đừng nhìn bọn họ ở bộ đội có nề nếp, ngày thường cũng là nghiêm túc đứng đắn, nhưng hai cha con lại không thiếu nâng kiêng. Âm hiểm, vừa mới trên mặt kia một chút là cố ý ai đi. Cao Giá Hưng này sẽ cuối cùng là nhìn ra trưởng tử rào hoạt. Binh bất tiếm trá, Phi Dương mới sẽ không nói cho hắn lao tử, kia một chút thật đúng là không phải hắn cô ý ai. Này sẽ phi dương nghị xem ra chính mình muốn tăng mạnh huấn luyện, liền hắn lao tử đều đánh không lại, hắn vẫn là không đủ cường. Chờ đến hạ hiểu lấy dược ra tới cấp phi dương sát, thạch đầu nơi này liền hướng tới hạ hiểu duỗi tay, một chữ một chữ nghiệm, mãi, mãi, ôm. Um. Sau đó thạch đầu liền lanh lẹ mà bỏ hạ ghế dựa, hướng tới hạ hiểu đánh tới. Cao giá hưng đang muốn vươn tay tiếp thạch đầu, thạch đầu lại tránh đi cao giá hưng, ôm lấy hạ hiểu chân, một bộ muốn hướng lên trên bỏ bộ dáng hạ hiểu ôm lấy thạch đầu đối với cao giá hưng nói trương thẩm làm tốt cơm sáng ăn cơm trước đi sau đó hạ hiểu liền như vậy ôm thạch đầu rời đi ăn bữa sáng bay vọt cùng diệp ra cùng ôm hải tử đi nhà ăn phi dương bế lên bội bội hướng về phía thạch đầu bóng dáng giơ ngón tay cái lên lệ mẫn vô ngữ mà nhìn phi dương tiểu động thủ đối với cao giá hưng nói ba ăn bữa sáng cao giá hưng gật gật đầu đi thôi nhi tử con dâu đều rời đi sau cao giá hưng đứng ở tại chỗ nhịn không được cười ra tiếng chính mình xác thật càng sống càng đi trở về. Chỉ là nghĩ đến chính mình sau khi trở về, Hạ Hiểu vẫn luôn cố thạch đầu, Cao Giá Hưng trong lòng liền đú hắn a trước kia nhi tử nữ nhi lục tục sinh ra, cùng hắn tranh sủng liền thôi, hiện tại tôn tử cũng giống nhau. nay đại tôn tử như thế nào liền ánh mắt tốt như vậy đâu, chỉ dính Hạ Hiểu. Hạ Hiểu ra tới thời điểm, liền nhìn Cao Giá Hưng tại chỗ bất động, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, lập tức đi qua nói, như thế nào không đi ăn bữa sáng, thương tới rồi. Ngươi không phải không để ý tới ta sao? Cao giá hưng hừ hừ ra tiếng, lần này tới liền phát hiện hắn hoàn toàn thất sủng, cảm giác này thật đúng là không tốt. Từ nhi tử nữ nhi sau khi sinh, hắn ở trong nhà địa vị liền vẫn luôn rửa sau, tôn tử vừa ra tới, hắn địa vị còn phải lần nữa rửa sau, hiện tại hạ hiểu chỉ lo nhi tử tôn tử, đều không để ý tới hắn. Không có không để ý tới ngươi, ta chỉ là mang thạch đầu đi ăn cơm, đi thôi, có phải hay không nơi nào thường tới rồi, ta đi cho ngươi sát dược. Hạ Hiểu lôi kéo Cao Giá Hưng liền hướng tới trong phòng đi. Cao Giá Hưng liền thích Hạ Hiểu đối hắn hảo, tuy nói chỉ đối hắn một người hảo là không có khả năng, nhưng hắn trong lòng hy vọng hắn là đệ nhất vị a, mà không phải cuối cùng một vị. Cũng không biết có phải hay không tuổi lớn, dù sao theo tuổi tăng trưởng, Cao Giá Hưng liền càng tưởng niệm Hạ Hiểu, này sẽ nhậm Hạ Hiểu hướng trong phòng kéo, ngoài miệng còn thi thầm, bạn già bạn già, chúng ta là nhất thể, về sau Nhi Tử cùng Tôn Tử đều đến xếp hạng ta phía sau. Nhi Tử liền tính. Tôn tử còn nhỏ đâu, ta cũng không biết xấu hổ cùng một tuổi hài tử so đo. Hạ hiểu vô ngữ, lại nói, ngươi không phải thực thích thạch đầu sao. Thích là một chuyện, nhưng tiền đề hắn không được bá chiếm ngươi, còn không cho ta tới gần, ngươi chính là ta tức phụ. Cao giá hưng cảm thấy ở tức phụ trước mặt, nhi tử tôn tử hết thẻ sang bên trạng. Quả nhiên nhân ra nói lao tiểu hài tử lao tiểu hài tử không sai, ngươi a. Hạ hiểu bật cười. Ta mới hơn 50 tuổi, chính trực trắng niên, nhi tử đều đánh không lại ta đâu. Ngươi lão nói ta giả rồi. Cao giá hưng bất mãn nói. Ngươi bất lão, ta lão, được rồi đi. Hạ hiểu vô ngữ. Hiểu hiểu cũng bất lão, hiểu hiểu tuổi trẻ đâu, cùng nữ nhi con dâu chạm một hối, liền cùng tỉ mội dường như. Cao giá hưng ngồi xuống, đem quần áo cấp thời Hạ hiểu nhìn nàng rắn chắc ngực, cũng không gặp nơi nào có bầm tím, hỏi, thương nào. Nơi này bị thương. Cao giá hưng chỉ chỉ chính mình ngực.